Ả xạ xì n é t cờ d e ít, khởi nguyên không giống theo lặt v ó t vú s kịch thấu ảnh hưởng không lớn nó chủ yếu mị lực ở chỗ tiềm hành ám sát cách chơi cùng lệnh người say mê cổ ai cập phong tình mà trực tiếp hoàn toàn là tốt nhất biểu hiện ra phương thức cho nên trần mạch cũng không có cấm chỉ dẫn chương trình nhóm trực tiếp Ả xạ xì n é t cờ d e ít, khởi nguyên ngược lại còn có chút cổ vũ tại châu chắc cùng l á o tần hai cái này dẫn chương trình lôi kéo d ư ớ i trực tiếp gian khán giả vậy bắt đầu đối ạ xạ xì net kơ zeid k h phi ở i nguyên, có thật ư ờ n hứng truyền truyền liền phát hiện, mình g dạy lấy lấy đặc Châu chắc thú. phát bá bá v y mà cũng có h khi ể kỹ tiểu h chương trình.、Kỹ、thuật u ậ t t dẫn Kỹ mập mạp kỹ thuật chỉ có thể nói là tại người bình thường bên trong cũng không tệ lắm bên trong đạt tiêu chuẩn có thể tại chịu khổ rất nhiều lần về sau thông quan đặc xảo ô cũng có thể tại liên minh huyền thoại bên trong đánh tới kim cương phân đoạn nhưng nếu như cùng cái kia chút đỉnh tiêm kỹ thuật dẫn chương trình so sánh vậy liền k é m xa cho nên châu chắc kỳ thật vẫn luôn là đi kỹ thuật lưu giải trí lộ tuyến nói nôm na một điểm liền là chơi game thời điểm làm sao từ tâm chơi như thế nào t ỡ lơ dù nào ép bạ tô ơ nơ bên trong làm cho người phỉ nhổ lịp cách chơi liền là từ hắn nơi này phát dương quang đại nhưng là châu chắc đang chơi ạ xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên về sau đột nhiên có một loại mình rất đẹp trai ảo giác ạ xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên chiến đấu hệ thống cùng đặc xảo ồ, có chỗ tương tự nhưng càng thêm đơn giản t ỷ như bệ có thể cơ hồ không hạn chế địa lan lộn không có tinh lực đầu cái này thiết lập phá thuẫn chỉ cần di động tụ lực liền có thể sát xuất thành công tăng lên rất nhiều gặp được nâng thuẫn địch nhân thậm chí có thể trực tiếp móc ra cùng tiễn tới bắn nổ không cần giống như đạc xào ồ, như thế toàn bộ hành trình nhị nhân c h u y ể n với lại có tiềm hành ám sát cách chơi về sau c h â u chắc càng là chơi đến như cá g ặ p nước trước dùng nhét nấu quan sát bên trong cứ điểm địch nhân phân bố lại treo tường tiến vào theo thứ tự ám sát quả thực là thâm tàng công cùng tên bày e cám sát động tác cùng chiến đấu động tác vốn là phi thường đẹp trai tiểu ban nện toàn bộ hành trình dùng tinh chuẩn ám sát rất ít đi mãng ngược lại cho các người chơi một loại hắn thật mạnh ảo giác mà lao tần cái này lúc đầu kỹ thuật dẫn chương trình ngược lại là không hiểu ra sao cả đi lên hải tinh lộ dây bởi vì cảm thấy trò chơi độ khó thực sự quá thấp cho nên lão tần trên cơ bản không nghĩ thông suốt qua tiềm hành ám sát tới thông quan thường thường là tùy tiện địa từ trên đầu tường hướng xuống nhảy một cái sau đó liền bị vệ binh phát hiện sau đó liền là kéo cung bắn nổ hoặc là cầm đại chủ y mãng mặc hết thảy kết quả thường thường bởi vì quả bất địch chúng mà bị địch nhân cung t i ễ n thủ bắn nổ có đến vài lần lao tần vừa nói lần này cần lặng lẽ địa ám sát một giây sau liền trực tiếp từ trên đầu tường nhảy tới trong đám người sau đó liền thuận lý thành trương địa mở vô s o n g cùng địch nhân vật lộn không có điểm chiến đấu tục hành lao tần tại trương mở đầu cuối cùng ám sát m ẹ đủ ạ mòn thời điểm dòng g ã mất đi đồng bộ ba lần mới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ dẫn tới mưa đạn điền cồn soát mất mặt nhưng bất kể nói thế nào bọn họ trực tiếp vẫn là làm ra rất tốt hiệu quả để những tới đó không được trải nghiệm tiệm chơi không lên ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên các người chơi vậy đều tốt địa thể hội một thanh ai cập phong tình không cần nhìn nội dung cốt truyện không cần nhìn chiến đấu cùng kỹ năng chỉ là tràn đầy ai cập phong tình cảnh s á t liền đã để các người chơi đẻ nén không được trong cơ thể hồng hoang lực đây t r ờ i cắt vàng trong sa mạc ốc đảo cái này cảnh sắc thật là t u y ệ ta cảm giác nhân vật chính không phải rất đẹp trai à, cái này t r ò m d â u dài cái này bím tóc hơn hết ngược lại là rất g a môn cái kia ư n g thị giác quan sát thời điểm thật tốt thoải mái cảm giác tựa như trong hiện thực dùng máy bay không người lái nhìn xuống như thế hơn hết cái này rõ ràng độ cùng họa chất nhưng điêu nhiều mặt nước hiệu quả bao cắt hiệu quả cùng vết máu các loại làm đều rất chân thực a c ò n hội căn cứ thụ thương bộ vị cùng bị chặt góc độ phun huyết cái này chút h ai c ặ p người phục sức cùng kiến trúc hẳn là cũng đều là khảo chứng q u á a cảm giác cực kỳ dựng à, bất quá ta ngược lại là muốn đậu đen rau muống quá mức tả thực liền cái xinh đẹp m ộ i tử cũng không thấy mặc ít cũng vô dụng thôi tín ngưỡng chi dược có chút kích thích à. thật không biết tại vờ giờ bên trong dùng thứ nhất thị giác chơi lời nói sẽ là cảm giác gì có thể hay không bị dọa nước tiểu ta đôi ám sát cách chơi cảm thấy rất hứng thú à. mặc dù trước đó vậy có rất nhiều mang ám sát cách chơi trò chơi nhưng giống như đ ề u không ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít ám sát như thế thoải mái à. cái kia chút ngưu bức địch nhân cũng đều là một kích mất mạng cảm giác mình tặc xuất khí cho nên gọi ạ xa x ì n é t cờ dễ v ta bất quá ta còn có cái nghi vấn hiện tại chỉ là biết thích khách còn không có gặp tín điều đâu ta ngược lại thật ra cảm thấy ngưu bức nhất hẳn là trò chơi này toàn bộ bố cảnh cùng thế giới quan các ngươi có hay không loại cảm giác này đi vào xì h ỏ a thời điểm giống như thật sự là đi vào một cái cổ ai cập thôn với lại cái này thôn bên trong cái gì cũng có có thợ rèn có tiểu thương còn có thể đi vào rất nhiều thôn dân trong phòng đầu giống như mỗi người đều có cuộc đời mình đúng đúng đúng ta cảm thấy cho dù là bỏ đi cả cái trò chơi chủ tuyến quá trình chỉ là tại cổ ai cập ngắm cảnh mô phỏng đều đáng ra a cho nên trò chơi này hạch tâm cách chơi là ai cập máy mô phỏng ha ha ha cảm giác cũng có thể nói như vậy kỳ thật trước đó nghe nói trần mạch có thể muốn làm một cái lịch sử bối cảnh trò chơi thời điểm còn có chút lo lắng hơn hết bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần lo lắng trò chơi này lịch sử cảm giác làm được quá tốt rồi à, khẳng định là đi qua nghiêm ngặt khảo chứng qua chư vị đem bán mua sao nói nhảm đương nhiên mua a có thể thể hội cổ ai cập lịch sử trò chơi toàn thế giới duy nhất cái này một phần a đừng nói hiện tại trò chơi đi qua trò chơi vậy không ai làm qua loại này a ta hiện tại liền một cái tâm nguyện dẫn chương trình lúc nào có thể mang ta đi nhìn xem mộ phần lướt đi ta cực kỳ muốn biết có phải là thật hay không có thể từ kim tự tháp bên trên trượt xuống tới tuy nói á ni mư sở thứ này chỉ là cái manh lưới nhưng từ trò chơi này biểu hiện đến xem thật đúng là thanh xuyên qua lịch sử cảm giác cho làm được a thậm chí rất nhiều chơi qua người đều nói tại trò chơi này bên trong thời gian dài thật sẽ có chút cùng hiện thực lẫn lộn có thể thấy được trò chơi này không khí làm được nhiều đ ộ n g Rất trong ra. nét ít, thể khuyết tán thực, nét ít, nhanh, nguyên, phỏng xưng liền người quần bên nguyên. khởi hào chơi khởi ai ạ xạ ạ xạ xì Xác xì cờ dễ ít, khởi nguyên, ai cập cờ dệ dệ ở máy mô giai đoạn trước nhất điểm sáng trói cùng mánh lưới kỳ thật ngay tại cả cái trò chơi lịch sử bối cảnh cổ ai cập thuộc về một cái rất nhiều người cảm thấy hứng thú nhưng có rất ít văn nghệ tác phẩm chân chính liên quan đến lĩnh vực nhất là trò chơi bởi vì muốn thanh cổ ai cập lịch sử nhân văn hoàn cảnh các loại các phương diện hoàn mỹ địa phục hiện ra thật sự là quá khó khăn nhưng là tại rất nhiều người nhìn qua ạ xạ xì n é t c ờ d e ít khởi nguyên thử chơi về sau bọn họ liền hiểu đây chính là bọn họ vẫn muốn cổ ai cập phong tình có thể nói cho tới bây giờ trò chơi này là nương tựa theo xuất khí ám sát cách chơi cùng phi thường chú trọng trò chơi bối cảnh hấp dẫn lấy các người chơi hơn hết rất nhanh các người chơi liền hội phát hiện dấu ở trò chơi này phía sau lịch sử cố sự cùng thâm hậu văn hóa nội hàm chương 843, đại lượng ký tấu nhưng nhảy a xạ x ỉ n é t c ơ dễ ít khởi nguyên định vào ngày 6 tháng 6 ngày đem bán giá bán 1980, so u nơ két yếu lược cao một chút điểm bất quá đối với vờ giờ trò chơi các người chơi tới nói đơn giản là nhiều một trăm khối tiền khác nhau kỳ thật không lớn huống chi ạ xạ xì net kờ dê ít khởi nguyên trò chơi dung lượng tại cái này bày biện dù sao cũng là mở ra thế giới mà không phải dây tính game hơi đắt một chút vậy hoàn toàn có thể lý giải kỳ thật từ nhưng chơi game lúc bề trên tới nói ạ xạ xì net kờ dê ít khởi nguyên so u nơ két n u ố n l n g giải với lại đây là trần mạch tại xuân sau đẩy ra thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi cho nên cực kỳ nhiều người chơi vẫn là vô cùng kiên quyết địa mua mua mua có chút tình hình kinh tế căng thẳng người chơi liền chờ xong 11 hoạt động dù sao năm ngoái xong 11 t h ờ i điểm trần mạch đều đã nói về sau cái này hoạt động hàng năm một lần hết thẻ nửa giá đến lúc đó ạ xa x ì n é t cờ r dễ ít khởi nguyên giá bán trực tiếp chặt nửa biến thành 990, t h thì càng có lời đối với đám thổ hào tới nói mới trò chơi các loại non nửa năm mới có thể mua thật sự là nhịn không được Hướng chi song 11 vậy hội trước ở lại lớn. lấy tại mạch hiện đối với nói biệt nghiên minh tiến tới nói, thay mặt tệ, thổ trần phát hào không khác mua sao mà điểm song cứu độ có Dù xuất, ờ i chơi chơi cảm nhận này được trò chơi này chỗ đặc thủ.、Trước、đó đều là tại trên mạng nhìn dẫn chương trình trực tiếp căn bản không thể tự k i ể m chế tự thân lên tay chơi mà tại cái này chút người chơi mình tự thân lên tay về sau phát hiện chính mình chơi cùng nhìn người khác đùa thật không giống nhau dạng a nếu như là giống u nơ két loại kia dây tính đêm kỳ thật mọi người kịch bản đều là như thế cách chơi lộ tuyến tương đối lớn nhất nhưng là ạ xạ x ì n é t c ờ d ễ ít khởi nguyên là mở ra thế giới cái này khác nhau liền rất lớn khác biệt người chơi hoàn toàn có thể dựa theo mình yêu thích quy hoạch nhiệm vụ quá trình cùng phương thức chiến đấu cũng có thể tự do thăm dò toàn bộ mặt đất cầu thậm chí có ít người hoàn toàn không làm nhiệm vụ liền l à cắm đầu mở bản đồ chạy đồng bộ điểm tại sông nin bên trên vẽ chèo thuyền hoặc là tại trong sa mạc rộng lớn nhìn xem hải thị thận lâu loại hình vậy đều chơi đến rất vui vẻ nhờ vào ạ x ạ x ì n é t cờ dê ít khởi nguyên đặc thù thiết kế thông qua thu thập các người chơi toàn cục theo suy đoán người chơi hành vi thói quen từ đó dự thêm năm tràng cảnh tài nguyên trên cơ bản tiêu diệt tuyệt đại bộ phận thanh tiến độ điểm này cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi ăn no thỏa mãn cực kỳ nhiều người chơi cũng còn cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên cái này rõ ràng là cái mở ra thế giới cho chơi có vẻ giống như vậy trên cơ bản không loại điểm cái này thật là quá thần kỳ rất nhiều người thậm chí liền thanh trò chơi này thật coi thành ai cập du lịch máy mô phỏng tới chơi chạy trải rộng từng cái thôn trấn thành thị nhìn xem nơi đó phong thổ còn có người cắm đầu qua nội dung cốt truyện nhìn xem kệ x ạ cùng ai cập diễm hậu cố sự giống như thật xuyên qua đến đoạn lịch sử này bên trong mà có chút ưa thích giám sát ưa thích vũ khí lạnh chiến đấu ưa thích cày đổ các người chơi vậy đều tại trò chơi này bên trong tìm tới chính mình thoải mái điểm bất kể nói thế nào ạ xa xì n é t cờ ze ít khởi nguyên cơ hồ chu đáo nội dung cho khác biệt yêu thích người chơi đều cung cấp riêng phần mình cần trò chơi trải nghiệm đây là một cái hoàn chỉnh tươi sống ai cập thế giới mỗi cái người chơi đều dung nhập cái thế giới này trở thành một phân tử thỏa thích thể sẽ vượt qua ngàn năm dị vực phong tình tại r ẻ mù nhét hách đẹp đặc biệt thần điện thôn trấn phụ cận một cái phu nhân nói với bà e trượng phu nàng lên thuyền đi bên kia bờ sông phế tích kết quả đến hiện tại vẫn chưa về bà ed làm thủ hộ giả đương nhiên là nghĩa bất dung từ địa cho mượn một đầu thuyền đi tìm phu nhân trượng phu tại d ụ huyết phấn chiến xử lý mấy đầu cá sấu về sau bà ed phát hiện cái này trượng phu hướng đến say m ề m với lại hoàn toàn không nhớ rõ mình còn có cái lao bà không có cách bà ed đành phải lái thuyền chở cái này trượng phu trở lại thôn c h ấ n kết quả gió nhẹ thổi qua cái này trượng phu thanh tỉnh lại đây nguyên lai liền là hắn thê tử đem hắn qua chén muốn cùng hắn kết hôn còn nói hắn thiếu nàng tính trẻ con thuế để hắn giao ra một số tiền lớn lúc này hai cái tráng hắn từ bên cạnh đi lại đây nguyên lai đó cũng không phải một cái tìm người nhiệm vụ mà là một lần cổ ai cập bản tiên nhân khiêu bậy ẹt đi vào a mông thạch vòng hắn nhớ tới trước đó cùng c ả mó lại tới đây tình cảnh hai cha con tại ban đêm trong sa mạc thưởng thức tinh thần bậy ẹt phụ thân từng đã nói với hắn bọn họ bây giờ bên cạnh thạch vòng là chỉ ra chư thần tại thiên thượng vị đưa vậy hội vạch chúng ta tại đời này thượng vị đưa nghe được cái này giới thiệu cạ mỏ tương đương nhảy cẫng hắn kế hoạch muốn tìm toàn tất cả thạch vòng còn có tượng sphinx kim tự tháp sau đó tìm tới thuộc về mình vị trí cạ mỏ sau khi chết làm vì phụ thân b ẹ t có thể vì con trai làm việc liền là muốn tìm tới tất cả thạch vòng tìm đến ra cả mỏ tại đầy sao bên trong vị trí tại chi nhánh nhiệm vụ rảo hoạt thư ký bên trong một vị vĩ đại thi nhân triết học gia ạ dì nắm bị răm giữ nàng thê tử cả ngày trong nhà khóc s ớ c mướt hắn bị tó m nguyên nhân lại là hắn viết ra mỹ diệu tác phẩm lại bị thư ký càng đa la tư đạo văn ạ dì nắm lựa chọn cùng càng đa la tư bị thẩm vấn công đường c a i cọ hơn mấy tháng đến cuối cùng phu nhân trượng phu bị đánh bị cười nhạo lại bị ném vào lồng giam mà bé ed muốn nghĩ cách cứu viện vị này thi nhân hiệp trợ phu nhân cùng hắn trượng phu thoát đi tòa thành thị này kết thúc trận này cực khổ bày ed vì ám sát thánh xả mà tiềm nhập alexander cảng trong phòng tám dưới tình thế cấp bách vận dụng tay h áo kiếm cắt đứt mình ngón áp út mà cái này cũng thành vì về sau thích khách chém dụng ngón áp út tuyên t h ể tồn tại tại một tòa trong khu nhà cao cấp bày ed gặp được ai cập diễm hậu cờ lì họ bạ trạ mà ai cập diễm hậu ra sân từ vậy làm cho người phi thường khắc sâu ấn tượng ta có thể cùng các ngươi bên trong bất cứ người nào đi ngủ nhưng là sáng ngày thứ hai hắn liền bị xử tử bày ed biết mình một mực tại truy xét mặt nạ đồng xanh người liền là nguồn gốc từ tại thượng cổ duy tự người mà những người này lúc này ủng hộ phạ dạ ở hạp t ổ l ệ m y thế là ai cập diễm hậu cùng bày ed vợ chồng mục tiêu nhất trí chính thức hợp tác tại lệ tỏ p o l y nơi này gặp lấy thánh giáp trùng cùng báo cắt song trọng áp bách bày ed tìm được lệ tỏ p o l y l ã n h tụ tạ hạ cả thảo luận như thế nào tìm ra thánh giáp trùng kế hoạch bày ed trợ giúp tạ hạ cả đánh lùi sa mạc bạo đồ mà ở tiệc ăn mừng bên trên tạ hạ c ạ lại tại trong rượu hạ dược thanh b ệ ẹt hôn mê đem hắn t r ô n trong sa mạc chờ chết cũng may bé ệ gọi tới mình toạ kỵ nhét nỗ thanh toạ kỵ dây cương giao cho bé ệ trong t tay cái này mới thành công thoát hiểm nguyên lai、like、tạ hạ c ạ liền là t h a n h g i á p t r ù n g hắn sở dĩ tại l ệ tỏ bỏ lỉ quản lý bão cắt cũng không phải là vì tạ o phúc nhân dân mà là tại dùng ẩn hình thân phận tìm kiếm lấy nơi này t r ô n giấu bí mật đang truy tung linh cầu thời điểm bé ệ tiến t vào cờ hờ ufu kim tự tháp phát hiện linh cầu chính ở chỗ này cử hành nghi thức muốn để nữ nhi của mình khởi tử hoàn sinh tại bị đánh bại về sau linh cẩu còn mê hoặc bẹt dùng nghe đen mảnh vỡ cứu sống ca mò nhưng bẹt cũng không có bị mê hoặc mà tại nhiệm vụ chính tuyến bên trong liên quan tới ai cập diễm hậu k ể xã lịch sử bức tranh vậy theo nội dung cốt chuyện tiến lên mà từng bước một triển khai ai cập diễm hậu lúc đầu muốn cùng bàng bồi liên hợp khi bàng bồi hạm đội tại đổ bộ thời điểm lại bị tổ lệ m ỉ cùng thượng cổ duy tự người bộ đội phục kích toàn quân bị diệt Ai Cập diễm Cập cờ hậu lì họ lì tại h định ỏ a trả bất đắc di quyết đắc cùng di kệ l ê n quyền thống trị. Tại BN cùng a -E、-A cố gắng giới, lì họ thỏa trả thành công hợp, họ thỏa Cập đoạt đối lại Tại trị. trả Tại lì Ai dưới, liên cố A-E-E-A cờ cùng kệ xạ liên hợp. Tại sông nin chi chiến bên trong bậy cùng a ui -E、a anh d ụ n g phân chiến để kệ xạ quân đội lấy được thắng lợi tố t lệ m ì bị cá sấu kéo vào đáy biển nhưng lúc này không tưởng được nội dung cốt t r u y ệ n phát sinh c ờ lì họ thỏa t r ả chỉ là cho bậy cùng a ui -E、a một khoản tiền nhưng kệ xã lại muốn đem phả ra ở h ợ p t ố lệ mì chết quy tội tại bọn họ để bọn họ trở thành con n ổ i hiệp bay s a ii a ta khi ra p h ậ t đ ã bọn người một lần nữa tụ họp bọn họ đều cho là nên tiếp tục tiếp tục chiến đấu bảo vệ người dân tự do ý chí huynh đệ hội hình thức ban đầu xuất hiện ai cập diễm hậu cùng kệ xã thông gia cũng không có cho ai cập mang đến hòa bình tình huống ngược lại càng ngày càng hỏng bét kệ xã gia nhập thượng cổ duy tự người trận doanh mà hắn phụ tá p h ậ t là vụ mới là sát hại cả mỏ chân chính hung thủ bg 4 ố n m b ă m bà ed cùng a i i a vì truy xét ghế đen mảnh vỡ trở lại sĩ、si、hoa phát hiện bách tính toàn đều thống khổ địa ngã trên mặt đất trước đó tại nội dung cốt truyện bên trong vì bà e c h ỉ thương giả b ị ạ cũng không thể may mắn thoát khỏi nguyên lai、like, phớt lạ vụ sử dụng thần khí làm cho cả sĩ、si、hoa người tất cả đều bị k h ô n g chế bọn họ đã trước một bước chạy tới b ả o khố cái này bảo khố kỳ thật liền là trước kia thượng cổ duy tự người không tiếc giết chết cả mỏ cùng rất nhiều vô tội ai cập người vậy muốn mở ra cái kia bảo khố bên trong g ẩ n chứa hê đen mảnh vỡ bí mật bậy ed cùng a uia đi vào trong bảo khố ở chỗ này bọn họ thấy được một cái to lớn kim sắc địa cầu mô hình mà bậy ed hảo bằng hữu lưu tại xì、sì、hòa hộp tờ đâm pháp vì bảo vệ bảo khố đã chết tại nơi này bậy ed cùng a uia chia ra hành động bậy ed cám sát phở là vụ lấy được h ê đen mảnh vỡ tại alex a n đưa cảng bày e t cùng aiea lại lần nữa tụ họp hai người đều hiểu bọn họ nhất định phải vì càng vĩ đại thiện hạnh mà hy sinh chính mình nhân sinh tại lén ám sát cái kia chút trừng phạt đúng tội người hóa thân thành vô hình người vì mới tín điều mà chiến bày e t trong tay diều hâu xương đầu rơi trên mặt cát ấn vẽ ra thích khách tổ chức tiêu chí tại cuối cùng một màn bên trong aiea đi vào r ô n nguyên lão viện phòng nghị sự trở thành cái thứ nhất hướng kể xạ đâm ra trí mạng một kiếm người sau đó nguyên láo viện những người khác nhao nhao cùng nhau tiến lên b ợ r ù tù đi vào kệ xạ trước mặt kệ xạ nói ra trong lịch sử câu kia kinh điển lời nói cho dù là ngươi vậy không tán đồng ta sao h à i tử của ta nhưng mà b ợ r ù tù trả lời kệ xạ là lạnh như bằng một đao bạo quân đã chết các ngươi tự do b ợ r ù tù dơ cao lên trùy thủ lớn tiếng la lên màn ảnh dần dần kéo cao nằm trên mặt đất máu me khắp người kệ xạ đầu lâu bất lực địa nghiêng qua một bên khí tuyệt bỏ mình tại cái này về sau A-I-I-A tại La Mã k i ế nội lập thích khách tổ chức cứ điểm, mà thì là lưu loại Cập vậy phát thích tổ thì tại triển thích khách tổ chức. Chúng ta đến từ vậy tất ngừng chân tại bên trong, nhân loại không cần sinh, nhưng tín điều nhất định trường tồn. Tại khách chức khách chức. Chúng H-Gám, chân H-Gám nhân không vĩnh sinh, nhưng định cứ cần điểm, đến điều Ai mà B-E bên ngừng n dung cốt truyện cuối cùng b e đứng tại chỗ cao nhìn xem a i i a thứ tín nhét nô từ đằng xa bay tới rơi vào hắn trên cánh tay phải phía trước lại lần nữa xuất hiện toàn bộ ai cập tuyệt mỹ viễn cảnh mà lúc này trong tấm hình lại lần nữa xuất hiện trò chơi tên cùng tiêu chí ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên dây trắng bờ giờ hình như là chỉ công nguyên vấn đề là trước hay sau thì chịu cũng có thể là một m ú c thời gian theo phong cách của quốc gia ấy chương tám trăm bốn mươi bốn thanh người rét sạch liền là hoàn mỹ chui vào ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên phong phú nội dung cốt truyện rất nhanh liền trở thành các người chơi thảo luận trọng điểm một trong tại ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên bên trong hết thể có năm cái đại t r ư ơ n g 120 cái trở lên chủ tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ trừ cái đó ra còn có 10 cái cổ mộ thám hiểm nhiệm vụ cùng đủ loại thu hết tập nguyên tố tỉ như cỏ gấu giấy thạch vòng cùng đồng bộ điểm các loại cái này chút chi nhánh nhiệm vụ từ nội dung đi lên nói đơn giản có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy dính tới hí kịch ngựa đua thơ ca triết học tiểu thương vũ khí gen đúc trợ giúp dân trấn ám sát các loại các mặt có thể nói số lượng đông đảo chi nhánh nhiệm vụ đơn giản liền là toàn bộ cổ ai cập sinh hoạt toàn cảnh đồ bao gồm từng cái lĩnh vực hiện ra một mức độ cao hoàn thiện lập thể bức tranh ở chỗ này cổ ai cập các loại thân phận các loại nghề nghiệp người bọn họ sinh hoạt toàn đều ở người chơi trước mắt triển lộ không bỏ sót tại lúc mới bắt đầu đợi cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy cái này chút chi nhánh nhiệm vụ cùng mộc không sai biệt lắm đơn giản liền là chạy trốn tìm người giết người thu thập chỉ là vì cho người chơi tìm một ít chuyện làm cưỡng ép kéo dài trò chơi thời gian nhưng theo nội dung cốt truyện không ngừng tiến lên các người chơi rất nhanh liền phát hiện loại này quan điểm là hoàn toàn sai lầm A xạ xin ép cớ dễ ít khởi nguyên bên trong chi nhánh nhiệm vụ phân bố tại bé đi hướng từng cái thành trấn mỗi cái thành trấn đều có khác biệt phong thổ nhiệm vụ vậy không giống nhau tại a thành tìm người tại b thành lại tiếp tục tìm người lặp lại nhiệm vụ tại A xạ xin ép cớ dễ ít khởi nguyên bên trong trên cơ bản chưa từng xuất hiện với lại cái này chút chi nhánh nhiệm vụ còn sẽ đối với nhiệm vụ chính tuyến đưa đến bổ sung nói rõ tác dụng tại một chút tràn đầy âm mưu nhiệm vụ chính tuyến trước đó người chơi nếu như sớm hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hội thu hoạch được một chút liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến dấu vết để lại hoặc là ẩn tàng manh mối mặc dù hoàn toàn không đủ để sửa nội dung chính tuyến nhưng cái này sẽ để cho người chơi cảm thấy cả cái khu vực nội dung cốt truyện thiết chi càng thêm hợp lý hoàn chỉnh rất nhiều người tại thông quan a xạ xì net cơ dễ ít khởi nguyên về sau hội có một loại không hiểu chân thực cảm giác theo lý thuyết trò chơi này tại nội dung cốt truyện thiết kế bên trên hai cái nhân tố là cùng chân thực cảm giác rời bỏ một mặt là nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện rất nhiều lịch sử nhân vật t ỷ như kệ x a ai cập diễm hậu bờ rủ tủ các loại đây đều là trong lịch sử tiếng t â m lừng lẫy nhân vật cùng người chơi tự nhiên liền tồn tại nhất định ngăn cách khác một phương diện ạ xạ si n é t cờ dê ít khởi nguyên bên trong có đại lượng bản gốc nội dung cốt truyện t ỷ như hế đen mảnh vỡ thần điện di tích thích khách tổ chức các loại trong lịch sử hoàn toàn không có văn bản rõ ràng ghi chép nội dung nhưng là vì cái gì sẽ cho người một loại độ cao chân thực cảm giác đâu cực kỳ nhiều người chơi tại xâm nhập chơi qua về sau liền hiểu loại này chân thực cảm giác chủ yếu đến từ đối cổ ai cập xã hội hoàn mỹ phục hiện từ tốp ít bố cảnh kiến trúc phục s ứ c đến nhân vật quần áo hành vi thói quen động tác thần thái ả xạ xin ít cơ dễ ít khởi nguyên toàn đều tại nghiêm túc khảo chứng nghiêm ngặt dựa theo trong lịch sử tư liệu tới làm cho nên tại a sa sin ít c r dê ít khởi nguyên bên trong ai cập không sẽ cho người bất luận cái gì xuất diễn cảm giác vô số mảnh dung hợp lại cùng nhau để cho người ta phi thường dễ dàng đắm chìm vào đủ loại muôn màu muôn vẻ chi nhánh nhiệm vụ để bệ có thể xâm nhập cái kia lịch sử thời đại đi trải nghiệm vô số tiểu nhân vật nhân sinh tỷ như cái kia bị tiên nhân khiêu trượng phu buôn bán hàng giả bán hàng rong chế tạo chiến xa lại bị sát hại thợ rèn bạo phát cổ quái tật bệnh xóm nghèo cư dân mỗi cái tiểu nhân vật đều ở cái loạn thế này bên trong gặp lấy cực khổ có chút bị b ẹ t cứu lại có chút cứ như vậy như cỏ rác bình thường đã chết đi cái này giống là chân thật nhân sinh như thế tại cái kia dân chúng lầm than trong loạn thế người bình thường căn bản là không có cách chúa tể chính mình vận mệnh chỉ có thể gửi hy vọng ở một cái trong bóng tối tổ chức có thể vì bọn họ dỗi t r ư ơ n g chính nghĩa cho nên số lượng đông đảo chi nhánh nhiệm vụ để người chơi có thể càng xâm nhập thêm địa cảm nhận được ai cập nhân dân sinh hoạt hàng ngày cũng liền làm cho cả trò chơi nội dung cốt truyện trở nên càng thêm tiếp địa khí hòa tan phía trước nâng lên cảm giác không chân thật không chỉ có như thế sinh hoạt hàng ngày dây cùng lịch sử dây cái này hai đầu manh mối lẫn nhau tung hoành xen lẫn để người chơi sinh ra ta tại kinh nghiệm bản thân lịch sử cảm giác lịch sử sự kiện cùng thường ngày thời gian ở giữa tồn tại mật thiết nào đó liên động quan hệ mỗi lần lịch sử sự kiện đều sẽ cải biến nào đó một cái địa khu hoàn cảnh xã hội để người chơi kinh nghiệm bản thân cảm giác càng thêm mãnh liệt ngoài ra trong trò chơi độ cao đại nhập cảm còn nguồn gốc từ tại nhiều loại quy tắc xảo diệu hạn chế t ỷ như tại cái khác trong trò chơi người chơi thường xuyên ở vào ác thú vị đi làm cùng nhân vật hoàn toàn tương phản sự tình t Tì ỷ như rõ ràng là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa anh hùng lại vẫn cứ muốn đi lạm sát kẻ vô tội rõ ràng là một cái tha thứ từ thiện lanh chúa lại vẫn cứ muốn đi tra tấn con dân của mình các loại cực kỳ nhiều người chơi đều có loại này đam mê liên lạc tại trong thế giới giả lập tìm kiếm loại này hoang đường cảm giác rõ rệt nhất hành vi đặc thù chính là bất luận cái gì trò chơi những người này đều hội thử nghiệm đi công kích bình dân hoặc là thử đ ổ thôn nếu như trò chơi làm nờ tờ cờ vô địch cơ chế như vậy các người chơi hội đậu đen rau muốn trò chơi này không có chút nào chân thực nếu như trò chơi để nờ tờ cờ có thể bị công kích khẳng định như vậy hội có rất nhiều người chơi vung lên đồ đao. m à tại, ạ x ạ x ì n é t cờ dễ ít bên trong, thì là trực tiếp thông qua ký ức đồng bộ thiết lập, hoàn mỹ địa hạn chế người chơi hành vi, với lại tìm được thiết lập bên trên căn cứ. Ở người chơi thử nghiệm dùng đi công kích thôn dân, hoặc là ven đường nói, không người thần thánh sinh vật, thủ hộ giả nên tôn mời chúng nó. Nếu như người chơi chấp mê bất ngộ lời nói, liền sẽ trực tiếp mất đi đồng giả giết giả thời mời lời chơi đi điểm, tội chơi tiếp đi kích hoặc chấp trực thử thủ hộ thủ hộ bẹt bẹt vật, bất mèo mèo mê mất bộ. vô là là sẽ sẽ loại này thiết lập tương đương với dùng một cái phi thường xảo diệu quy tắc hạn chế người chơi hành vi để các người chơi trong bất chi bất giác dựa theo bệ hẹn mạch suy nghĩ cùng tính cách đi làm việc tại là một cái thủ hộ giả không ngừng hành hiệp trượng nghĩa quá trình bên trong các người chơi dần dần địa đối cái thân phận này sinh ra tán đồng đại nhập cảm cũng liền càng ngày càng mạnh a xạ xin es cớ dễ ít khởi nguyên không giống với cái khác trò chơi đặc biệt chất rất nhanh vậy ở ngươi chơi quần thể bên trong t h u c sinh ra rất nhiều đặc biệt m n h trở thành a xạ xin es cớ dễ ít du hi văn hóa một bộ điểm chân mạch lần này sáng tạo ra một cái hùng vĩ cổ ai cập đến cho các người chơi du ngoạn có thể thông qua nhiếp ảnh hình thức tới tốt hơn địa du ngoạn có thể thông qua lái tự động tới thu hoạch được tốt hơn chụp ảnh trải nghiệm thậm chí có thể thông qua nhét nô mắt diều hâu máy bay không người lái tới quay chiếu mà tại cái trò chơi này bên trong ngươi thậm chí có thể đi khi một tên thích khách trò chơi này danh tự phải gọi cùng chiến sĩ tín điều ám sát không tồn tại cầm lấy lưới búa liền làm mãng t h ì v ậ y vậy, vậy chiếu chặt không lầm ta trước đó không có chơi qua đặc xà o ồ, nhưng là chơi cùng chiến sĩ tín điều về sau ta đột nhiên cảm thấy mình cũng có thể chơi một chút đặc xà o ồ. khoa khoa cổ ai cập người còn thật là mèo noah ta phát hiện nếu như tại mèo trước mặt ngồi xuống lời nói bay ed còn hội luật mèo đơn giản ta lại cảm thấy trò chơi này gọi ạ xạ xì n é t cờ dễ ít phi thường phù hợp thanh người toàn đều rết sạch chẳng phải không ai biết ta tiềm nhập sao đây chính là hoàn mỹ chui vào a ta cảm thấy ngựa đua giống như vậy là như thế này chỉ cần thanh vượt qua ta người đều đụng bay ta chính là thứ nhất đây chính là hoàn mỹ ngựa đua cùng bình dân hướng thuyền vậy là như thế này đám vậy không quan hệ chỉ cần không có còn sống người để cho ta trả liền không thể tính cho mượn có cái rất thú vị sự tình ta đi làm người chết chi thư nhiệm vụ kia kết quả ta vừa rời đi ba phút trở về cái kia trước đó còn nhảy nhót tưng bừng lao đầu liền đã chết nhưng cái này còn không phải nhất có danh điểm nhất là m là ta còn hắn đi an táng sau đó ta tâm lý đùa ác đột nhiên nổ tung đem hắn thi thể ném vào trong nước kết quả ngươi đoán làm gì hắn mẹ nó mình từ trong nước b ò lên b ò lên về sau lại mình tại chỗ nằm xuống chứa thi thể ta mẹ nó đơn giản cười đi tiểu chương tám trăm bốn mươi lăm xê e n thế giới mới cấp it tại ạ xạ x ì -sì、n é t cờ dễ ít, khởi nguyên đem bán không lâu sau tòa thành thời trung cổ vậy đúng hạn đem bán tuy nói đây là hai khoản loại hình game khác nhau nhưng vẫn là không thể tránh né địa tại trừ cách chơi bên ngoài cái khác một chút phương diện bị cực kỳ nhiều người chơi lấy ra tương đối thì như lịch sử bối cảnh cùng chiến đấu hệ thống phương diện nếu như cho cái này hai trò chơi thay cái danh tự lời nói ạ xạ xì n é t cờ dê ít khởi nguyên có thể gọi là ai cập máy mô phỏng mà t o à thành thời trung cổ có thể gọi là thời trung cổ máy mô phỏng hai người này trò chơi cách chơi nội hạch o mặc dù cũng không giống nhau nhưng chúng nó lại có một hạng phi thường gần s á t bán điểm liền là đối với toàn bộ lịch sử hoàn cảnh cơ cấu đối với rất nhiều ưa thích lịch sử đề tài ưa thích vũ khí lạnh chiến đấu người chơi mà nói cái này hai trò chơi đều là rất không tệ lựa chọn bởi vì vì chúng nó đều rất tốt địa phục hiện một cái nào đó thời đoạn lịch sử cấp mọi người một loại xuyên qua h à o giác đồng thời cho phép người chơi tại đoạn lịch sử này bên trong đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật nhưng đầu tiên ạ xạ xì nét cờ dễ ít, khởi nguyên, cố h i t sự bố cục càng thêm hùng vĩ từ địa lý phạm vây quanh nói cố sự khắp toàn bộ cổ ai cập bắc bộ rộng lớn phạm trù mỗi một tòa thành thị cùng thôn xóm đều có đặc biệt cố sự mà tòa thành thời trung cổ thì là vẹn vẹn cực hạn tại một tòa thành bảo bên trong mặc dù nhiệm vụ đồng dạng phong phú nhưng dù sao cũng có hạn tiếp theo a sa si n e c ker zeid khởi nguyên cố sự bối cảnh cùng trọng đại lịch sử sự kiện là mật không thể điểm quan hệ người chơi có thể thao túng b ẹ n cùng aiea cùng kệ xa ai cập diễm hậu loại này trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh nhân vật nói chuyện với nhau cộng đồng hoàn thành trọng đại lịch sử chiến dịch mà tại tòa thành thời trung cổ bên trong không có quá nhiều lịch sử nhân vật Mặc mạnh, cảm chơi các phục Cổ lịch giác cũng dù diện trò rất tốt thời Trung phương hiện nhưng niên đại đều địa sử kỳ h tính mạnh. nhất chỗ, khởi chọn cho chuyện phát sinh thời châu hấp ô n trọng nét nguyên, nên Trung càng dẫn. g một ít, quá yếu Âu Mà điểm làm ạ xạ địa, Ai ở cờ Cập Cổ có lực xì dệ k lựa so thật liên quan tới châu âu thời trung cổ nghiên cứu văn hiến cùng văn nghệ tác phẩm đã nhiều lắm trò chơi tác phẩm cũng là tầng tầng lớp lớp trò chơi nghiên cứu phát minh thường đang nghĩ đến vũ khí lạnh chiến đấu hoặc là ma n u y ễ n cô sự thời điểm phản ứng đầu tiên đều là từ châu âu thời trung cổ lấy tài liệu cho nên đây là một cái phi thường thành thục nhưng đã có chút mất đi mới m ẻ cảm giác đề tài đương nhiên tòa thành thời trung cổ nương tựa theo mình đặc biệt cách chơi dùng mô phỏng kinh doanh cùng mô phỏng cảm ứng chiến đấu đem kết hợp phương thức có thể cùng cái khác thời trung cổ đề tài trò chơi làm ra rõ ràng khác nhau vẫn vẫn có thể xem là một bộ khai thác tính tác phẩm nhưng nếu như vẹn vẹn xuất ra đề tài tới cùng ạ xạ x ì nét cờ dễ ít khởi nguyên so sánh liền lộ ra ảm đạm phai mờ ai cập phong tình cái này nhãn hiệu không chỉ có là ở trong nước chuẩn bị được hăng o nền ở nước ngoài vậy đồng dạng đã dẫn phát các người chơi rộng khắp chú ý đối với đã chơi qua quá nhiều vũ khí lạnh chiến đấu để tài âu mỹ người chơi tới nói cái này phát sinh ở cổ ai cập c ố sự tràn đầy mới mẻ cảm giác nhất là c ố sự niên đại thiết lập phi thường lấy vui thuộc về các người chơi đều nghe nhiều nên thuộc nhưng lại không có chơi chán thời kỳ lịch sử lại thêm lực s á t thương kinh người cổ ai cập cảnh đẹp càng làm cho cực kỳ nhiều người chơi đều kìm lòng không được địa trầm mê trong đó ở nước ngoài trò chơi trang web hòa luận đàn bên trên âu mỹ người chơi vậy cũng đang thảo luận lấy trần mạch mới trò chơi cùng trước đó trò chơi chô khác biệt a xạ xì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên đối ta mà nói thật là một cái rất kinh hãi vui ta lúc đầu coi là sệ r e n tại mở phát s o n g theo lặt tốt v u s về sau hội tạm thời lâm vào một đoạn mê mang kỳ hoặc là tiếp tục kéo dài loại phong cách này nhưng hắn cũng không có mà là đưa ánh mắt chuyển hướng lịch sử lĩnh vực với lại đồng dạng ưu tú là ta vậy cảm thấy phi thường kinh ngạc phải biết s z e n trước đó cơ hồ từ trước tới giờ không đọc lướt qua lịch sử đề tài nhưng lần này hắn lại thành công siêu việt luôn luôn lấy lịch sử đề tài gặp dài bốn ca game cái này thật là làm cho người không tưởng tượng được là nhất là làm một cái mở ra thế giới trò chơi ạ xạ xị nét c ờ dê ít khởi nguyên nội dung trò chơi thật là quá phong phú nó tựa như là một bộ cổ ai cập bách khoa toàn thư từ nhân văn lịch sử kiến trúc hoàn cảnh các loại các mặt cho chúng ta hiện ra ngàn năm trước ai cập ta đều đã trầm mê tại cổ ai cập đã mấy ngày đơn giản yêu chết nó để cho ta cảm thấy hứng thú là liên quan tới thích khách tổ chức thiết lập là kỳ thật thế giới trong lịch sử vậy có rất nhiều cùng thích khách có quan hệ dấu vết để lại nhưng trò chơi này xác thực sớm nhất đem thích khách tổ chức khái niệm nói ra trò chơi tại trò chơi cuối cùng aui a cùng b n phân biệt tại zone cùng ai cập thành lập thích khách tổ chức đồng thời giảng thuật cái kia thích khách tiêu chí nơi phát ra đã trò chơi này danh tự là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít ta cực kỳ muốn biết còn sẽ có đến tiếp sau c ố sự phát triển sao ta cảm thấy khẳng định sẽ có dù sao ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bên trong tín điều đến cùng là chỉ cái gì cũng không có rất rõ ràng địa nói rõ a với lại về sau trong lịch sử vậy có rất nhiều nội dung có thể cung cấp lấy tài liệu có chút so cổ ai cập càng thích hợp lấy tài liệu địa điểm a tỷ như châu âu ta đối với cái này cầm bi quan thái độ bởi vì sệ gen từ trước tới giờ không số hai nhưng là sệ gen xảy ra tập hợp giờ lờ cờ các ngươi quên tú nơ két sao với lại tại ani imsơ bên trong còn có rất nhiều cái chưa giải khóa mộ đ ủ lệ ta cảm thấy lấy sệ gen kép buộc chứng tới nói hắn tuyệt đối không cho phép có hay không lấp bên trên hố xuất hiện cái này chút chưa giải khóa mộ đ ủ lệ khẳng định đều sẽ làm ra tới thật sao cái kia quá tuyệt vời nói thật ta thích vô cùng cái hệ này liệt không chỉ là nó cách chơi vậy bao quát nó văn hóa lịch sử bối cảnh nếu như có thể có càng nhiều ạ xạ x ì nét cờ dễ ít siêu di xuất hiện lời nói vậy ta khẳng định vẫn là muốn mua bạo các đại du hí bình chắc trang ép vậy nhau nhau cho ạ xạ x ì nét cờ dễ ít khởi nguyên cao điểm đánh giá mà cho đến hai điểm tờ gn thì là cấp ra dạng này một đoạn lời bình sẽ rén lại một cái cọc tiêu tính cấp thế giới epi ra đời À xạ xì n é t c ơ dễ ít, khởi nguyên lấy một loại hát cám nhiều mặt k h ắ t sâu phương thức dẫn đầu các người chơi xâm nhập đến b u ồ n hệ liệt dụ người nhất hoàn cảnh của ai cập bên trong nhân vật chính b'et là một cái gồm cả đồng tình tâm và lòng can đảm thích khách hắn bị báo thù tầm chỗ thúc đẩy người chơi đem lấy hắn xem điểm tới trải nghiệm một cái khúc chết cố sự cố sự này ở trong có phả dạ ổ cùng mục nát lãnh tụ vậy có chiếm được mất đi yêu ngươi vậy sẽ thấy tầng dưới chót dân trúng phục lao dịch thẳng đến m ệ n chết lại không người hỏi thăm t h ẳ n g cảnh a xạ x ỉ n é t c ơ dễ ít khởi nguyên mang đến một đoạn khẩn trương đường đi nó khiêu chiến lấy người chơi đối với đúng sai khái niệm cũng làm cho ngươi suy nghĩ lấy trò chơi quá trình bên trong tiến hành giết chóc đang lúc tính với lại trò chơi này đối với cổ ai cập chân thực trở lại như cũ trình độ làm cho người giật mình thường xuyên sẽ cho người cảm thấy một loại xuyên qua cảm xúc có thể nói tại lịch sử tính phương diện làm được đăng phong tạo cực trình độ mặc dù trong trò chơi tồn tại chút ít bút nhưng từ trò chơi vừa mở đầu giới thiệu đến xem cái này tựa như là sệ r è n cố ý hành động bất kể nói thế nào đây là một cái làm cho người đắm chìm trò chơi với lại trước mắt trên thị trường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể thay thế sản phẩm nó đáng giá ngươi đi bình tĩnh lại hảo hảo địa thể hội một phen chương 846, 618 hoạt động quy hoạch tại ạ xạ xì n é t cờ dễ ít khởi nguyên đem bán không lâu sau đến tiếp sau hoạt động vậy theo nhau mà đến đầu tiên là a xạ si net g t khởi nguyên cabin trò chơi chủ đề cùng u nơ k e t như thế loại này ngắm cảnh hình trò chơi sao có thể không ra chủ đề đâu đồng dạng là m ộ ư ơ i khoản g chủ đề phân biệt đối ứng phong cách khác nhau c h ẳ n g cảnh tỷ như sa mạc ốc đảo kim tự tháp atlet a n d đưa cảng sông nin h phong quang các loại trên cơ bản của ai cập cái này chút mang tính tiêu chí địa điểm toàn đều làm thành chủ đề cung cấp các người chơi chọn lựa về phần giá cả vẫn như cũng là m ộ ư ơ i khối tiền một phần chủ đề mười khối tiền không mua được ă n thiệt tòi mười khối tiền không mua được mắc lửa mười khối tiền mua về nhà một phần cự phúc quảng cáo mỗi ngày thúc giục người mua ạ xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên trò chơi ân dùng tiền mua quảng cáo hoàn toàn không di b ở cờ tiếp theo ạ g dở d ộ t thế giới tỏa thứ hai thành thị họ ùa gì mạ đã tiếp cận làm xong rất nhanh liền có thể làm biệt thự ven biển đến tiếp sau tăng thêm nội dung phóng xuất cho các người chơi trải nghiệm theo họ ùa gì mạ thượng tuyến không chỉ là tòa thành thị này bắt đầu cùng các người chơi gặp mặt vậy có càng nhiều loại hơn tộc mô hình cung cấp người chơi lựa chọn tại sở tỏ nguyền ct phiên bản bên trong người chơi ngầm thừa nhận là nhân loại nhưng ở sở tỏ nguyền ct bên trong cũng có thể nhìn thấy người lùn người lùn ám giả tinh linh các loại l ờ tại họ ủa dịm mạ phiên bản vậy như thế người chơi ngầm thừa nhận là huyết tinh linh tại họ ủa dịm mạ bên trong cũng có thể nhìn thấy các loại thú nhân vong linh ngưu đầu nhân các loại v ề phần tại sao ngầm thừa nhận chủng tộc là huyết tinh linh mà không phải thú nhân trong lòng mình không có điểm số sao ngầm thừa nhận thành thú nhân đoán chừng là muốn khuyên lui 90% phần trăm trở lên nữ người chơi tổng không thành ạ dở dột thế giới còn chưa online trước hết vung đao tự cung a họ ùa gì m à mà cùng sở tọ m i ề n ct i y cùng loại cũng là lấy du lịch ngắm cảnh làm chủ mặc dù trong thành tự mang một cái phó bản nhưng cái kia cũng đều là cho các người chơi tìm thú vui Cái chủ tác cái thành một phố này chủ tác dụng là dụng san bằng n yếu đương ờ i c h i nhiên n g bởi vì trần mạch chế tác vờ giờ bản ạ i dở dột thế giới sử dụng mới nhất vật lý động cơ tốt đẹp thuật tiêu chuẩn với lại vậy dung hợp tiến vào rất nhiều thiên về đồng phương thẩm mỹ cho nên nhân loại cùng ám dạ tinh linh so nguyên bản v ớ i t góc ổ cờ giáp trung ngoại hình muốn trông tốt được nhiều nhất là nhân loại nam tính không còn tọa thâu ngăn béo nhan trị tăng lên một mảng lớn đến tại lúc nào thượng tuyến trần mạch bấm ngón tay tính toán liền sáu trăm mười tám a song mười một vẫn phải non nửa năm đâu quá xa xưa các người chơi chờ không nổi làm sao bây giờ không quan hệ trần mạch kiếp trước điện đám thương gia đều nghĩ kỹ sáu trăm mười tám ngày này v ừ a lúc phi thường may mắn với lại vừa lúc cùng xong mười một cách xa nhau nửa năm về mặt thời gian tới nói có thể nói là phi thường hoàn mỹ về p h â n sáu trăm mười tám hoạt động trần mạch dự định cùng xong mười một hoạt động cho phân chia ra tới xong mười một hoạt động cuối cùng liền là một câu hết thẻ nửa giá nhưng nếu như sáu trăm mười tám vậy toàn đều nửa giá lời nói kỳ thật hai cái này ngày tại định vị bên trên cũng có chút xung đột với lại một năm đánh gây hai lần các người chơi lừa quá nhiều s ẽ rèn cũng là không chịu được nổi cho nên trần mạch cho 618 m ộ t một cái đặc biệt định vị liền là kéo sinh động trò chơi thương để ý đơn giản liền là hai cái số liệu một cái là lợi nhuận một cái là người chơi sinh động số liệu nói theo một ý nghĩa nào đó người chơi sinh động số liệu thậm chí so trò chơi lợi nhuận số liệu còn muốn càng trọng yếu hơn bởi vì người chơi sinh động cao đại biểu cho trò chơi có rất nhiều người chơi có máu mới gia nhập dù cho tạm thời lợi nhuận không cao đến tiếp sau cũng hầu như sẽ từ từ địa chướng bắt đầu đã xong mười một đã thiên về tại doanh thu như vậy sáu trăm mười tám liền thiên về tại người chơi sinh động để các người chơi đều có thể rút ra càng nhiều thời gian tới xa vào tại vờ giờ thế giới ngoài ra a xa xin es c ơ ze ít cái khác phiên bản vậy tại đâu vào đấy địa nghiên cứu phát minh bên trong tại trần mạch kiếp trước a xa xin es c ơ ze ít chủ yếu tác phẩm tại khởi nguyên trước đó trên cơ bản đều là một năm một bộ cho nên cũng bị một ít f a n hâm mộ xưng là đồ tết kỳ thật hàng năm một bộ đối với loại này ba a đại tác tới nói thời gian vẫn là ngắn cho nên Ả xạ xin ết c ờ dễ ít bên trong mới hội xuất hiện rất nhiều bút bị người chơi gọi đùa vì mua bụt đưa trò chơi ngài có thể là chính bản trò chơi người bị hại các loại tại thế giới song song bên trong trình độ kỹ thuật khai phát phương thức các loại đều không giống nhau dạng có to lớn mỹ thuật tài nguyên kho trần mạch lại không cần tốn hao quá nhiều thời gian đi lặp đi lặp lại cân nhắc cách chơi cho nên khai phát thời gian rút ngắn thật nhiều nhưng bất kể nói thế nào trừ ư như được, ớ c Creed vậy không có khả năng lập tức nhiều Assassin's không năng liền toàn đều làm được, vẫn là đến khả đều vậy vậy lập bộ, X, làm là t từ sẽ đến. Nghiên cái ứ u p h t m n Assassin's Creed, khởi nguyên, hạng liền Assassin's Creed, cái khác tác phẩm, cũng lần h khởi khai phát, khác phẩm, thả tiếp Creed mục tục Creed cái tác cái X, X, tổ lượt Trừ đó ra t r â n mạch còn dự định cùng thời kỳ khai phát một cái mới trò chơi trò chơi này mục tiêu chủ yếu là thu thập một cái các người chơi oán niệm g h giá trị từ đ ặ c xào ô đến bây giờ Trần、mạch、trên phát bản không mạch mở lại cơ có cái gì đối ặ c có đặc các chơi tục tục biệt biết bơi nói, siêu di người liên điệu thể trả thù Tuy tiếp trị, hí. không để sản xã đã đầy đủ để các người chơi liên tục không ngừng đủ người công nữa nhưng bất kể nói thế nào, cái tốc độ này đã là chậm nào, này là cái lại. Đối độ đã với rất nhiều không c o chơi qua đặc xà ô các người chơi mà nói trò chơi này bị rất nhiều lão f a n hâm mộ phụng làm thân tác chiến đấu hệ thống cửa khẩu thiết kế các phương diện tức thì bị thổi lên thiên nhưng nó độ khó cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi trốn g bước đ ặ c sao ô đem bán đến nay đã qua gần hai năm mua người chơi không quản là thông quan vẫn là bị khuyên lui trên cơ bản vậy đều thể nghiệm qua ngoại trừ số ít cứng rắn hạch đến không thể cứng hơn hạch người chơi những người khác vậy không hội một bản một bản địa l ậ p đi l ậ p lại trải nghiệm với lại cho dù là cái kia chút thông quan mấy trải rộng cứng rắn hạch người chơi bọn họ chịu khổ các giá trị vậy đã càng ngày càng cao hoán niệm giá trị sinh ra đã sớm không nhiều bằng lúc trước cho nên trần mạch lần này dự định làm một cái có thể đủ tốt tốt thu hoạch các người chơi oán nghiệm giá trị trò chơi trò chơi này không cần thiết làm đặc biệt lớn giống o l a s như thế nhỏ bé nhanh nhẹn là có thể trọng yếu là muốn cho người chơi mang đến tiếp tục kiểm chế cùng tra tấn tốt nhất tại trong ngắn hạn liền có thể nghiên cứu phát minh hoàn thành nếu có thể gặp phải 618 hoạt động vậy thì càng tốt hơn nếu như giống đ daxao như thế có phong phú cửa khẩu cùng chiến đấu hệ thống cái kia nghiên cứu phát minh thời gian khẳng định phải tương ứng kéo dài hẳn là rất khó đúng hạn hoàn thành cho nên kinh khủng trò chơi thích hợp nhất dù sao từ áp lắc về sau các người chơi đã dần dần quên đi bị bệnh viện tâm thần viện trưởng sệ gen chi phối sợ hãi bất quá cân nhắc đến sệ gen hiện tại danh tiếng trò chơi này khẳng định vẫn là đến có tương đối phong phú nội hàm không chỉ là muốn đầy đủ d o a người ngựa người vẫn phải để người chơi tại thông quan về sau trên tinh thần nhận một chút như vậy t ầ y lễ nếu không một cái hoàn toàn lấy chế tạo phụ năng lượng làm chủ không có gì nghệ thuật nội hàm trò chơi rất dễ dàng ảnh hưởng người chơi cùng trò chơi truyền thông đối trò chơi này đánh giá cho nên cái này sẽ là một cái tương đối tiểu chế tác nhưng nội hàm phong phú kinh khủng trò chơi với lại còn muốn có nhất định tinh thần nội hàm chương 847, s r dân núi sáu tháng số 15, trần m ạ c h lấy bồ cùng lôi đình giải trí chính thức trên website đồng bộ đổi mới liên quan tới 618 hoạt động báo trước Cực kỳ n h i ề u n g ư ờ i chơi liền xem xét mẫu b ứ c có ý tứ gì, l ạ i tới. t r ầ năm mạch cùng có thương khiêng không? ngươi điện đòn lên đúng n là ngoái xong 11 người đi theo toàn ngươi trường nửa giá còn chưa tính, giá chưa đi làm sau o mười một u ố thời điểm rất nhiều người vốn là chuẩn bị mua chữ số sản phẩm phục sức hoặc là những vật khác kết quả trần mạch cái này cắm xuống tay mọi người cái gì đều không mua thành không có cách đối với cái này chút vật thật tới nói game giả lập chiết khấu cường độ thực sự quá lớn cái kia chút bình thường thương phẩm nếu quả thật toàn đều theo năm mươi phần trăm bán khả năng này thật là muốn thua thiệt thật nhiều tiền cho nên rất nhiều thương gia hoặc là trước tăng giá sau hạ giá hoặc là chút ít đánh gãy hoặc là hạ n l ư ợ n g bán đối với người tiêu dùng tới nói thật không coi là bao nhiêu có lời nhưng là trò chơi liền không đồng dạng dù sao tất cả đều là giả lập nửa giá bán hơn nhiều ngược lại lửa càng nhiều cho nên cực kỳ nhiều người chơi hoàn toàn không quản được tay mình lại là mua trò chơi lại là mua tăng giá trị tài sản phục vụ kết quả lúc đầu muốn tại xong 11 m u a chữ số sản phẩm cùng quần áo loại hình trên cơ bản đều không chút mua rất nhiều người tự an ủi mình không có việc gì các loại 6 1 8 a kết quả đến 618, t r ầ n mạch lại tới cực kỳ nhiều người chơi liền hoạt động đều không nhìn kỹ liền khóc cầu văn n g ư ờ i để cho ta gì h a y a không phải để cho ta túi tiền thả cái giả a bất quá các loại các người chơi nhìn kỹ lần này 618 hoạt động nói rõ chi tiết trong lòng dễ chịu một điểm nghiêm chỉnh mà nói là đã vui mừng lại tiếp nối vui mừng là may mắn không phải là toàn trường nửa giá tiếp nối là vì cái gì không phải toàn trường nửa giá a chỉ có thể nói nhân loại liền là mâu thuẫn như vậy sinh vật rất nhiều người ngoài miệng nói xong không có tiền không có tiền nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chút kỳ đối đãi 618 trò chơi nửa giá c h ỉ ít tại quay vòng vốn phương diện sẽ khá hơn một chút không cần chờ đến xong mười một mới trả về thay mặt tệ thất vọng thì thất vọng rất nhiều người nhìn kỹ một chút sáu trăm mười tám hoạt động mới phát hiện giống như hoạt động lần này cực kỳ có ý tứ a lần này sáu trăm mười tám trong hoạt động cho đại khái như sau điều thứ nhất là toàn bộ lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đại phạm vi lớn hoạt động lấy mở rộng trò chơi kéo cao người chơi sinh động vì mục tiêu chủ yếu như là liên minh huyền thoại tờ lờ dù nào ép bà tô các loại game online mỗi ngày ghi tên đưa một chút chuyên môn trang phục tiền tệ các loại tại 618 cùng ngày cùng hảo hữu tổ đội trò chơi có thể thu hoạch được gấp ba trò chơi ích lợi kinh nghiệm kim tệ các loại triệu hồi chiến hữu cũ có khen thưởng thêm lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài toàn bộ trò chơi mở ra thử chơi có thể thử chơi game trước 10% nội dung thông qua tính gộp lại tại tuyến lúc d à i có thể giải khóa càng nhiều thử chơi thời gian nhiều nhất giải tỏa trước 30% nội dung trò chơi nếu như người chơi đánh xong 30% nội dung trò chơi như vậy có thể lựa chọn lấy giá gốc 70% m u a sắm nên trò chơi lại nên ưu đãi có thể cùng xong 11 hoạt động được ra vậy thì tương đương với người chơi hiện tại lấy c h i ế c khấu 70% giá cả mua trò chơi tại xong 11 hoạt động thời điểm vẫn hội thu hoạch được giá gốc một nửa thay mặt tệ trả về lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài trò chơi cùng một nhà thiết kế trò chơi có liên động hoạt động 618 cùng ngày mua sắm cũng du ngoạn nên nhà thiết kế trò chơi không hạn bao nhiêu khoản đặt tới sáu giờ liền có thể miễn phí nhận lấy nên nhà thiết kế một trò chơi nên hoạt động vì những thứ khác nhà thiết kế tự nguyện mở ra cụ thể đưa tặng cái nào trò chơi tự chủ quyết định chân mạch trò chơi không ở trong đám này đầu thứ hai là biệt thự ven biển nên đón phiên bản đổi mới lần này đem đẩy ra ạ dở u ộ t thế giới chủ thành họ đùa dìm ạ người chơi mới tăng có thể dùng thân phận huyết tinh linh có thể và họ đùa d ì mạ tự do du lãm điều thứ ba là trần mạch đem đẩy ra một cái mới trò chơi đây là một cái vờ giờ trò chơi nhưng định giá vẹn vẹn 98. có thể t ạ i nên trong trò chơi kiên trì trò chơi 2 giờ người chơi có thể lấy được tặng 200 n g u y ê n trong vòng trò chơi hoặc giả lập đạo cụ trang phục các loại có thể t ạ i nên trong trò chơi kiên trì trò chơi 6 giờ người chơi có thể lấy được tặng 1.000 nguyên trong vòng trò chơi hoặc giả lập đạo cụ có thể kiên trì thông quan nên trò chơi người chơi nhưng chọn lựa lôi đỉnh trò chơi trên bình đài t ù y ý một trò chơi trần mạch miễn phí đưa tặng xem hết hoạt động lần này kỹ càng quy tắc cực kỳ nhiều người chơi biểu thị trần mạch lương tâm a toàn bộ vong du đều mở gấp ba ít lợi hoạt động dua dua ta cũng không biết sáu trăm mười tám cùng ngày chơi gì liên minh huyền thoại vẫn là đỡ t lờ dù nào ép bạ tổ n lơ a tùy ý hảo h ư u tổ đội đều có thể chiến h ư u c ũ còn có khen thưởng thêm cảm giác kia là thời điểm tới một đợt chiến h ư u cũ triệu hồi cái này đầu thứ nhất điểm thứ hai thấy ta có chút mộng là có ý gì cái gì gọi là cùng xong mười một hoạt động được ra nói đúng là bảy mươi năm mươi phần trăm trên thực tế ngươi chỉ cần cùng ngày đánh xong cái trò chơi này ba mươi phần trăm thử chơi nội dung liền có thể lấy giảm năm mươi phần trăm giá cả mua được trò chơi này đương nhiên phải chờ tới xong mười một mới hội trả về thay mặt tệ không trên lầu tính sai kỳ thật càng lửa độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm vậy đều này đi lên a nói cách khác nếu như đặc biệt ưa thích độc lập trò chơi nhà thiết kế tham gia cái này hoạt động cùng ngày chơi đến sáu giờ liền có thể nhận lấy hắn một trò chơi lại là đưa trò chơi thật là tin mừng a chủ thành mới họ ùa gì ma ngữ bức trước đó sở to nguyễn c i ti làm là thực ngữ bức họ ùa gì ma hẳn là thú nhân chủ thành a lối kiến trúc hẳn là cùng vô cờ dạp bên trong t h ú tộc không sai biệt lắm có thể thể hội một chút khác khẩu vị ta cảm thấy hứng thú nhất ngược lại là điều thứ ba t r â n mạch làm một cái mới vờ giấy giờ trò chơi với lại chỉ bán chín mươi tám với lại chơi cái trò chơi này còn hội tặng đồ chơi hai giờ liền đưa hai trăm khối thông quan tùy ý tuyển một trò chơi tùy ý tuyển cái kia tuyển khởi nguyên a giá gốc một nghìn chín trăm tám mươi chín mươi tám đổi một nghìn chín trăm tám mươi quả thực là mẹ nó máu lửa mua nhà đều không cái này giá trị a ngoa tạo thật a sẽ gen thật là bành trướng chờ lấy thua thiệt chết đi các loại sẽ không phải là đạt xào ồ, một loại thụ ngược đ á i trò chơi a vậy thì thế nào cùng lắm thì liền là tại cựu đặt trước mặt chết hai giờ thôi hoặc là dứt khoát chớ đi chọc i ể u đạt nhìn hai giờ phong cảnh là hai trăm khối nhìn sáu giờ phong cảnh là một nghìn khối lừa bạo và ngươi nhưng thật là một cái tiểu cơ linh quỷ đối với cái kia chút thiên vị độc lập trò chơi các người chơi tới nói độc lập trò chơi hoạt động là nhất có lời mà đối với cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm tới nói đây cũng là một cái rất tốt tuyên truyền mình máy chơi game hội đối với cái kia chút có mấy bộ siêu di trò chơi nhà thiết kế tới nói dù cho người chơi thử chơi qua sau đưa tặng một bộ người chơi vẫn là hội lại đi bỏ tiền mua mình cái khác cho chơi với lại cho mượn cái này cơ hội vậy thu hoạch càng nhiều người chơi bất quá được quan tâm nhất vẫn là trần mạch mới trò chơi chơi game thật có thể kiếm tiền a chín mươi tám đổi một nghìn chín trăm tám mươi trần mạch quả thực là thua thiệt bạo cực kỳ nhiều người chơi đều tại hiếu kỳ đây rốt cuộc là trò chơi gì ha? ân trò chơi này tên tiếng anh chữ sai e n h hưu xê g i n núi vẫn là trần mạch lĩnh trần mạch lấy chính mình danh tự cho trò chơi đ ặ tên t ý tứ là đây là trần mạch mình địa bàn phốc phốc trên lầu ngươi đang đùa ta đây không phải viết tiếng chung tên sao gọi sai e n h hưu t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám càng khủng bố hơn trò chơi rất nhiều người đang nghe sai e n h hưu cái tên này thời điểm phản ứng đầu tiên đều là danh tự này rất văn nghệ à. nhưng là kết hợp lấy cái này chơi game đưa trò chơi hoạt động rất nhiều người cảm thấy trò chơi này khẳng định không có đơn giản như vậy chí ít tuyệt đối không phải cái gì văn nghệ hướng tiểu thanh tân trò chơi về phần đến cùng là trò chơi gì không biết không có bất kỳ cái gì trò chơi giới thiệu cũng không có trò chơi tuyên truyền video không có cái gì cũng chỉ có thể chờ đến 618 t h ờ i điểm hoa 98 m ư mua mới có thể chơi trước lúc này trần mạch căn bản vốn không dự định thả ra cái gì phong thanh rất nhiều người lúc nghe mua trò chơi đưa trò chơi hoạt động về sau vô ý thức địa liền l i ề n tưởng đến đa xa ô bên kia đi dù sao trần mạch chân chính đi hướng thị trường thế giới lần thứ nhất cầm xuống hàng năm trò chơi liền là dựa vào đa xa ô cho nên các người chơi vừa nghĩ tới hố cha trò chơi đều vô ý thức địa n g h ĩ đến đa xa ô rất nhiều đa xa ô người chơi già dặn kinh nghiệm biểu thị lòng tin tràn đầy cái này một nghìn chín trăm tám mươi ta quyết định được không phải liền là chịu khổ sao chúng ta am hiểu a hoạt động này không có quy định bao lâu thời gian thông quan đơn giản liền là thụ nhiều khổ mấy lần thôi dù là hoa hai tháng đã thông vậy cũng vẫn như cũ hữu hiệu có cái gì tốt lo lắng đâu chỉ có rất ít người chơi ý thức được c h â n mạch tại cực kỳ lâu trước đó làm qua một trò chơi gọi là áp lát dù sao về mặt thời gian tới nói áp lát đã q u a xa xưa rất nhiều người đều đã quên đi đã từng bị loại kia sâu tận xương tụy kinh khủng chỗ chi phối cảm giác nhưng bây giờ một cái càng khủng bố hơn cho chơi tới 618 cùng ngày d ạ n g sáng không điểm cực kỳ nhiều người chơi đã sớm chờ đợi tại t r ư ớ c máy vi tính hoặc là vờ giờ cabin trò chơi đều đang đợi lấy 618 hoạt động mở ra hoạt động quá nhiều cho tới lựa chọn thế nào cũng thành rất nhiều người chỗ xoắn suýt vấn đề hơn hết tuyệt đại đa số người chơi vẫn là lựa chọn trực tiếp mua sắm trần mạch mới trò chơi sai i h i l l dù sao tiền tài dụ hoặc là trực tiếp nhất cực kỳ nhiều người chơi vừa nghĩ tới chơi trò chơi này có thể lừa 1980, lúc ấy liền kiềm chế không được tuy nói 98 số tiền này vậy không ít nhưng đối với vờ giờ các người chơi tới nói mưa bụi mạ với lại trần mạch làm vờ giờ trò chơi phẩm chất khẳng định là có cam đoan vậy không có khả năng làm ra một đống rác rưởi tới l ừ a gạt người chơi cho nên phần lớn người đều không chút do dự địa liền mua kỳ thật bọn họ không biết là trần mạch vốn là có thể lựa chọn miễn phí nhưng là nếu như trò chơi này miễn phí lời nói ngược lại hội dẫn phát cực kỳ nhiều người chơi ngờ vực vô căn cứ để bọn họ sinh ra quan sát cảm xúc vờ giờ game of phở lìn miễn phí với lại đả thông còn đưa tiền n à y làm sao nhìn đều là cái hết sức rõ ràng âm mưu mà trần mạch lựa chọn định giá 98, m một phương diện cái này định giá sẽ không để cho các người chơi cảm thấy quý khác một phương diện có thể hòa tan cái này bên trong âm mưu cảm giác trọng yếu nhất là mua người chơi nhiều còn có thể lựa không ít tiền một cục đá hạ ba con chim ân kế hoạch thông tiếp đó liền là người n g u y ệ n mắc câu giai đoạn mò cá trực tiếp bình đải lao Tê trực tiếp gian hắn vẫn là đặc biệt vì 618 hoạt động ngủ đến tối 11 điểm mới bắt đầu mở trực tiếp chính là vì vừa v ẫ n có thể gặp phải không điểm sáu hoạt động đổi mới lao Tê chủ nghiệp vẫn là trực tiếp Đỡ l ở dù nào ét bạ tổ ơn l lần này thượng tuyến phản ứng đầu tiên cũng là trước đi xem một chút Đỡ l ở dù nào ét bạ tổ ơn l hoạt động l ĩ n h một cái sáu trăm mười tám hoạt động ban thưởng xoát xoát kim tệ mở mở dương loại hình kết quả mở trực tiếp về sau phát hiện ân làm sao hôm nay người xem nhiều như vậy với lại làm sao khán giả đều nói để hắn đi trước chơi một chút s à i ân hữu theo lý thuyết mò cá trực tiếp trên bình đ à i không ngừng l a o p một cái đại chủ truyền bá l a o p cùng tần ăn đều là lấy trực tiếp tớ lẽ ở dù nào ép bà tô ơn nơ làm chủ chỉ có đến ban đêm mới hội ngẫu nhiên truyền bá một cái gây mọ phờ lìn mà châu trác lâm tuyết bọn họ mới là chủ yếu truyền bá game h ỏ phở lìn cho nên mọi người f a n hâm mộ quần thể vậy tương đối cố định cái kia chút thích xem game h ỏ phở lìn khán giả phản ứng đầu tiên đều là đi châu chắc hoặc là lâm tuyết trực tiếp gian nhưng là hôm nay không biết vì cái gì toàn đều chạy đến lão p trực tiếp gian tới cho nên mới để hắn trực tiếp gian nhân số tăng v ọ n lão p có chút không rõ ràng cho lắm nhìn nhìn mò cá trực tiếp bình đải trăng lóe phát hiện châu chắc cùng lâm tuyết vậy mà phi thường ăn ý địa đều không có mở trực tiếp trách không được khán giả đều chạy đến hắn nơi này cực kỳ nhiều người chơi lúc đầu đều dự định thượng tuyến lĩnh cái ban thưởng liền đi ngủ đây các loại bắt đầu từ ngày mai tới lại lá gan hoạt động nhưng là trước khi ngủ muốn thuận tiện nhìn cái trực tiếp ngủ tiếp cho nên liền chạy tới lao p cái này các ngươi nhiều người như vậy đều muốn nhìn trần mạch mới cho chơi đi vậy ta trước hết truyền bá một hồi trần mạch mới trò chơi đi ta lục soát một cái gọi là cái gì nhỉ tiến tĩnh lĩnh a tìm được、98. thật tiện nghi a liền là trò chơi này đánh thông quan liền có thể toàn bình đài tùy ý tuyển một trò chơi đưa tạo đi ta tới chơi một chút lão p không có có mơ tưởng mua về sau liền trực tiếp vào trò chơi khi tiến vào trò chơi trước đó vờ giờ cabin trò chơi tự động vận hành tình trạng cơ thể kiểm chắc lão p tình trạng cơ thể đương nhiên là không có vấn đề cho nên liền không có đánh ra cái gì nhắc nhở đen bình phong đọc truy hệ thủy long đầu tại tích thủy tầm mắt mở ra đen kịt một màu trong t â m mắt có hình tượng đầu tiên xuất hiện tại lão kê trong mắt là một cái vết dỉ loang lổ thủy long đầu v ạ n không tốn sức đang tại tích thủy tại thủy long đầu bên cạnh là vết bẩn pha tạp bồn u rửa tay còn có một mặt mang theo một chút vết rách tấm gương nương theo lấy rất nhỏ tiếng thở dốc nhàn nhạt bối cảnh giai điệu vang lên tiếng thở dốc cũng không phải đến từ lão kê l à tới từ trong trò chơi nhân vật nam chính trò chơi bối cảnh giai điệu rất nhạt kéo dài bên trong lại lại dẫn chút gấp rút có một loại vung đi không được cảm giác thần bí làm cho lòng người nhảy giữa bất chi bất giác da tốc nhân vật nam chính như cũ đang không ngừng địa hít sâu tựa hồ là muốn bình phục tâm tình mình hắn n g n g đầu trong gương xuất hiện nhân vật nam chính mặt đây là một chương tiêu chuẩn người da trắng gương mặt hơn nữa còn có chút xuất khí chỉ hơn hết tại lờ mờ ánh đèn cùng mảng lớn âm ảnh dưới gương mặt này lại mang theo mấy phút giây úp cùng suy sụp tinh thần nhân vật nam chính ở trước gương ngừng trong chốc lát tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng thứ gì lúc này trò chơi liền là tiêu chuẩn thứ nhất thị giác nhưng thông qua trong gương hình tượng lao p lại có thể rõ ràng xem đến nhân vật nam chính mỗi một cái rất nhỏ thần thái cũng có thể suy đoán ra hắn trạng thái tinh thần cũng không phải là đặc biệt tốt tí tách tí tách giọt nước gâm thanh còn đang không ngừng địa lặp lại loại này buồn pẻ mà đơn điệu thanh âm đang không ngừng địa gõ lấy lao p màng nhĩ vậy gõ lấy hắn y ế u ớt thần kinh nương theo lấy nhân vật nam chính tiếng hít thở nặng nề cùng quỷ dị giai điệu lại thêm cái này cổ quái trắng cảnh lão quê tâm lập tức nắm chặt mà bắt đầu thông qua tầm mắt dư quang cùng tấm gương phản quang lão quê thấy được nơi này một chút cái k h á c tránh cảnh hiển nhiên nơi này là một gian đã vứt bỏ nhiều năm nhà vệ sinh công cộng không chỉ là trước mặt bồn rửa tay đã vết bẩn loan g lộ ngay cả vách tường chung quanh sàn nhà b ì nước h n tiểu các loại vậy tất cả đều là tràn đầy vết bẩn khó coi trên vách tường có rất nhiều ý nghĩa không rõ màu đỏ tươi vẽ xấu mà trên sàn nhà thậm chí còn có mảng lớn mảng lớn màu đỏ đen vết bẩn không biết đó là thêu nước là máu vẫn là cái gì khác khác đồ vật nhân vật nam chính nhìn xem trong gương mình tự lẩm bẩm m à gì ngươi thật tại tòa này trong tiểu trấn sao chương 849, quan trò chơi liền lấy quan nhân vật nam chính tại trước gương hít vào một hơi thật dài tiếng thở r ố c rốt cục dần dần đều đ ề u mà bắt đầu lúc này lão Tê phát hiện chính mình thu được đối nhân vật nam chính quyền khống chế hắn đầu tiên là quay người nhìn quanh một cái cái này vứt bỏ nhà vệ sinh toàn cảnh cùng trước đó trong gương nhìn thấy như thế không đành lòng nhìn thẳng khắp nơi đều tràn đầy dì xét cùng dơ bẩn dù cho nhân vật nam chính mặc cùng da dẫm trên mặt đất cũng làm cho người cảm thấy phi thường không dễ chịu ở cửa ra trên vách tường treo mấy tấm áp hích nhưng tương tự bởi vì là thời gian quá lâu mà mơ hồ không rõ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đây là một nữ nhân mặt nếu như nào b ổ một cái mảnh lời nói hẳn là còn rất đẹp mắt bên cạnh liền là lối ra lao p từ lối ra đi ra ngoài nhưng nhìn đi ra bên ngoài cảnh sắc lại là trong lòng mát lạnh một mảnh sương ngủ. tại sương ngủ dày đặc bao phủ phía dưới toàn bộ tràng cảnh tầm nhìn vô cùng vô cùng thấp lúc này nhân vật nam chính mình hướng về một bên tường thấp đi đến sau đó quan sát sương ngủ dày đặc bao phủ yên tĩnh lĩnh phảng phất rơi vào trầm tư xem ra nơi này là một chỗ tiểu chấn khu vực biên giới đồng dạng là hoang phế thật lâu bất quá lộ diện cùng bức tường mặc dù vậy r ã i dầu sưng gió nhưng dù sao biến hóa không lớn không có giống nhà vệ sinh bên trong như vậy để cho người ta kiềm chế duy nhất để cho người ta cảm thấy khó chịu là vô biên vô hạn mê vụ với lại cái này cùng trong hiện thực xương khói hoàn toàn khác biệt trong hiện thực xương khói là âm u có rất nhiều đùi bằng hạt tròn tràng cảnh sẽ có vẻ rất tối nhưng chỉ là sẽ cho người một loại nguy hại khỏe mạnh cảm giác sẽ không để cho người có gì đó cổ quái liên tưởng nhưng nơi này mê vụ lại là một mảnh trắng xóa l i ề n chỉ là đơn thuần s ư ơ n g mù mà thôi nhìn sẽ không để cho người liên tưởng đến bất luận cái gì không khí ô nhiễm lại có một loại mê dạng thần bí bầu không khí mà l i ề n tại nhân vật chính tựa tại tường thấp bên cạnh trầm tư thời điểm một cái giọng nữ tại l ô thai hắn vang lên nhân vật nam chính rất bình tĩnh vẫn như cũng là ngơ ngác xem lấy phương xa có thể thấy được cái này giọng nữ cũng không phải là nghe nhầm hoặc là có người đang nói chuyện mà là nhân vật nam chính mình ký ức hắn nhớ lại đoạn văn này tại ta vô tận trong ngộng ta thấy được cái chấn nhỏ kia yến tĩnh lĩnh ngươi đã đáp ứng ta ngày nọ hội mang ta lại đến đó nhưng ngươi một mực không có làm tròn lời hứa hiện tại ta một người cô độc địa ở nơi đó tại đối hai chúng ta tới nói địa phương đặc thù chờ ngươi lúc này bối cảnh giai điệu thay đổi đàn ghi ta âm thanh mà lại là tấu hơi nhanh đàn ghi ta âm thanh nhưng là cái này đàn guitar âm thanh bên trong lại thỉnh thoảng địa trộn lẫn lấy vài tiếng cô đơn cao âm nguyên bản có vẻ hơi thư giãn điệu thấp đàn guitar âm thanh nhưng trong nháy mắt trở nên thần bí mà rung động phảng phất là tại có cái vô hình bàn tay lớn tại đẩy ngươi tại dụ hoặc lấy ngươi không ngừng đi hướng tràn ngập nguy hiểm không biết nơi nhân vật nam chính khe khẽ thở dài từ trong ngực lấy ra một tấm hình lao kê nhìn lấy trong tay ảnh chụp đó là cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp nhân vật nam chính túi đầu nhìn xem ảnh chụp tự lẩm bẩm ta nhận được một phong thư tin ký tên là mã g ì đó là thê tử của ta danh tự cái này quá hoang đường không thể nào là thật ta một mực tại nhắc nhở mình một cái đã qua đời người l à không thể nào viết thư mã g ì tại ba năm trước đây đã tại trận kia đáng sợ tật bệnh bên trong qua đời cho nên ta tại sao phải tới đây tìm nàng đâu địa phương đặc thù nàng là chỉ chỗ nào nơi này toàn bộ tiểu trấn đối chúng ta mà nói đều là địa phương đặc thù chẳng lẽ nàng chỉ là bên hồ công viên chúng ta từng tại nơi đó nhìn xem nước hồ vượt qua cả ngày cũng chỉ có hai người chúng ta m à gì thật hội ở nơi đó sao nàng thật còn sống còn đang đợi ta sao nhân vật nam chính nói xong đoạn văn này về sau lại hít sâu một hơi sau đó thanh ảnh t r ụ cẩn thận địa thu lại bỏ vào trong ngực sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía nơi xa yên tĩnh linh tiểu chấn cửa vào ở nơi đó giống như có đồ vật gì đang đợi hắn lại lần nữa khôi phục đối nhân vật chính quyền không chế lao pê、e、cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh leo giống như trên c h á n mồ hôi lạnh vậy không tự chủ được địa chạy xuống vứt bỏ nhà vệ sinh cổ quái tấm gương làm người ta sợ hãi giai điệu nói một mình nhân vật nam chính vong thê gửi thư sương mù dày đặc bao phủ tiểu chấn đây hết thảy hết thảy giống như đều chỉ hướng cùng một sự kiện cái này là một cái kinh khủng trò chơi Lao t ê cảm g i á c có chút mình m đã u ố n nửa đường bỏ cuộc. Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn vừa mở màn mà vừa đều không có gặp, cái gì bỏ biết, cuộc. lúc quái Phải thôi, mới vật mà mở k h ô n người nội dung g gặp, gì có cái c dọa ố t truyện các ũ n còn không g có h p t kết tràn động, đơn vẹn vẹn đơn giản quả ả n cùng hai đoạn nhân vật đối thoại, liền đã thanh dọa đến quá UNERCAD, h hai thoại, sức. Lao đối Tại, đã vật Tê dọa quá cấp bậc họa chất giới chung quanh hết thể đều tả thực đến làm cho người giận x ô i trình độ nhưng càng là chân thật thì càng để cho người ta cảm thấy hoảng sợ nếu là lúc trước cho chơi tất cả đều là gạch men họa chất lời nói cái kia ước tương đương full xin đánh mã không chân thực nhân vật động tắc cùng ngôi thứ ba thị giác đều hội suy yếu người chơi kinh khủng cảm giác nhưng bây giờ tại vờ giờ trò chơi ngôi thứ nhất thị giác phía dưới tại cao âm chất vờn quanh âm thanh nổi cùng toàn thân thể cảm giác ra chỉ dưới người chơi giống như là hồn xuyên đến một cái chân thực tồn ở thế giới bên trong ở chỗ này hết thể làm cho người kinh khủng tranh cảnh đều hội lấy chân thật nhất hiệu quả bày ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì mảnh các vị khán giả các lao ra trò chơi này giống như không tốt đẹp gì chơi à. chúng ta lui chơi đ ấ lẽ ở dù nào ép bạ tô n đi à. lao p quả quyết nửa đường bỏ cuộc không có cách khác trò chơi là chơi tiền nhưng trò chơi này t h ư ờ n h ư là muốn chơi mệnh à. kết quả để lão p hoàn toàn không nghĩ tới là mưa đạn vậy mà không cho đi cầu dẫn chương trình tiếp tục chơi quan trò chơi liền lấy quan chúng ta muốn nhìn ngươi đánh thông quan dẫn chương trình không cần sợ tiếp tục chơi quan trò chơi liền lấy quan một mưa đạn bên trên ngay cả lão pê hạch tâm phan hâm mộ cái kia chút thích nhất nhìn đỡ l ỡ dù nào ép bạ tổ hơn nơ người chơi vậy đều đang cày mưa đạn để hắn tiếp tục chơi sai hận hữu nguyên nhân vậy không khó đoán xem náo nhiệt không chê sự tình đại thôi mưa đạn người xem thế nhưng là thích nhất nhìn dẫn chương trình chịu khổ từ áo lắc đến ghệ tình over lại đến đa sao ồ, làm trò chơi là chân mạch nhưng c h â m ngỏi thổi gió để dẫn chương trình nhóm chơi nhưng đều là mưa đạn người xem a khán giả xem xét trò chơi này là kinh khủng trò chơi lúc ấy liền tinh thần chơi a cái này có thể sợ dù sao tại cabin trò chơi bên trong là lão tê, mưa đạn người xem đều là cầm pc hoặc là điện thoại nhìn một bên nhìn mưa đạn một bên nhìn lão tê bị dọa đến kẻ ra quần ân dễ chịu nhìn xem đầy màn hình quan trò chơi liền lấy quan lão p cũng bất đắc dĩ không có cách cái kia liền tiếp tục chơi a tuy nói là một cái kinh khủng trò chơi tuy nói mười ngàn cái không tình nguyện nhưng vì mắt hiệu quả cũng vì khiêu chiến một cái thông quan đưa trò chơi lão kê vẫn là quyết định tiếp tục chơi tiếp tục chương tám trăm năm mươi chết bình thường yên lặng giày da dâm tại lộ diện bên trên phát ra rất nhỏ tiếng bước chân thanh âm bản thân cũng không dọa người nhưng ở cái này khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch trong hoàn cảnh lại có vẻ phá lệ trói thai lão kê hít sâu một hơi hướng về phía trước chậm rãi đi lấy hãn thử một cái có thể chạy nhưng chạy hội phát ra càng lớn tiếng âm với lại càng chạy nhân vật chính liền hội càng thở tiếng chạy bộ cùng tiếng thở dốc chồng cộng lại để lao t ê trong lòng càng thêm hốt hoảng cho nên vẫn là chậm rãi đi thôi cũng may nhân vật chính đi đường tốc độ vậy không tính chậm còn tại nhưng trong phạm vi chịu đ ư ợ c không thể không nói sai anh hưu đối với không khí kiến tạo vừa đúng không có quá mức buồn nôn trắng cảnh cũng không có lượng lớn buồn nôn quái vật tạm thời cũng không có một mảnh đen kịp tối cũng chỉ là vứt bỏ tiểu chấn tăng thêm tràn ngập sương mù lại thêm một chút xíu bối cảnh â m nhạc một chút xíu thở dốc cùng tiếng bước chân âm thanh hiệu không để cho lão tê lập tức liền bị dọa đến lui trò chơi nhưng lại thủy c h u n g có một tia nhàn nhạt kinh khủng quanh quần tại trong lòng hắn làm sao đều vung đi không được phía trước ngừng lại một chiếc xe nhìn tương đối mới với lại xe cửa mở ra cùng ven đường cái khác phế xe có rất rõ ràng khác nhau nhân vật nam chính hẳn là mở chiếc xe này đi vào yên tĩnh lĩnh đến nơi đây về sau đi vứt bỏ nhà vệ sinh công cộng soi cái tấm gương thanh tỉnh một chút lao pê đi vào t r ư ớ c xe từ trên chỗ ngồi cầm lấy một phần yên t ĩ n h linh bản đồ sau đó thuận tay đóng cửa xe lại hắn cực kỳ muốn thử xem có thể hay không mở cửa xe đem xe lái đi rời đi cái địa phương quỷ quái này nhưng cực kỳ hiển nhiên không có khả năng bản đồ lại là thả ở cái địa phương này mà không phải trực tiếp cho đến người chơi trên thân vậy nếu như người chơi nhìn cũng chưa từng nhìn chiếc xe này trực tiếp đi chẳng phải là lao pê cảm giác được mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên đây quả thực là cái ác ý đến không thể lại ác ý hố nếu có chút người chơi không có cầm bản đồ liền hướng bên trong sông lời nói tại loại này sương mù thiền kinh khủng trong trò chơi đến thảm thành cái dạng gì a không dám tưởng tượng lao pê bình phục một hạ tâm tình triển khai bản đồ nhìn thoáng qua đây là yên tĩnh linh tiểu trấn bản đồ mà lao pê hiện tại còn ở bên ngoài vây căn bản không có tiến vào tiểu trấn cho nên miếng bản đồ này tạm thời còn không dùng được trước mắt cũng chỉ có một con đường xuống núi lao pê không có lựa chọn nào khác chỉ có thể kiên trì đi vào dày đặc trong sương ngủ. sương ngủ, càng đậm lao pê tại dọc theo một đầu trong núi đường nhỏ không ngừng địa hướng dưới núi đi nhưng càng hướng xuống tầm nhìn liền càng thấp tại trên đường nhỏ hành tẩu thời điểm lão pê tầm mắt thậm chí chỉ có thể nhìn rõ mình chung quanh hai ba m m phạm vi lại xa liền hoàn toàn mơ hồ ngược lại là mơ hồ có thể thấy được từng cây từng cây cao lớn cây cối nhưng cái này chút cây cối ngoại trừ chế tạo một chút gió thổi cây lá tiếng xào xạc bên ngoài không có một chút tác dụng nào phong thanh cây cối tiếng xào xạc còn có chân mình bước cấm thanh chết như thế yên lặng lão kê cảm thấy trong lòng hốt hoảng hắn có chút buồn bực vì cái gì rõ ràng là như thế yên tĩnh bầu không khí không có giã thu gầm nhẹ cũng không có trách vật gào thét lại cho người ta một loại khủng bố như thế cảm giác nguy hiểm rất nhanh lão kê ý thức được bởi vì nơi này quá an tĩnh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thanh âm không có côn trùng tê u vang không có chim gọi không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại dấu hiệu chỉ có vô biên vô hạn sương ngủ chỉ có gió thổi cây cối thanh âm mình t ự a n h ư là nơi này duy nhất vật sống lao p ề m ô i đi về phía trước một đoạn liền muốn dừng bước lại bình phục một cái mình tâm tình lúc mới bắt đầu đợi hắn còn cực kỳ lo lắng sương ngủ dày đặc đẳng s a ã hội không lại đột nhiên xông tới một cái q u á i vật nhưng hắn quá lo lắng chỉ ít khi tiến vào yên tĩnh linh trên s ơ n đạo hắn không có gặp được quái vật cũng không có gặp đến bất kỳ khả nghi đồ vật duy nhất có chút cổ quái là một cái giếng nhưng lão Tê cẩn thận từng ly từng tí đi qua về sau lại không có cái gì phát sinh không có quái vật từ trong giếng leo ra lão Tê cố ý đi qua túi người nhìn một chút giếng bên trong một mảnh đen kịt đại khái đã hoang vứt bỏ thật lâu càng đi về phía trước rốt cục thấy được hai phiến cửa sắt lao Tê thử hai tay thôi động hai phiến đã vết dỉ pha tạp cửa sắt tay bên trên chuyển đến rõ ràng xúc cảm doài chi chi chi cửa sắt phát ra d ợ n người trói thai tiếng vang trục xoay tại cứng nhắc địa ma sát thật vất vả mở một cái khe nhỏ không đẩy được lao Tê nghiêng người từ cửa sắt mở ra khe hở bên trong chui tới nơi này là cái b ạ i tha ma phía trước trong x ư ơ n g mù dày đặc mơ hồ có thể thấy được đùi lập mộ đ ị a lao Tê chân xuống mặt đất bên trên đã không còn là trong núi đường nhỏ mà là chất đầy lá r ụ n g đất đai đạp lên tiếng bước chân rất nặng nề ngột ngạt rất ngột ngạt đột nhiên phía trước xuất hiện một cái bóng người từ hình dáng đến xem đây là một nữ nhân nàng từ một tòa mộ bịa đi vào một tòa khác mộ bịa phảng phất là đang tìm lấy cái gì rốt cục nàng ở trong đó một tòa mặt trước bia mộ ngừng xuống đưa lưng về phía nhân vật chính cứ như vậy ở nơi đó nửa ngồi lấy không núp ních nhân vật chính hướng về nàng đi tới kết quả mới mở miệng thanh nữ nhân này cho giật nảy mình nữ nhân tiếng thét trói thai vậy thanh lão về giật n ả y mình cũng may đây là người bình thường nhân vật nam chính cùng nàng hàn huyên một câu hỏi rõ ràng tiến về yên tĩnh lĩnh đường bất quá cái này mái tóc đen dài nữ nhân lại nói cho hắn biết đ ừ n g đi cái chỗ kia phi thường cổ quái nhưng nhân vật chính nói mình không quan tâm bởi vì hắn tại tìm một cái với hắn mà nói phi thường trọng yếu người liền là vợ hắn tại trong mộ viên tìm tới lối ra tiếp tục tiến lên lại là một đoạn dài rằng giặc lộ trình vẫn như c ũ là sương mù vẫn như c ũ là chết bình thường yên lặng lão p cảm giác mình tinh thần đã căng cứng tới cực điểm hắn luôn cảm giác dựa theo bình thường kinh khủng trò chơi nước tiểu tính tới nói lúc này thỏa thỏa hẳn là lại đột nhiên đụng tới một con quái vật nhưng cũng không có một cái đều không có đừng nói quái vật ngay cả nhưng thu thập đạo cụ vậy không có một cái nào chỉ có một mực đi về phía trước một mực đi về phía trước rốt cục xuyên qua một cái vứt bỏ nông trường lão p thấy được đường cái xem ra hắn rốt cục đến yên tĩnh lĩnh biển báo giao thông lưới sắt c h ứ ớ n g ngại vật trên đường lao Tê tiếp tục dọc theo đầu này đường cái một mực đi vào trong cũng không biết đi được bao lâu rốt cục đi tới tiểu trấn bên trên xuyên qua yên tĩnh l ĩ n h trung ương rộng lớn đại đạo lao t ê rốt cục xác nhận mình đã tiến nhập tiểu trấn tại hắn phía trước là một cái vứt bỏ đã lâu hoa cỏ thị trường đồng dạng là vết bẩn loan g lộ nhìn đã là dãi dầu sương gió lao t ê thử đẩy một cái môn đánh không ra bên cạnh có một cái vứt bỏ bàn làm việc phía trên bày đ ầ y các loại tạp vật tại ấm nước cùng đủ loại kiểu dáng cái sẻng nhỏ ở giữa có một cái tiểu hộp cấp cứu ân cái này là có thể cầm lao p thử nghiệm cùng cái này bàn làm việc ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chỉ gặp nhân vật chính vươn g tay cầm lên cái kia tiểu hộp cấp cứu cất vào tới đúng lúc này lao p nghe được nơi xa truyền đến một thân trầm thấp tê minh tình huống như thế nào lao p vô ý thức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại nhưng sương mù thực sự quá lớn không nhìn rõ thứ gì lao pê bình phục một cái mình tâm tình xem ra rốt cục phải có quái vật xuất hiện nếu không vậy không lại ở chỗ này sớm an bài một cái túi cấp cứu cgen tâm lưu a vừa mới bắt đầu bản đồ cũng thế túi cấp cứu cũng thế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở hơn nữa còn cố ý làm được cùng hoàn cảnh độ cao dung hợp tại loại này sương mù bên trong người chơi nếu như hơi chút không chú ý liền sai đi qua lao pê cảm giác một trận hoảng sợ trò chơi này còn thật là tràn đầy thật sâu ác ý a hắn vô ý thức địa nhìn đồng hồ hắn vốn cho rằng đều đã tại trò chơi này chạy vừa nửa giờ nhưng trên thực tế mới vẹn vẹn đi qua mười phút đồng hồ mà thôi chương tám trăm năm mươi mốt san giá trị c ũ n g rơi lao t ê cẩn thận từng ly từng tí địa chuyển qua một cái chỗ n g ặ t như có như không bối cảnh giai điệu để trái tim của hắn thủy chung đều tại phanh phanh t r ự c nhảy đúng lúc này hắn thấy được trên mặt đất vết máu rất nhiều rất nhiều máu với lại b ả y biện da đã ngưng kết màu đỏ sậm hướng về chỗ ngoặt phía trước đường đi chỗ sâu lan tràn thật là máu lao pê còn cố ý cúi đầu nhìn một chút nhân vật tự động làm ra một cái chạm đến động tác đúng lúc này quái vật tiếng gào thét lại tại bên thai quanh quẩn lao pê vừa quay đầu liền thấy tại phía trước vứt bỏ hơi bên cạnh xe một cái vặn vẹo bóng dáng t r ợ t lóe lên lao pê rất khó miêu tả mình rốt cuộc thấy được một cái thứ gì nhìn cái kia giống cái sinh vật hình người nhưng tư thế đi lại hoàn toàn không giống người bình thường không nhìn thấy cánh tay đong đưa chỉ là thân thể lung lay đi về phía trước cái này vô cùng quỷ dị bóng dáng rất nhanh liền biến mất tại t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc cái này lao p bị dọa đến ngây dại hắn vội vàng trở lại chỗ ngoặt cẩn thận từng ly từng tí địa thò đầu ra quan sát nhưng là cái này bóng dáng không tiếp tục xuất hiện đó là vật gì lao p không thấy rõ ràng nhưng kết hợp lấy bản đồ cùng trước đó vết máu nhắc nhở đến xem tiếp xuống khẳng định hay là hướng quái vật kia biến mất phương hướng đi lão Tê cảm thấy nhột nhạt trong lòng vẫn như c ũ là chậm rãi địa chậm rãi hướng trong x ư ơ n g mù dày đặc đi đến lại là một cái c h ỗ n g ặ t càng nhiều vết máu chỉ dẫn lấy lão Tê tiếp tục hướng phía trước phương đi đến lúc này lão Tê đi tới một mảnh thi công khu vực hai bên là lưới sắt phía trước có cái vòng cầu còn có các loại kiến trúc đống rác thả tại bên trong không biết là chuyện gì xảy ra tiểu trấn hoang phế về sau nơi này công trình vậy toàn bộ bên trong gãy mất xa xa xa tạ tâm c h ó i thai tạp tâm từ tiền phương truyền đến để lão Tê rất khó không chú ý vòng cầu phía trước có ngăn cản dùng gỗ khung chỉ hơn hết đã tàn phá không chịu nổi lão Tê thử nghiệm đi lên phía trước gian nan địa vượt qua gỗ khung đi tới cầu động bên trong lúc này lão Tê mới nhìn rõ nguyên lai một mực tại phát ra tiếng xào xạc là một đài r a d i o kỳ thật thông qua trước đó c h ẳ n g cảnh lão Tê đã xác định cố sự này phát sinh niên đại phi thường xa xưa khả năng cách nay chí ít có ba bốn mươi năm lịch sử lấy thế giới song song thời gian cân nhắc chí ít ở trong game thời đại hẳn là liền sở smartphone đều không có dù sao ra đi ấu vật này đối với thế giới song song các người chơi tới nói sớm đều đã coi như là đời ông nội lao c ộ đồng lại trở thành trò chơi này bên trong một cái trọng yếu đạo cụ nhưng cái này không chỉ có không để cho lão tê cảm thấy trong lòng dễ chịu một điểm ngược lại càng thêm sợ hãi ra đi ấu bên trong còn tại liên tục không ngừng địa phát hình tạc âm loại này tiếng xào sạc không chỉ có quấy nhiều lao tê thính giác Vậy đang địa không ngừng địa nhói nhói l ấ y hắn thần kinh. l a o pê thử nghiệm thao tác ra d i o nhưng vô dụng bất kể thế nào đổi tần suất tiếng xào sạc vẫn là vẫn như cũ vang lên không ngừng l a o pê trong lòng một trận bực bội nhưng vào lúc này hắn giống như tại tiếng xào sạc bên ngoài còn nghe được khát thanh âm với lại liền là từ bên cạnh mình rất gần vị trí chuyển đến l a o pê chơi thời gian dài như vậy tất lẽ ở dù nào ép bạ tổ hơn nơ loại này nghe âm thanh phân biệt vị kỹ thuật có thể nói là lô hỏa thuần thanh hắn vội vàng đi phía trái xem xét lúc này mới phát hiện tại vòm cầu trong bóng tối tự nhiên còn ẩn giấu đi một cái quái vật cái này thứ gì l a o pê dọa đến không ngừng lùi lại nhưng đằng sau liền là cản đường gỗ khung hắn phía sau lưng lập tức tựa ở trên giá gỗ truyền đến rõ ràng xúc cảm lại thanh mình giật nảy mình mà trước mặt quái vật kia thì là ở một bên thấp r ộ n g gào thét một bên lấy một loại cực độ vặn vẹo tư thế hướng hắn đi tới tư nhìn bên ngoài đó là cái quái vật hình người nhưng toàn thân nó giống như đều bao bọc ở huyết nhục trong túi da không có mặt cũng không có ngũ quan tựa như là một cái bị từ đầu đến chân lột hết r a sau đó lại thanh lột bỏ tới da phản lấy khe hở đi lên như thế nó toàn trên thân hạ đều là vết máu càng quỷ dị hơn là nó có hai tay nhưng thật giống như bị che đậy t r ù n lên mình da thịt phía dưới từ bên ngoài nhìn c h ỉ có thể nhìn thấy hai tay hình dáng tựa như là trong phim ảnh mặc trói buộc áo tù phạm c h ỉ bất quá nó trói buộc áo chính là mình da thịt l a o p nhận ra đây chính là trước đó hắn tại góc rẽ gặp được cái kia bong dáng bởi vì vì chúng nó hình dáng cùng tư thế đi quả thực lại như lúc như thế l a o p còn đang không ngừng thử nghiệm lui lại nhưng trong lúc đ ố i rối gỗ không đem hắn hoàn mỹ điệu chặt lại căn bản không lui được mắt nhìn thấy cái quái vật này đang tại hướng hắn từng bước một điệu tới gần l a o p quan sát bốn phía phát hiện bên cạnh xó sỉnh bên trong có một căn xà beng l a o p một thanh cầm lấy xà beng song tay nắm chặt đôi quái vật đầu h ù n g hăng một kích Huyết vầy nục ra. s a ben mũi nhọn thật sâu địa đâm vào quái vật đầu tại s a ben rút ra trong nháy mắt quái vật đầu lâu tựa như là một cái nát quả táo như thế toát ra đại bồng đại bồng máu đen nhưng quái vật hành động cũng không có vì vậy đình chỉ ngược lại là phát ra càng hung ác thanh âm lại lần nữa hướng về lao pê nhào lại đây lao pê mặc dù cực kỳ hoảng nhưng dù sao tại tớ l ở dù nào ép bạ t o n e ơ bên trong cũng là chuyên môn luyện qua cái trào thuật cận chiến hắn phía bên trái lói lên trong tay xà beng lại lần nữa vung lên lại gõ xuyên qua quái vật đầu lâu liên gõ đến mấy lần cái quái vật này mới rốt cục chết nhân vật nam chính còn cần xà beng đi đâm dưới quái vật đầu xác nhận thứ này xác thực không phải nhân loại lao p cực kỳ hoảng hắn thật không muốn lại đi nhìn cái quái vật này bởi vì làm được thật sự là quá giống như thật loại này giống người mà không phải người sinh vật quả thực là muốn kích thích lên người chơi ở sâu trong nội tâm sợ hãi mặc dù thứ này xác thực rất yếu rất yếu nhưng buồn nôn trình độ lại so Đặc xào, ồ, bên trong rất nhiều dã thu cùng quái vật còn cao hơn được nhiều r ờ i đi vòng cầu lão p mới ý thức tới ra đi ô giống như đã không còn sàn sạt văng lên mà là truyền ra liên tiếp tựa như là mạ gì giọng nói đức quắng nghe không chân thiết cái này ra đi ô xem ra là hỏng hơn hết vẫn là mang tại trên thân a nhân vật nam chính thanh ra đi ô thăm dò tại trong túi tiền của mình lão p nắm trong tay lấy xa b e n tìm t ò i bốn phía một cái phát hiện nơi này là tử lộ đành phải đường cũ trở về lại lần nữa về tới yên tĩnh linh tiểu trấn bên trên nhưng vừa mới đi vào ra đi ô bên trong lại độ chuyển đến tiếng xào xạc lão p cảm thấy cực kỳ phiền vừa muốn nhìn một chút có thể hay không đem cái này ra đi ô ném đi thời điểm phía trước trong sương mù dày đặc lại là một cái quái vật xuất hiện không không phải một cái là hai cái một cái cách tương đối gần một cái cách thì là xa hơn một chút chỉ là tại trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy được một cái đại khái hình dáng lão kê trong nháy mắt l u ô n g cuống hơn hết cũng may cái này hai con quái vật giống như cũng không có phát hiện hắn vẫn là tại chẳng có mắt địa du đãng tình huống như thế nào vừa rồi cái chấn nhỏ này không là cái gì đều không có sao làm sao đột nhiên đầy đất đều là quái vật hai cái quái vật ở giữa khoảng cách rất gần lão kê sợ tùy tiện xông đi lên hội một lần dẫn lại đây hai cái cho nên chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí địa co lại tại chỗ quan sát đến kết quả lấy hai con quái vật chẳng có mắt hướng phương xa du đãng biến mất tại trong x ư ơ n g m ụ dày đặc mà ra đi ô tiếng xào sạc cũng đã biến mất hô nguyên lai có thể tránh cái này ra đi ô chỉ có tại phụ cận có quái vật thời điểm mới có thể phát ra tạc âm lao kê biết tiếp xuống liền hay là xâm nhập trong x ư ơ n g m ụ dày đặc đi tìm kiếm nhiều đầu mối hơn thậm chí muốn thanh toàn bộ tiểu chấn lật cái ngọn nguồn hướng lên trời mới có thể tìm tới nhân vật chính vong thê mạ di nhưng là hắn cảm giác mình đã là chơi không nổi nữa chương 852, t â m lý ám chỉ sợ hãi lao p trước đó vẫn cảm thấy mình tâm lý tố chất không tệ nhưng chơi cái trò chơi này về sau mới phát hiện khả năng mình có chút sai lầm dự đoán tim đập rộn lên tay chân lạnh bớt mồ hôi lạnh chảy r ò n g toàn thân đều tại ngăn không được địa run nhẹ nhẹ lao p thậm chí đã hoàn toàn không có cách nào lấy d ũ n g khí lần nữa đi vào tiểu chấn trong sương ngủ. hắn vô ý thức nhìn nhìn hệ thống thời gian từ bắt đầu chơi đến bây giờ vẹn vẹn mới đi qua hai mươi lăm phút đồng hồ với lại đây là trò chơi vừa mới bắt đầu hai mươi lăm phút đồng hồ chỉ có một con quái vật chỉ có một trận không hề khó khăn chiến đấu thậm chí là một cái kinh khủng trò chơi liền dọa người c h à n g cảnh đều không xuất hiện giống rất nhiều trò chơi mở cửa rết quay đầu rết thét lên rết các loại một mực không có đương nhiên cũng có thể là đằng sau sẽ có chỉ là lao t ê bây giờ còn chưa có gặp được mà thôi nghiêm trình mà nói lao t ê từ tiến vào trò chơi đến bây giờ chỗ làm sự t ì n h liền là một mực tại sương ngủ bên trong chạy từ cửa vào chạy đến đường núi chạy đến bãi tha ma lại chạy đến tiểu trấn bên trên nhưng chính là như vậy đơn điệu đến cực điểm hoàn cảnh lại cho lão t p cực kỳ nặng nề g h áp lực tâm lý đây là một loại phi thường cao minh tâm lý ám chỉ một cái hoang vứt bỏ tiểu trấn một mảnh vĩnh không thấy ánh mặt trời sương ngủ, lại thêm tĩnh mịch hoàn cảnh đủ loại nhân tố không một không tại lặp đi lặp lại địa nhói nhói lấy lao t p thần kinh cách làm này cùng loại kia mở cửa r i ế t kinh khủng hoàn toàn khác biệt tại loại này kinh khủng trong trò chơi kinh khủng tựa như là một thanh đao nhọn khó mà nói lúc nào liền lại đột nhiên đâm ngươi một cái đem ngươi dọa đến la to nhưng sai anh hưu i kinh khủng lại giống như là đao cùn c ắ t thịt thủy t r u n g đều đang từng bước địa khiêu chiến ngươi sức thừa nhận q u á c giá trị nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa x ư ơ n g mù d à y đặc dù sao cũng so hát cám cùng huyết tương phải tốt hơn nhiều đơn giản liền là tại x ư ơ n g mù bên trong cắm đầu chạy sưu tập đồ vật nhà không có nguy hiểm như vậy chỉ khi nào tại hoàn cảnh này bên trong lưu lại mười phút đồng hồ hai mươi phút người chơi áp lực tâm lý chỉ số lại hội thẳng tắp lên cao loại này không khỏi cảm giác đệ nén thậm chí sẽ để cho người chơi nửa bước khó đi chỉ muốn quỳ xuống đến tìm hẻo lánh run l y bầy lao p quả quyết lựa chọn rời khỏi trò chơi hôm nay trước đến nơi này không đùa không đùa lại chơi thật phải chết các ngươi nhanh lên nói cho ta một chút phát cái mưa đạn để ta tâm tình bình phục một cái nhanh lên ta sợ đột tử tại cabin trò chơi bên trong lao p trở lại cabin trò chơi bãi đổ bộ cảnh nhìn xem à xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên alexander cảng chủ đề nhìn xem từng cái cần mẫn khổ nhọc ai cập nhân dân cùng sông ninh cửa sông trường hà mặt trời lặn tròn tâm tình mới cuối cùng là c h ậ m chậm bắt đầu bình phục nhìn nhìn lại mưa đạn lao p phát hiện khán giả tình huống cùng mình so ra cũng không tốt gì ngoa tạo không được không được ta bại lui nhìn không được đốt quá bị đè nén ta không chịu nổi cầu cao năng mưa đạn quân hộ thể không nhìn không nhìn chờ một lát truyền bá t ợ lỡ du nào ép bạ tổ ơzl lại nhìn cái này đêm h ô m khuya khoác không ngủ yên giấc ta ta đi xem cái phiến hóa giải một chút mặc dù khán giả trước đó một mực tại khuyến khích hắn truyền bá sai anh i ữ u nhưng là mới vừa vận truyền bá hơn hai mươi phút cái này chút các người chơi vậy đều nhao nhao gờ gờ ka tuy nói cái này chút khán giả trên cơ bản đều là dùng dc cùng điện thoại nhìn nhưng là hiện tại nhưng là đêm khuya 12 điểm nhiều rất nhiều người đều là nằm ở trên giường tắt đèn đối lấy màn hình điện thoại di động nhìn lao p trực tiếp còn có chút người khả năng vẫn là mang theo t hay nghe ở trong môi trường này bọn họ cảm giác được kinh khủng cảm giác cùng cảm giác đệ nén lại so với lao p tại cabin trò chơi bên trong cảm thụ yếu một ít nhưng vậy yếu không đi nơi nào cho dù là có mưa đạn hộ thể nhưng trong trò chơi k i ể m chế hoàn cảnh cùng không khí vẫn là lại không ngừng địa ăn mòn tất cả người chơi thần kinh lão Tê nhìn một cái người xem nhân số bởi vì châu chắc cùng lâm tuyết đều không phát sóng cho nên lão Tê vừa phát sóng thời điểm có chừng hơn năm triệu người xem nhưng bây giờ đã chỉ còn gần ba triệu còn tại giữ vững được cái này chút người xem giật dây lão Tê trực tiếp sai anh i ư u vốn là muốn cho lão Tê bị k i n h sợ kết quả phi thường thành công địa thanh mình cho sợ tẻ ra quần lão Tê phi thường muốn hiện tại liên thanh sai anh i ư u từ mình ca bin trò chơi bên trong vĩnh cửu xóa bỏ cũng không tiếp tục đụng trò chơi này nhưng nhìn thấy rất nhiều người xem còn tại soát tiếp tục truyền bá sai anh hưu lao Tê cũng chỉ có thể là thở dài cái kia ngày mai tiếp tục chơi ngày mai hôm nay trước không đùa san giá trị nhanh rơi sạch thật không kiên trì nổi lại chơi tiếp tục nên muốn gọi điện thoại để cho các n g ư ờ i tới thay tài nhặt xác thoáng qua một cái mười hai điểm liền mua sai anh hưu bắt đầu chơi cũng không chỉ lao Tê một người rất nhanh sai anh hưu tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đại khu thảo luận liền sợ tệ ra quần các người chơi cho soát bình phong ngoa tạo cái này mẹ nó là cái kinh khủng trò chơi kinh khủng trò chơi cao năng dự cảnh tuyệt đối đừng chơi chơi năm phút đồng hồ liền lui thật chơi không nổi nữa ai mẹ nó nói trò chơi này cùng đặc x à o ồ, không sai biệt lắm người đi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi mẹ trò chơi này để cho ta nhớ tới trần mạch trước đó làm h ọ lắt trò chơi này cùng h ọ lắt có liều mạng a không ta cảm thấy không khí bên trên so còn muốn kiểm chế đúng vậy à thật kỳ quái rõ ràng trò chơi trước mười phút đồng hồ đều là tại sương mù bên trong chạy liền cái quái đều không gặp được vì cái gì ta cảm thấy so còn muốn dọa người hơn chân mạch quá ác ý trò chơi này có thể kiên trì hai giờ fnnrp hai giờ mới đưa cái hai trăm trang phục thật mẹ nó thua thiệt bạo hai trăm khối tiền liền muốn mua mạng ta trò chơi này làm sao có thể kiên trì hai giờ lão p mới chơi không đến nửa giờ liền gờ gờ kak hai giờ là khái niệm gì bị sai anh hữu hố các người chơi đều đang điên cuồng đ ầ u đen rau muống vốn là vì chiếm tiện nghi đi kết quả bị trần mạch cho sáo lộ một mặt ta cực kỳ nhiều người chơi lúc đầu nghĩ đến đẹp vô cùng cảm thấy giống đặc xào ô như thế đứng đấy bất động nhìn ngắm phong cảnh thanh lúc dài lăn lộn đầy là được rồi dù sao hai giờ cùng sáu giờ phân biệt có một cái ban thưởng tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong treo máy ngắm phong cảnh thuận tiện cùng hảo hữu trò chuyện nói chuyện thiếm l a n lộn là được kết quả tiến trò chơi mới phát hiện cái này l a n lộn cái cọc lông trò chơi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một liền làm ộ t cái vứt bỏ nhà vệ sinh công cộng thủy long đầu không ngừng đ i ệ u tích thủy sau này đi trong núi đ ư ờ n g nhỏ bãi tha ma quỷ dị tiểu chấn khắp nơi đều là tầm nhìn chỉ có hai ba m m sương mù dày đặc phong thanh cùng quỷ dị bối cảnh âm nhạc ở trong môi trường này liền xem như t r e o máy san giá trị cũng là hội cuồng rơi được không rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm tự nhiên mà vậy liên tưởng đến trần mạch trước đó tác phẩm học lắc nhưng học lắc cùng sai anh hưu lại là hai loại hoàn toàn khác biệt kinh khủng học lắc kinh khủng cực kỳ trực tiếp liền là hắc cám hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện quái vợt không thể chiến đấu chỉ có thể chạy trốn cảm giác sợ hãi mà sai anh hưu lại không giống nhau dạng nhất là mở đầu một đoạn này không có hát ám không có quái vật nhân vật chính sức chiến đấu cũng rất mạnh nhưng người chơi đồng dạng kiềm chế đồng dạng tuyệt vọng loại này kinh khủng càng nhiều là một loại trên tinh thần kinh khủng tựa như là ma pháp công kích như thế không nhìn hộ giáp sâu tận xương thủy cực kỳ nhiều người chơi thậm chí đang nghĩ tại sai hiệu nhất mở đầu tại độ sáng cao như vậy ban ngày chàng cảnh đều đã dọa người như vậy cái kia đến đằng sau đến là dạng gì a chương tám trăm năm mươi ba Đầu. liên quan tới sai anh hưu thảo luận tại sáu cùng ngày trong nháy mắt trở thành điểm nóng chủ đề thậm chí còn lên h ầ bồ nóng lục soát cực kỳ nhiều người chơi sáu m m cùng ngày sáng sớm tỉnh lại đây thói quen địa soát soát diễn đàn lật qua người chơi b ẩ nói chuyện p h i m ghi chép liền phát hiện tất cả đều là đang thảo luận sai anh hưu mà bình luận vậy mà cũng là tương đương nhất trí có thể nói là chỉnh chỉnh tề tề tóm lại liền là một cái ý tứ sợ tệ g a quần cực kỳ nhiều người chơi phản mà phi thường tò mò làm sao cái ý tứ đó là cái kinh khủng trò chơi c h ắ c không được trần mạch cố ý ra hoạt động thông quan sai anh i l l đưa trò chơi đâu nguyên lai、like、c h ở ở tại đây đâu tuy nói có một bộ điểm người chơi phi thường cơ t r í địa biết khó mà lui thậm chí liền mua đều không mua nhưng vậy có một bộ điểm người chơi ngược lại bị kích phát lòng hiếu kỳ đến cùng có thể khủng bố đến mức nào trên inter chơi qua sai anh i l l người chơi không ít nhưng trên cơ bản không ai có thể nói rõ trò chơi này đến cùng kinh khủng ở đâu là sương mù kinh khủng tiểu c h ấ n kinh khủng vẫn là cái kia được xưng ơ sáp đâu cả quái vật kinh khủng chỉ là nghe người khác miêu tả cái này chút không có tự mình chơi sai e n h h u các người chơi hoàn toàn cảm giác không ra thứ này có cái gì kinh khủng không phải liền là tiểu c h ấ n mang một ít sương mù sao À, thêm chút đi đi tặc chậm động tác công kích chậm chạp mấy xà beng liền gõ chết một cái quái vật cái này có cái gì à? cái này còn không bằng lắt, đâu cực kỳ nhiều người chơi vừa nghe nói là kinh khủng trò chơi lúc đầu có chút muốn từ tâm nhưng nhìn nhìn mọi người thảo luận ngược lại có một loại ta có thể đi thử một chút ảo giác nhất là rất nhiều tự xưng là ga lớn thích xem phim ma người chơi bởi vì từ mọi người phản hồi nhìn lại sai anh hiệu trò chơi này trên chiến đấu độ khó cũng không tính quá cao không giống lắt. như thế tay không tất sát c h à n g cảnh cùng quái vật thiết trí bên trên cũng chính là bình thường kinh khủng trò chơi trình độ không nhìn ra cái gì đặc biệt sáng trói địa phương ngay cả mở cửa rết cùng quay đầu rết loại này tình đều không có duy nhất tà môn địa phương chính là mọi người đều nói trò chơi này chơi không đi xuống quá kinh khủng đối với điểm này rất nhiều cảm thấy mình gan lớn người chơi đều là chẳng hề để ý những người này đều quá n h á t gan cặn bã trên inter còn có một nhóm người đang một mực k ê n dương sai anh hữu không có chút nào kinh khủng trò chơi này không có thổi lợi hại như vậy ngược lại chơi có chút nhàm chán rất cao chủ đề nhiệt độ lòng hiếu kỳ dụ hoặc mê chi tự tin an dưa quần t r ú n g châm ngòi thổi gió cực kỳ nhiều người chơi mặc dù biết rõ đây là một cái kinh khủng trò chơi nhưng vẫn là quả quyết bỏ ra 98 m ư u a bọn họ rất muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng phải hay không thật là khủng bố có thể kinh khủng đi nơi nào lao p đang tại một cái chảy nước biết hình tròn trước động khẩu xoắn suýt đang chơi mấy giờ tất lờ dù nào ép b à t ổ n nơ về sau lao p hơi ngủ mực rớt tỉnh lại ăn cơm chưa tiếp tục trực tiếp kết quả khán giả lại tại yêu cầu hắn chơi sai anh h i l lao l pê lúc đầu cũng không tiếp tục muốn chạm trò chơi này nhưng suy nghĩ một chút hiện tại dù sao cũng là ban ngày với lại hắn san giá trị vậy khôi phục được không sai biệt lắm tối hôm qua loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác đệ nén cảm giác vậy trên cơ bản biến mất cho nên liền thuận theo khán giả yêu cầu lại lần nữa tiến nhập sai anh h i l thế giới lúc mới bắt đầu đợi vẫn tương đối thuận lợi lao pê đã tương đối thích hứng trong tiểu trấn sương mù thành công tìm được nhà trọ chìa khóa tiến vào nhà trọ thăm dò nhưng tiến đến về sau lão Kê liền phát hiện chính mình lại bị lửa ai nói trò chơi này không có hắc ám tràng cảnh trong căn hộ liền là hắc ám tràng cảnh a lão Kê tại nhà trọ đại sảnh tìm được một tấm bản đồ nhưng khi hắn trong bóng đêm xoay chuyển thất điên bát đảo muốn muốn xuất ra bản đồ tới nhìn một chút thời điểm phát hiện thấy không rõ vờ giờ bản Sain Hill, bản đồ cũng không phải là một cái đơn độc giao diện mà là nhân vật chính trực tiếp cầm trên tay tại nguồn sáng không đủ tình hô n giới nhân vật chính vẫn như cũ hội xuất ra bản đồ nhưng căn bản thấy không rõ lắm cũng may mặc dù hai mắt đen thui nhưng không có quái vật lao p tại một tầng cái nào đó gian phòng bên trong tìm được một cái đèn tin nhưng ngay tại hắn vừa mới nắm bắt tới tay đèn tin thời điểm ra đi ô lại phát ra sàn sạt tiếng vang tại đèn tin chiếu s a n g d ư ớ i lao p rõ ràng xem đến hai đầu máu thịt be bét chân ở trước mặt hắn đứng lên tới lao p lúc đầu coi là đây là cái nào đó d ự n ngược quái vật nhưng nhìn xuống dưới phía dưới đồng dạng vẫn là hai cái đ u ổ i là quái vật này tựa như là hai cái nửa người dưới liều nhận phía dưới hai cái đ u ổ i lung la lung lay đi đường phía trên hai cái đ u ổ i thì là vốn l ự a lấy giống như là muốn cho lão kê tới một cái yêu ô một m cái loại này mới quái vật cùng trước đó quái vật như thế đồng dạng là toàn thân vết máu da thịt bên trên tràn đầy khâu lại qua vết tích còn nhỏ xuống lấy buồn nôn chất n h ầ y hỗn hợp có vết máu nói không nên lời quỷ dị lao pê dọa đến đi lên liền là hai xà beng máu đen văng khắp nơi khối thịt bay tứ tung liên tục gõ đến mấy lần cái quái vật này mới rốt cục ngã xuống đất không núp ních có đèn tin về sau lao pê tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp bởi vì trước đó một mảnh đèn kịt trắng cảnh dù cho có cái gì buồn nôn đồ vật vậy thấy không rõ lắm nhưng bây giờ tại đèn tin chiếu sang dưới một chút âu h ế cùng kinh khủng toàn đều rõ ràng mà hiện lên hiện tại lao pê trước mặt lao pê tại trong căn hộ tìm được một cây súng lục thấy được một bộ chết tại t v bên cạnh thi thể cùng một cái cổ quái đồng hồ treo tường gặp một cái ứa thích trò đùa quái đạn tiểu nữ h à i sau đó hắn thấy được cái này b ư ớ c lên nước biết cổ quái cửa hang lao pê đầu tiên là dùng xà ben d ố i đi vào nhưng không đụng tới ngọn n g u ồ n cũng không có câu đến cái gì đặc thù đồ vật không có cách chỉ có thể đưa tay lao pê thanh trái tay vươn vào đi cảm thụ được tay bên trên chuyển đến xúc cảm đưa tay đi vào về sau nhân vật nam chính liền sẽ tự động trong động tìm tòi mà lao Tê trên tay vậy tại truyền đến từng đợt xúc cảm có giống như là đá vụn có lại cực kỳ mềm mại lao Tê cảm giác mình tay trái tại run nhẹ nhẹ hắn thật cực kỳ sợ hãi có lẽ sơ ý một chút mình cánh tay này liền vĩnh viễn địa cách mình mà đi rốt cục lao Tê cảm giác mình mỏ tới một cái đặc thù vật nhỏ một thanh trộm trong tay móc ra xem xét là cái kia cổ quái đồng hồ treo tường chìa khóa lao Tê thở phào một cái có chút tim đập nhanh giật giật tay trái mình vội vàng rời đi gian phòng này nhà trọ rất đen nhưng gian phòng cũng rất nhiều cái này chút gian phòng ngược lại là đều tiêu chú bảng số phòng nhưng đã nhiễm bẩn đến rất khó phân biệt dù cho có bản đồ lao Tê cũng là xoay chuyển đầu góc choáng váng lại tìm tòi một cái tầng này lao Tê tiếp tục đi lên đi tới lầu ba ngay tại hắn vừa tới lầu ba thời điểm đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến vài tiếng quái vật kêu thảm còn có vài tiếng chầm đục giống như là cái gì quẳng xuống đất thanh âm đông đông lao q ê trong lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo hắn cẩn thận từng ly từng tí trốn ở phía sau cửa thăm dò vào trong nhìn tại hắn ngay phía trước trong phòng một vùng tăm tối cả người cao vượt qua hai mét m to lớn quái vật hình người đang tại quơ một thanh khổng lồ khảm đao đem trước mặt hai cái bốn chân quái cho chặt thành từng khối từng khối khối thịt đông đông cái này cái to lớn quái vật hình người cởi trần không có quá nhiều vết máu nhưng trang phục lại b ả y biện ra một loại rất không tự nhiên màu xám trắng từng cục cơ bắp giống như ẩn chứa lực lượng kinh khủng mà khiến người chú mục nhất là đầu hắn không phải nhân loại đầu lâu mà là một cái to lớn thiết tăng rác nhìn nặng nề g h vô cùng thậm chí để cái này cao lớn nhân hình quái vật động tác vậy lộ ra chỉ hoan rất nhiều mà lúc này cái quái vật này chính cơ trong tay đem dài gần hai thước thô to đao sát không ngừng chặt lên trước mặt hai cái bốn chân quái đông đông bốn chân không lạ ngừng phát ra g à o thét cùng tiêu thảm nhưng không làm nên chuyện gì tam giác đầu còn đang tiếp tục một đ a o một đ a o địa chém chương 854, sói mòn s u ấ t vậy quá cao cái này đây là cái gì quỷ lao pê hoàn toàn mẫu bức màn quỷ dị này phối hợp với đại trường đao chặt thị thanh âm hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại bình thường nhận biết phạm trù lại thêm siêu độ do nét cao hình tượng khẩn trương kích thích hoàn cảnh không khí cùng rất thật âm thanh hiệu cực độ chân thực cùng cực độ hoang đường hai loại cảm giác đan vào một chỗ để lao pê hoàn toàn cứng ở tại chỗ bị dìm nước hùng, không biết làm sao một lát về sau lão kê phản ứng lại đây bên cạnh liền là một cái vứt bỏ tủ quần áo lao kê vội vàng chui vào đông đông cự nhân bình thường tam giác đầu còn tại không biết mệnh mọi địa cơ trường đao chém trong đó một cái bốn chân quái đã bị chặt thành đầy đất không khối thịt vụn mà một cái khác bốn chân quái vậy đã bị chặt đến chỉ còn một nửa thân thể tam giác đầu túi người xuống trái tay nắm l ấ y bốn chân quái thân thể tàn phế một chân tay phải kéo lấy trường đao từng bước một hướng dưới bậc thang đi đến lao pê cảm giác mình trái tim tại bịch bịch địa nhảy không ngừng tam giác đầu môi đi một bước đều có thể nghe được chân hắn giẫm trên sàn nhà nặng nề thanh âm thi thể cùng trường đao trên mặt đất kéo đi tại trường đao ma sát sàn nhà phát ra chói thai réo vang đồng thời bốn chân quái một nửa thi thể vậy trên mặt đất lưu xuống rất dài rất dài một vũng máu lao pê bên thai quanh quẩn nhân vật nam chính kịch liệt tiếng thở dốc cùng gấp rút tiếng tim đập mà chính hắn tình huống cũng không tốt gì mặc dù biết rõ trò chơi cũng không hội thu thập người chơi thanh âm nhưng lão Tê vẫn là vô ý thức địa liền thở mạnh cũng không dám càng là không dám phát ra bất kỳ thanh âm hắn biết rõ hiện tại hoàn toàn liền là phó thác cho trời giai đoạn nếu như cái này tam giác đầu thật phát hiện hắn chỉ bằng hắn hiện tại cái này thanh súng lục nhỏ cùng mười mấy phát căn bản vốn không đủ cho cái quái vật này gãi ngưỡng nữa hơn hết đây chỉ là cái phổ thông dọa người nội dung cốt chuyện a hẳn là a lão Tê xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở quan sát bên ngoài rất đen chỉ có một chút yếu ớt tia sáng mà từ tam giác đầu thanh âm để phán đoán nó đang tại từng bước một địa tiếp cận tủ quần áo đột nhiên thanh âm ngừng nhưng là lao pê trước mặt khe hở vậy đen lao pê trái tim đều nhanh n h ấ t đến cổ họng mặc dù trong tầm mắt một mảnh đen kịt nhưng hắn biết tam giác đầu ngay tại tủ quần áo bên ngoài là ở chỗ này đứng một cách tiến tĩnh mười giây đồng hồ ba mươi giây một phút đồng hồ lao pê cảm giác cái này một phút đồng hồ tựa như là tận thế như thế dài r ằ n g d ặ g bên ngoài vẫn như c ũ là không có chuyển đến bất kỳ thanh âm gì nhưng hắn vẫn là động cũng không dám động chỉ có thể cậu thả tại chỗ run lẩy bẩy rốt cục bên ngoài lại chuyển tới tam giác đầu tiếng bước chân cùng đao sắt ma sát mặt đất thanh âm một lát về sau chuyển đến đao sắt thi thể tại trên bậc thang kéo đi thanh âm từ từ đi xa lao pê lại tại trong tủ treo quần áo ẩn giấu thật lâu thẳng đến rốt cuộc nghe không được một chút kinh doanh về sau mới cẩn thận từng ly từng tí đ i ệ a từ tủ quần áo bên trong chui ra vết máu khắp nơi đều là vết máu tại tủ quần áo phía trước tam giác đầu ngừng chân địa phương có một vũng lớn vết máu mà tại gian phòng bên trong thì là tán lạc đầy đất k h ố i thịt trên vách tường trên trần nhà khắp nơi đều là vẩy ra vết máu giống như còn kèm theo một chút thịt nát nhìn thấy cái này đầy đất thịt nát nhân vật nam chính không khỏi trực tiếp túi người bắt đầu n ô i khan lao kê vậy cảm giác được mình trong dạ dày một trận bốc lên hơn hết cũng may hắn là cái phi thường kiên cường người bị đẻ nén thật lâu rốt cục đẻ xuống không được người xem các bằng hữu san giá trị lại rơi sạch chúng ta ngày mai lại chơi lao kê lần này đều không lại nhìn mưa đạn trực tiếp tốc độ ánh sáng lui trò chơi cái kia chút không tin tà lại lần nữa tiến vào sai anh i ữ u các người chơi rất nhanh liền lại bị rắn rắn chắc chắc địa giáo dục một trận ngoài trấn nhỏ vây tính là cái thứ nhất trắng cảnh chỉ có sáp đâu ca cùng tràn ngập sương mù mà nhà trọ thì là cái thứ hai trắng cảnh bắt đầu từ nơi này các người chơi sắp mở bắt đầu gặp được mở cửa g i ế t tắt đèn giết củng sai anh i l l trung quan k h ó a quái vật tam giác đầu nhất là phát rồ là từ nhà trọ tràng cảnh bắt đầu sai anh i l l bên trong có càng phức tạp hơn tìm ra lời giải nội dung tỉ như ở n g ư ờ i chơi phải qua trên đường có một tòa chuông chỉ có đẩy ra đồng hồ mới có thể tiếp tục tiến vào kế tiếp tràng cảnh muốn muốn đẩy ra đồng hồ lời nói người chơi nhất định phải tại cái kia bước lên nước biết cửa hàng đưa tay cầm tới chìa khóa mở ra đồng hồ bên ngoài cái nắp sau đó thông qua trên vách tường khắc vẽ lấy tin tức cùng một góc nào đó trong sổ mặt một bài thơ suy đoán ra tìm ra lời giải tin tức điều chỉnh kim đồng hồ kim phút cùng kim dây đến chính xác số lượng bên trên mới có thể đẩy đồng hồ nếu như là tại cái khác trong trò chơi vậy cái này tìm ra lời giải nội dung cũng không tính khó nhưng đây chính là tại kinh khủng trong trò chơi nhà trọ kết cấu m ộ ư ơ i điểm chặt chẽ với lại gian phòng cùng gian phòng dáng dấp cơ bản như thế các người chơi nhất định phải tại một vùng tăm tối bên trong nương tựa theo đèn tin yếu ớt ánh đèn thăm dò mỗi một gian phòng nhớ kỹ nhà trọ cấu tạo hơn nữa còn lại đột nhiên gặp được gần thân tại trong bóng tối quái vượt nếu có chút người chơi bị dọa đến trí thông minh rơi dây lời nói hắn rất có thể một mực vậy tìm không thấy giải khai đồng hồ phương pháp cũng chỉ có thể chẳng có mắt địa tại cái này một mảnh đèn kịt trong căn hộ đổi tới đổi lui đổi tới đổi lui vĩnh viễn vậy tìm không thấy tiếp tục nữa đường cho nên đến nhà trọ trắng cảnh lại là một nhóm người chơi gần như sụp đổ đến diễn đàn bên trên cùng nhau khóc lóc kể lể chân mạch không phải người xê r e n vì 98 m ư u tài sát hại tính mệnh nhất định là muốn hụ chết ta kế thừa ta lôi đỉnh trò chơi tài khoản 98 lao tử từ bỏ người nào thích chơi a i chơi cho dù là cái kia chút không tin tà người chơi trên cơ bản cũng liền kiên trì đến nhà trọ c h à n g cảnh liền đánh ra gg kk liền xem như lại đầu thiết nhân đến nơi đây vậy đều biết khó mà lui cũng chỉ có số ít đối kinh khủng trò chơi phi thường nhu cầu danh lợi người chơi còn đang khổ cực kiên trì chỉ bất quá cho dù là cái này chút nghiêm chỉnh huấn luyện kinh khủng trò chơi người chơi khi tiến vào s a n hữu về sau san giá trị v ậ y hội tốc độ ánh sáng rơi sạch muốn cách thời gian rất lâu mới có thể lại tiến vào cho nên trò chơi tiến độ tiến lên đến vô cùng vô cùng chậm chạp các người chơi nhao nhao cảm khái thiên hạ quả nhiên không có miễn phí cơm trưa xem ra cái này toàn bình đài tùy ý tuyển một trò chơi miễn phí đại địa bánh là không thể nào lấy được chân mạch nhìn xem trên máy vi tính số liệu có chút bất mãn cái này sói mòn xuất vậy quá cao a căn cứ hậu trường số liệu biểu hiện kiên trì đến nhà trọ t r ư ơ n g người chơi chỉ chiếm người chơi tổng số 43%, m à thông quan nhà trọ t r ư ơ n g tiến vào bệnh viện tràng cảnh người chơi chỉ chiếm người chơi tổng số 12%, về phần càng đằng sau địa lao quán trọ càng là không có bất kỳ ai vẹn vẹn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một ngoài trấn nhỏ vây liền dọa lui hơn phân nửa người chơi là trần mạch mình cũng không nghĩ tới nếu như trước kia thế đa s ả o ồ, huyết nguyên nguyên rủa loại trò chơi số liệu đến xem tại cái thứ nhất bột r ư ớ c người chơi bị khuyên lui tỷ lệ trên cơ bản là tại 40% đến 50% m m i h ầ t ả hữu cũng chính là có gần một nửa người chơi khi nhìn đến cái thứ nhất bột r ư ớ c đó liền trực tiếp rời khỏi trò chơi rốt cuộc không có chơi qua đương nhiên lại sau này mặt tồn tại xuất liền tương đối cao hướng phía sau mỗi cái bột ở giữa người chơi l ù i bơi xuất trên cơ bản tại ba đến năm tả h ư u nói cách khác chỉ cần người chơi kiên trì qua cái thứ nhất buốt như vậy đằng sau chịu khổ q u ắ c giá trị tăng lên liền không hộ yếu ớt như vậy nhưng là kiếp trước trò chơi bán được rất rẻ cực kỳ nhiều người chơi mua được là vì phong phú t ồ n kho số liệu này cùng thế giới song song bên trong số liệu cũng không như thế mà sai h h u bởi vì bán chiếm tiện nghi cho nên cực kỳ nhiều người chơi không hề nghĩ ngợi liền mua kết quả hơn phân nửa người chơi trực tiếp tại sương mù bên trong liền trò trôi mất t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm ban thưởng thăng cấp là một cái kinh khủng trò chơi tới nói có thể bảo trì cao như vậy sói mòn suất nên tính là một kiện tương đối đáng giá kiêu ngạo sự tình a dù sao các người chơi bị dọa đến k ệ gia quần không phải liền là kinh khủng trò chơi bản ia nhưng là chân mạch đối số liệu này không phải đặc biệt hài lòng người chơi sói mòn quá nhiều hoán niệm giá trị còn thế nào thu thập a nay cũng, cũng không phải nói trần mạch t h a n h trò chơi thiết kế quá khó từ trò chơi tìm ra lời giải độ khó chiến đấu độ khó các loại các phương diện tới nói sai e n h i g h cũng không tính là khó tìm ra lời giải kỳ thật rất đơn giản chiến đấu cũng không phải loại kia đặc biệt cần kỹ thuật nhưng chủ yếu là sai e n h i g h là ma sửa đổi sau phiên bản trần mạch kiếp trước sai e n h i g h hai là một cái tương đối cổ game cổ nếu như về sau tới ánh mắt đến xem hình tượng không có gì có thể nói trên cơ bản là gạch men hoa chiết nhân vật động tác trò chơi âm thanh các loại làm được vậy không tính đặc biệt s a n g trói duy chỉ có nội dung cốt truyện bối cảnh âm nhạc và trò chơi tấu các phương diện làm được có thể xưng đăng phong tạo cực cho nên mới bị cực kỳ nhiều người chơi coi là sai and h i l l siêu di nghệ thuật trình độ cao nhất vừa làm cũng là kinh khủng trò chơi tác phẩm tiêu biểu một trong t r â n mạch muốn làm lại vờ giờ bản sai and h i l l hai đương nhiên là phải dùng bản cổ động cơ cùng nhất lưu mỹ thuật tài nguyên thanh trò chơi này độ chân thật làm đến siêu cao tiêu chuẩn từ mọi phương diện đến xem thậm chí hội vượt qua đảo nhỏ tú phu chế tác sai en hiu dù sao sai en hiu chỉ là cái nhưng du ngoạn báo trước phiến chỉ là mới yên tĩnh lĩnh hạng mục một cái mảnh nhỏ đoạn cũng không hoàn chỉnh mà trần mạch chế tác sai en hiu thì là lấy sai en hiu hai kịch bản làm chủ dây chế tác phiên bản hoàn chỉnh bất luận là hình tượng âm nhạc không khí mô hình nội dung cốt t r u y ệ n từng cái phương diện đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm kết quả nặng làm được về sau hiệu quả vượt qua đoạn trước giống như đối các người chơi tới nói có chút quá kinh khủng trên cơ bản có rất ít người chơi có thể tại sai and h i l l bên trong kiên trì nửa giờ lấy vào trò chơi thời gian cho dù là cái kia chút thanh nội dung cốt t r u y ệ n tiến lên đến nhà trọ bộ phận về sau các người chơi cũng đều là cách mấy giờ mới có thể chơi một hồi không có bất kỳ người nào có thể liên tục chơi một giờ trở lên mà khó như vậy độ cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi đều t r ố n bước nếu như các người chơi toàn đều tại cái thứ nhất c h à n g cảnh liền trôi mất cái kia coi như có thể cống hiến đoán nghiệm giá trị vậy cống hiến không có bao nhiêu à? tục ngữ nói có tiền có thể mà xui quỷ khiến các người chơi không tiếp tục chơi nhất định là cho không đủ tiền nhiều trân mạch trao hỏi tiền côn đến lại thanh sai and hugh ban thưởng nâng cao trừ vốn có ban thưởng bên ngoài trước một ngàn tên thông quan sai and hugh người chơi toàn bình đài tùy ý tuyển mười trò chơi trước mười ngàn tên thông quan sai anh i ư u người chơi toàn bình đài tùy ý tuyển sáu trò chơi năm vị trí đầu vạn tên thông quan sai anh i ư u người chơi toàn bình đài tùy ý tuyển ba trò chơi này ban thưởng cùng thông quan ban thưởng nhưng được ra tiền côn do dự trong chốc lát nói với trần mạch cửa hàng trường phạm pháp giết người trần mạch liếc mắt nhìn hắn nói cái gì đó ta cái này rõ ràng là tại đưa phúc lợi a tiền côn đều không còn gì để nói cửa hàng trường sai anh hưu trò chơi này kiểu gì trong lòng ngươi không có điểm số、so、à ngay cả tất cả sai anh hưu hạng mục tổ nhân viên thiết kế toàn cũng không dám chơi đã đủ để chứng minh nó có bao nhiêu đáng sợ trần mạch ha ha một cười không quan hệ các người chơi cực kỳ kiên cường không trải qua phong vũ có thể nào gặp thải hồng ta tin tưởng vì toàn bình đài mười trò chơi bọn họ nhất định có thể không thèm đếm xỉa tốt a t i ê n côn thở dài cửa hàng trưởng chúng ta đầu tiên nói trước cái này nhưng đều là ngươi chỉ thị ta cũng không có nổi trần mạch ha ha một người ngươi là chỉ số ngươi không có nổi ai có nổi thiên côn diễn đàn bên trên sai e n h h u vẫn như cũng là đứng đầu nhất chủ đề một trong liên quan tới trò chơi này khủng bố đến mức nào các người chơi kỳ thật đã thảo luận rất nhiều mà chân chính chơi đến đằng sau người chơi đều nhao nhao biểu thị trò chơi này kinh khủng nhất kỳ thật liền làm ở đầu cái kia một đoạn không biết mới là kinh khủng nhất bởi vì sai e n h h u bên trong hết thể đều là lấy vượt qua lẽ thường phương thức xuất hiện hoàn toàn không phù hợp logic tỉ như sương n mù các loại có ít người hình nhưng lại hoàn toàn không thể lý giải quái v ậ t những yếu tố này toàn đều để các người chơi nhận biết sinh ra nghiêm trọng sai lầm tại loại này không cũng biết sợ hãi trước mặt các người chơi san giá trị liền giữa lúc bất chi bất giác cồn g i ấ i mất giống cái khác kinh khủng trò chơi có thể là vi rút nguy cơ khả năng phạm là hóa thí nghiệm khả năng là sinh vật biến lĩnh dị nhưng bất kể nói thế nào những quái vật kia cùng tràng cảnh cũng còn tại mọi người nhận biết phạm c h ù bên trong nhưng sai anh i ư u không giống nhau dạng không có giải thích không có lý do gì ngươi vĩnh viễn không biết phía trước trong x ư ơ n g mù dậy đặc hội chui ra một cái thứ gì tới nếu như ngươi thật hoàn toàn tiếp nhận cái này thiết lập lời nói tình huống kế h ộ i tốt hơn nhiều nhưng vấn đề là từ khi biết cái này thiết lập đến tiếp nhận cái này thiết lập là cái vô cùng vô cùng quá trình khá d à i cực kỳ nhiều người chơi đều biểu thị không đùa cũng không tiếp tục chơi Thông quan mới có thể miễn phí đến một trò phí chơi. quan miễn đến mới có ban ệ n này nó đơn giản liền h thiếu Cái máu. mẹ là đ g Nhưng là, liền ở người đánh mệnh. liền nhóm nhau nhau chơi cực là, biểu ở thưởng ị cũng không tiếp tục chơi cáo không thông Ban thời h tiếp t điểm, mới thông cáo lại đi ra. Ban thưởng thăng cấp ngoa tạo trước một ngàn tên thông quan người chơi toàn bình đài tùy ý tuyển m ộ ư ơ i trò chơi với lại có thể cùng trước đó ban thưởng điệp ra nói đúng là hết thệ có thể cầm tới m ộ ư ơ i một trò chơi nếu như dựa theo một cái vờ giờ trò chơi 1.600 t ả hữu tính toán lời nói vậy coi như là gần 1 0 ơ 0 n cái này mẹ nó phạm vi tốt rộng a loại kém nhất là năm vị trí đầu và tên còn có thể thu được toàn bình đài tùy ý tuyển bốn trò chơi đâu đó cũng là bảy tám n g h n khối tiền đâu cực kỳ nhiều người chơi ngoài miệng nói xong cũng không tiếp tục chơi nhưng vừa nhìn thấy cái này ban thưởng l ạ i yên lặng thu hồi trước đó chính mình nói chuyện trước một n g h n tên thông quan cái kêu ban thưởng liền không nói quả thực là lừa bạo giá trị hơn một vạn trò chơi cho dù là đối với một chút điều kiện kinh tế dư giả các người chơi tới nói cũng không thể không nhìn trước 5 0 m m ư ngàn tên thông quan ban thưởng kỳ thật đồng dạng mê người bởi vì tính so sánh giá cả quá cao trước 1 ộ t ngàn tên quá khó khăn nhưng năm vị trí đầu và tên cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy mình vẫn là có hy vọng đi thử một chút húng chi trần mạch siêu kinh điển vờ giờ trò chơi cũng không tính đặc biệt nhiều rất nhiều người còn đều đã tại xong mười một thời điểm đánh gãy mua trần o à đài n binh tuyển tùy t ý ò chơi, kỳ thật kỳ đã đ y đủ b ọ họ thành còn lại kinh điển trò chơi cho như, Sao, Thể, Thé US, UNKET, Thể,、si、Ít, Khởi h trò toàn trong túi. Tí Lặt Vót tác vào này còn điển Bản UNKED, Bản Assassin's Nguyên, cái lại bộ bỏ bộ Gaxao, GZX, US, p ẩ mạch toàn đều thắng tới tay, chẳng phải là chẳng đều phải lừa b o Trần m ạ không có cho cái thứ nhất thông quan người chơi thiết t r í thường lớn bởi vì không cách nào điều động tuyệt đại đa số người chơi nhiệt tình tương phản dùng loại này trước một ngàn trước mười ngàn năm vị trí đầu m u ô n phương thức thiết t r í giải thưởng sẽ để cho tuyệt đại đa số người chơi đều cảm thấy mình có hy vọng từ đó đầu nhập vào sai a n h i l l bên trong cho trần mạch cung cấp lượng lớn oán nghiệm giá trị cực kỳ nhiều người chơi biểu thị liều mạng không tranh trước một nghìn cũng phải tranh một cái trước năm mươi n g h n a chương tám trăm năm mươi sáu không thể lý giải thế giới lý tưởng cực kỳ đầy đạn hiện thực cực kỳ xương cảm giác rất nhiều bị ban thưởng khích lệ các người chơi lại lần nữa tiến vào sai a n h i l l vẫn như cũng là bị dọa đến san giá trị cuộc rơi mặc dù tại một lần lại một lần điệu tiến vào sai e n hiu thời điểm các người chơi sức thừa nhận đang không ngừng mà tăng lên nhưng còn giống như là theo không kịp trò chơi này thần kỳ náo mạch kín tại cái này quỷ dị trong tiểu trấn cắn răng tiếp tục tiến lên các người chơi rất nhanh liền gặp phải càng nhiều ly kỳ sự kiện còn có càng nhiều kinh khủng tràng cảnh với lại các người chơi phát hiện yên tĩnh lĩnh bên trong ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài còn có cái khác người sống g i á n g dấp cùng nhân vật nam chính vong thê mạ gì như lúc như thế nhưng mặc hở hang thần sắc vũ mị giơ tay nhấc chân đều tràn đầy r ụ hoặc cùng ma di ạ trạng thái tinh thần không ổn định giống như từng có giết người kinh lịch mập mạp eddie một cái ưa thích trò đùa quái đản tại yên tĩnh linh bên trong chạy tới chạy lui nhưng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì tiểu nữ h à i lộ dạ còn có ban đầu gặp được mái tóc đen dài nữ nhân tổng là ưa thích thưởng thức một cây truy thủ có tự sát khuynh hướng enzyla nơi này mỗi người đều vui buồn thất thường eddie giống như lúc nào cũng có thể tinh thần sụp đổ mà đi giết người tiểu nữ hài lộ dạ thì là trò đùa quái đản thanh nhân vật nam chính nhốt tại bệnh viện trong phòng để hắn một mình đối mặt ba cái quái vật đáng sợ mà a ng e l a thì là một bản một bản địa ám chỉ nhân vật chính kết thúc sinh mệnh mình duy nhất người bình thường liền là ma dì ạ không thể không nói cái này mặc hở eo chứa xinh đẹp bội tử tính là nhân vật chính tại yên tĩnh linh bên trong duy nhất đáng giá tín nhiệm đồng bạn nàng nhất cử nhất động đều phong tình vận trùng tràn đầy ho m o n sức hấp dẫn với lại đối nhân vật chính có một loại ỷ lại cùng kỳ đối lãi không che giấu chút nào tình cảm mình nhà trọ bệnh viện ngục giam mỗi khi người chơi cảm thấy mình đã miễn cưỡng thích n ư n g cái nào đó c h ẳ n g cảnh thời điểm sai anh hữu liền sẽ vì các người chơi an bài một cái mới c h ẳ n g cảnh một cái càng khủng bố hơn càng thêm ly kỳ c h ẳ n g cảnh không chỉ có như thế cái này chút c h ẳ n g cảnh theo nội dung cốt truyện tiến lên còn sẽ phát sinh cực độ quỷ dị biến hóa trong i hài lộ dạ cho đua quái ể u đua nữ đảng quan cho lộ dạ t p h ò nháy g về sau. n â n chính vật quyết hết c bị ép giải i quái từ trên trần nhà xuống dị dạng quái vật, rủ nhà xuống dạng nhưng n g dị a tại thời đi i hắn đ ra cửa ể mắt hết thể cũng thay đổi. Màu đỏ như huyết nhục bình thường vật chất đột nhiên lan tràn ra, trải rộng toàn bộ không vật đột tràn trải toàn Trong cũng lan rộng gian. ngay ra, đổi. đỏ Màu sấm m bộ nơi này biến thành không ánh sáng chỉ có hắc ám thế giới trên vách tường đột nhiên hiện đầy vật nước vết máu cùng nấm mốc điểm khắp nơi có thể thấy được gì xét lưới sắt hoặc làm bằng sắt phẩm thi thể ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được trước đó rõ ràng có thể thông hành con đường có chút lại biến đến không cách nào thông hành mà có chút trước đó không thể thông hành con đường nhưng lại sẽ mở ra lúc đầu các người chơi cảm thấy bệnh viện đã là một cái phi thường làm người tuyệt vọng kiềm chế địa phương nhưng ở toàn bộ tràng cảnh đổi thành bên trong thế giới về sau bọn họ mới ý thức tới trước đó cái kia bệnh viện đơn giản liền là thiên đường cũng may ma di hạ hội một mực đi theo nhân vật chính sau lưng không rời không bỏ nhưng l i ê n ở n g ư ờ i chơi cảm thấy nội tâm hơi có một ít thư giãn thời điểm cái k i u tam giác đầu cao đại quái vật lại một lần nữa xuất hiện với lại nó căn bản chính là không thể chiến thắng bất luận người chơi lãng phí bao nhiêu đạn bất luận như thế nào công kích tam giác đầu đều sẽ không chết đi ngược lại có không ít người chơi lặp đi lặp lại địa chết thảm tại nó đại d ư ớ i đao không có cách nhân vật chính chỉ có thể mang theo ma di ạ một mực không ngừng đ ị a chạy trốn nhưng cuối cùng khi tiến vào thang máy thời điểm ma di ạ thảm chết tại tam giác đầu trên tay theo cửa thang máy đóng lại nhân vật chính chán nản địa ngồi dưới đất giống như trong nháy mắt đã mất đi tiếp tục nữa động lực lúc này người chơi vậy cùng nhân vật chính có đồng dạng tuyệt vọng nhưng bọn họ vẫn là muốn tiếp tục kiên trì cô độc địa đi lên phía trước t e r u i nc uatunet i từ lịch sử nhà bảo tàng vào ngục nơi này chàng cảnh càng thêm âm u kinh khủng mà nhân vật chính đến hạ một cái địa điểm phương tức là thứ đen kịt trong huyệt động nhảy đi xuống trong huyệt động sâu không thấy đáy một mảnh đen kịt cũng không biết phía dưới đến cùng có nguy hiểm gì nhưng không có cái khác đường chỉ có thể nhảy xuống đang nhảy rất nhiều lần người chơi tinh thần nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm nhân vật chính lại tại giám g ụ c bên trong gặp ma di a nàng xem ra phi thường khỏe mạnh giống như trước đó chết thảm một màn chỉ là nhân vật chính ảo giác mà thôi nhưng là khi nhân vật chính tốn sức thiên tân vạn khổ vượt qua ngục giam rào chắn về sau lại phát hiện ma di a ngã xuống giường biến thành một bộ tràn ngập vết máu thi thể tại đang đi đường nhân vật chính vậy đang không ngừng địa gặp được trước đó những người kia mập mạc eddie tiểu nữ hài l ộ ra, còn có tóc đen nữ hài a n g e l a nhưng là mỗi lần gặp được eddie cùng a n g e l a hai người bọn họ giống như đều trở nên càng thêm thần trí mơ hồ eddie giơ súng ngắn lẩm bẩm cái kia chút đã từng xem thường người khác nhóm bị hắn từng cái giết chết mà a n g e l a thì là quỳ trên mặt đất cùng đoạn địa la to cuối cùng eddie nổi điên muốn tập kích nhân vật chính bị nhân vật chính giết chết mà e n g y la thì là đi hướng l ử a cháy hưng hực kết thúc sinh mệnh mình nhân vật chính tại tiểu nữ h à i lộ dạ chỉ dẫn dưới rốt cục đi tới cái kia bờ hồ q u á n trọ cái kia hắn cùng mạ g ì ước định đặc thù địa điểm lao kê mình đều nói không rõ ràng đến cùng là cái gì chống đỡ lấy mình chơi đến nơi đây tại này quỷ dị kinh khủng đang đi đường hắn từng có vô số lần muốn muốn từ bỏ kinh khủng hoàn cảnh quỷ dị quái vật nội điên nhân vật nội dung cốt t r u y ệ n đảo ngược mỗi một cái nhân tố đều đủ để, để hắn từ bỏ nhưng hắn cũng không nói được vì cái gì mình lại còn là đi tới bờ hồ quán trọ đi tới cùng mạ gì địa điểm ước định là mưa đạn người xem t h u ố c g ụ n g cũng không phải lao kê biết đang chơi đến nửa đường thời điểm có một loại hiếu kỳ tâm đang chống đỡ hắn cái kia chính là hắn quả thật rất muốn biết đây hết thẻ chân tướng đến cùng là cái gì yên tĩnh lĩnh vì cái gì hội có nhiều như vậy quái vật kinh khủng những người khác vì cái gì đều nổi điên hoặc là giết người hoặc là tự sát mạ gì đến cùng như thế nào cho nhân vật chính viết thư tiểu nữ h à i lộ dạ vì cái gì chán ghét như vậy nhân vật chính còn có nhân vật chính cùng hắn vong thê đến cùng có thế nào cố sự sai anh hưu thoạt nhìn là cái nhất khiếu bất thông cố sự bởi vì cái này bên trong phát sinh hết thảy đều hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết cùng lẽ thường bất luận thế nào đều giải thích không thông nhưng là lão t ê lại mơ hồ cảm thấy đó cũng không phải một cái thuần túy ư ớ c nghĩ ra được cố sự c h ỉ ít đi vào bờ hồ quán trọ về sau trần mạch hẳn là cho tất cả người chơi một lời giải thích nói cho tất cả mọi người đây hết thẻ chân tướng lao kê tại hít thở sâu một cái về sau tiến nhập bờ hồ quán trọ ba trăm mười hai gian phòng cũng là cái kia hắn cùng mạ dị đã từng ở qua gian phòng ra ngoài ý định là trong phòng rất sáng ngoài cửa sổ liền là yên tĩnh lĩnh đường đi là một mảnh trắng ngông ngông mê vụ nhưng ánh sáng chiếu vào trong nhà tầm nhìn rất cao trong phòng cực kỳ sạch sẽ nhìn tựa như là hơi phủ một chút bụi đất nhưng đổ dùng trong nhà d ư ờ n g cũng còn hoàn hảo thậm chí pha lê vậy đều không có quá nhiều vết bẩn cùng tổn hại giống như cùng toàn bộ tiểu chấn không hợp nhau tại phía trước cửa sổ có một đài tivi cùng một đài máy quay phim lao p cầm lấy băng ghi hình nhét vào máy quay phim bên trong chương 857, t ố t nhất ban thưởng xa xa xa một trận bông tuyết qua đi tiểu cũ hắc bạch trên màn hình tivi xuất hiện hình tượng lao p có thể xác định cái kia chính là mạ di bởi vì nàng tướng mạo cùng ma di ạ như lúc như thế chỉ là mặc quần áo cùng k i ể u tóc càng thêm truyền thống bảo thủ ngươi lại tại thu hình lại sao ai nha mạ dị đ ố i màn ảnh mỉm cười k h o á t k h o á t tay sau đó ở giường bên cạnh trên ghế ngồi xuống không biết vì cái gì ta chính là cực kỳ ưa thích nơi này cực kỳ yên tĩnh ta đã sớm nói nơi này đã từng là thánh địa hiện tại ta minh bạch tại sao thật đáng tiếc chúng ta muốn rời đi đáp ứng ta ngươi hội mang ta lại đến được không khu khu mạ gì tràn ngập kỳ đối đ ạ i địa đi vào màn ảnh trước nhưng lại đột nhiên ngăn không được địa hò khan sau đó trong tivi hình tượng đột nhiên trở nên hôn l o ạ n lên từng cái không trọn vẹn đoạn ngắn phi tốc địa hiện lên cũng không biết đây là thu hình lại vẫn là nhân vật nam chính trong đầu ký ức lại hoặc là thu hình lại cùng nhân vật nam chính trong đầu ký ức h ôn tạp ở cùng nhau đan vào lẫn nhau không thể phân biệt tại dối loạn đoạn ngắn bên trong có mạ g ì nhìn ngoài cửa sổ suy ngẫm hình tượng vậy có mạ g ì nằm ở trên giường nhân vật nam chính tại dốc lòng chăm sóc hình tượng nhưng còn có một màn phi thường hình ảnh đáng sợ tại mạ g ì trước giường bệnh nhân vật nam chính đột nhiên đứng dậy chặn lại màn ảnh tại hỗn loạn tưng ơ bừng hình vẽ bên trong giống như có một cái mơ hồ bằng dáng kéo qua đầu giường nào đó thứ gì sau đó mãnh liệt địa đẻ lên trong t v đã chỉ còn một mảnh bông tuyết mà nhân vật nam chính lúc này tựa như là bị rút khô thân thể toàn bộ khí lực như thế ngồi tại trước máy truyền hình đầu bất lực địa rũ xuống nhìn về phía sàn nhà lão p không thể động cũng không thể chuyển di thị giác cũng chỉ có thể cùng nhân vật nam chính như thế không nhúc ních địa ngơ ngác xem quý đất thấm nghe ti vi trắng đen tiếng xào xạc giống như một người chết tiểu nữ hài l ô giả chạy vào hỏi nhân vật chính phải chăng tìm tới m à gì, nhìn thấy nhân vật chính không nhúc ních nàng nhẹ nhàng địa đẩy một cái nhân vật chính bả vai lão p tầm mắt lung lay nhưng vẫn như c ũ là ngơ ngác địa nhìn dưới mặt đất không n ú c ních mắt điếc thai ngơ thật lâu về sau nhân vật nam chính ngẩng đầu lên lộ dạ mạ d ì đã đi đã chết lộ dạ lớn tiếng nói xong không ngươi gạt người nàng nàng chết bệnh chết nhân vật nam chính lắc đầu không là ta giết nàng tại trò chơi cuối cùng hết thể đều trở nên càng thêm hỗn loạn nhưng là lão Tê đã dần dần rõ ràng một chút điểm chân tướng sự tình mạ d ì không phải bệnh chết mà là nhân vật chính tự tay giết nàng Bởi vì mạ gì được bệnh b vì gì mạ được ấ t trị, nằm trên nằm giường k h ô n g dậy nổi 3 năm lâu, chịu đến ủ trát tấn, chỉ có thể chờ c thể h lợi t Loại à làm là y tuyệt lôi mạ người vọng sinh hoạt để mạ gì đối bên người hết thể người đều đại phát lôi đỉnh, nhất là nhân gì đối đại hoạt hết thể phát vật đều để có h h sinh hoạt dày vào đến khổ không thể tả, thậm chí muốn tránh, sợ hãi nhìn thấy mạ gì. Thằng í n cũng dạng này đến muốn trốn đến Dêm. Dêm dày Mà mạ c gì. bị sợ tả, vò một ngày mạ dì nói với dêm nàng chịu đủ loại thống khổ này nàng muốn chết dêm tự tay giúp mạ dì kết thúc thống khổ nhưng đoạn này ký ức với hắn mà nói quá mức thống khổ cho nên bị phong bế tại hắn thế giới tinh thần chỗ sâu chỉ nhớ rõ mạ gì là bệnh chết mà yên tĩnh lĩnh là một cái có thể thanh người nội tâm bên trong tâm tình tiêu cực toàn đều hiện hóa ra tới đáng sợ địa phương cho nên rèm đi vào yên tĩnh lĩnh hắn nhìn thấy cái kia chút ly kỳ tràng cảnh cái kia chút quái vật kinh khủng kinh lịch cái kia chút đủ loại kỳ thật tất cả đều là nội tâm của hắn âm u mặt biến thành tại trò chơi cuối cùng lão pê cuối cùng chiến thắng kinh khủng tam dắt đầu còn giết chết ma di ạ hóa thân mà thành quái vật rốt cục dêm giống như xuyên qua thời không về tới mạ dị giường bệnh bên cạnh cũng đã chết đi mạ dị có cuối cùng một đoạn đối thoại mạ dị nằm tại trên giường bệnh dung nhan tiều t ụ y đã bị ốm đau dày vò đến không thành hình người dêm thật xin lỗi mạ dị ho khan hai tiếng ta nói là ta muốn chết dêm ta muốn kết thúc loại thống khổ này cho nên ta mới sẽ làm như vậy ta không có cách nào nhìn xem người chịu khổ dêm dừng một chút lại lắc đầu không đây không phải là toàn bộ trần tướng ngươi còn nói qua ngươi không muốn chết trần tướng là một bộ điểm ta hận ngươi hận ngươi cướp đi ta sinh hoạt mạ dì ngắt lời hắn ngươi giết ta vì thế chịu đủ giày vò đủ rồi dêm dêm ôm chết đi mạ dì rời khỏi phòng tại một vùng tăm tối bên trong dêm thanh âm tại lao về bên thai quên q u ẩ n hiện tại ta đã biết ta tới cái chấn nhỏ này nguyên nhân thực sự ta có gì có thể sợ chứ mạ dì đã mất đi ngươi ta không có gì cả một trận kịch liệt lốp xe tiếng ma sát từ xa tiến lại hiện tại chúng ta rốt cục có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ dêm bên mặt xuất hiện tại l a o t u ê trong tầm mắt chỉ là hắn hai mắt nhắm nghiền đi được cực kỳ an tường tại hoàn toàn yên t ĩ n h đáy nước mạ g ì thanh âm bình tĩnh địa nghiệm xong cái kia phong viết cho dêm tin ta tại vô tận trong ngộng cảnh thấy được tòa kia tiểu chấn yên tĩnh lĩnh biết ta sắp chết thời điểm ta cự tuyệt tiếp nhận ta hướng m ỗ i cái người bên cạnh đại phát lôi đỉnh nhất là ngươi j a m cho nên nếu như ngươi thật hơn ta ta hiểu nhưng ta muốn cho ngươi biết ta vĩnh viễn yêu ngươi j a m n g ư ơ i cho nhiều như thế ta lại bất lực h o à n lại cho nên ta hy vọng ngươi vì chính mình mà sống vì chính mình suy nghĩ james j a m ngươi để cho ta cảm giác thật hạnh phúc tại cuối cùng tràn g cảnh bên trong một vùng tăm tối bối cảnh nhâm nhạc dọn dỗ mai x ệ như c ũ tại lão kê bên thai quanh quẩn nhưng là cái này đàn g u i ta r khúc nhưng thật giống như có cái khác hoàn toàn khác biệt h ẳ n nghĩa tại vừa nghe được cái này thủ khúc thời điểm cho người ta cảm giác là dù mình không rét mà run rõ ràng là một bài có chút vui sướng từ khúc lại ẩn chứa nói không nên lời quỷ dị nhưng đến hiện tại lại nghe nhưng thật giống như lại nhiều hơn một loại giày đặc sầu n á o cùng t h n g thiết lần này tại một vùng tăm tối bên trong lão kê vậy mà không có lập tức rời khỏi trò chơi mà là lẳng lặng xem xong toàn bộ người chế tác viên biểu nghe xong cái này thủ tợ rộ mài xệ mà mưa đạn người xem vậy mà vậy đều đắm chìm trong trò chơi nội dung cốt truyện bên trong toàn bộ trực tiếp gian mưa đạn vậy mà lạ thường địa nhất trí a a a a a A cái này nội dung cốt truyện qa u ờ q u ờ nước mắt mắt a cái quỷ gì a đây không phải cái kinh khủng trò chơi à vì cái gì ta nhìn khóc cảm tạ lao ê cho chúng ta mang tới đặc sắc như vậy trò chơi nếu để cho chính ta chơi khẳng định là không dám chơi cảm ơn lão t ê mang bọn ta chơi thông quan lệ băng cuối cùng bài hát này gọi là tợ d ỗ mài x ệ hào hào nghe tại toàn bộ thông quan về sau lão t ê về tới vở giờ cabin trò chơi đổ i bộ không gian lúc này trước mặt hắn bắn ra một cái cửa sổ làm trước mười ngàn tên thông quan sai anh hữu người chơi đem thu hoạch được toàn bình đài tùy ý tuyển sáu trò chơi ban thưởng nhưng là lão t ê đột nhiên cảm thấy cái này ban thưởng vậy không trọng yếu như vậy chương ó t ể đạt không? Anh Sai t à m trăm năm thân, h ư ơ i tám ba cái kết cục cùng là kinh khủng trò chơi cực kỳ nhiều người chơi không thể tránh né địa thanh sai anh hưu lấy ra cùng ọ c lắc so sánh là cái này hai trò chơi đều là kinh khủng trong trò chơi kiệt tác đều có thể thanh vô số người chơi dọa lùi hoặc là dọa nước tiểu cũng có thể làm cho người chơi sinh ra một ít tâm lý âm ảnh nhưng là hai loại trò chơi trải nghiệm nhưng lại là hoàn toàn khác biệt rất nhiều thông quan sai anh i l l người chơi đều biểu thị đây là một loại hoàn toàn chưa từng có kinh khủng trò chơi kinh lịch sai anh i l l phi thường khủng bố thậm chí có thể nói là kinh khủng nhất trò chơi một trong nhưng nó kinh khủng không phải đến từ cường đại quái vật hoặc là nhất kinh nhất xạ lộ tuyến thiết kế càng nhiều là tới từ một loại cảm giác rõ ràng là một cái cũng không thế nào kinh khủng hoàn cảnh tại tăng thêm một chút xíu phủ lên về sau giống như lập tức liền có một loại có thể sâu tận xương tùy ma lực để tất cả mọi người đều không rét mà run đây là một loại phương diện tinh thần bên trên kinh khủng là một loại mãnh liệt tâm lý ám chỉ sai en hưu bên trong mỗi một cái nguyên tố đều tại kích phát người chơi ở sâu trong nội tâm cảm thụ nó cũng không phải là dựa vào trong trò chơi bên ngoài nhân tố biểu hiện mà là thông qua trò chơi hoàn cảnh kích thích cùng hướng dẫn kích phát người chơi trong lòng sợ hãi mà liên quan tới sai en hưu kết cục cũng thành thông quan c á c người chơi nói chuyện say sưa chủ đề cuối cùng jem tự sát chơi ạ kết cục này thật là quá ngược ta liền biết trần mạch làm kinh khủng trò chơi khẳng định đều là cái này nước tiểu tính không chết hết không dễ chịu tư cơ đúng vậy à, mạ di đều để jem hảo hảo sống sót kết quả jem hay là chết thật là lại gạt ta nước mắt ân có ý tứ gì kết cục cuối cùng không phải jem cùng với ma di ạ sao cùng với ma di ạ chúng ta chơi là cùng một cái Hill, sao n Hill, s a vì cái gì ta chơi là d ê m cùng tiểu nữ h à i lộ dạ cùng rời đi yên t ĩ n h linh ba các người chơi một thảo luận mới phát hiện trò chơi này cũng không phải là chỉ có một cái kết cục mà là có ba cái kết cục theo thứ tự là d ê m tự sát d ê m cùng ma di ạ cùng rời đi d ê m cùng tiểu nữ h à i lộ dạ cùng rời đi lúc mới bắt đầu đợi cực kỳ nhiều người chơi coi là đây là những người khác chơi ác nhưng nhìn thấy trò chơi d ị n suất cùng thu hình lại về sau bọn họ mới ý thức tới sai xác thực có ba cái kết cục nhưng vấn đề liền đến những kết cục này là thế nào đánh ra tới bởi vì chơi qua sai anh i l l đều biết trò chơi toàn bộ hành trình căn bản không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp người chơi lựa chọn chi nhánh nội dung cốt truyện giống cái khác trò chơi nếu như muốn làm nhiều kết cục lời nói chịu chắc chắn lúc trò chơi quá trình bên trong sen kẽ rất nhiều chi nhánh nội dung cốt truyện người chơi cùng nở tờ cờ đối thoại lựa chọn hành vi lựa chọn các loại đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng kết cục nhưng là Sai càng ó Từ đầu tới đầu đuôi liền l một đầu dây, c ũ không có chi nhánh nội dung có c ố thêm truyện, vậy k ô n người chơi lựa chọn g gì cho chơi cơ hội. Liền lựa n tạ chút nhưng thu thập đ n cũng dược, vật tư các vật loại, cũng sẽ không môn là đại bộ phận điểm người chơi còn đều cảm thấy mình đánh ra tới kết cục rất tốt bất luận là tự sát kết cục ma di ạ kết cục hoặc là lộ dạ kết cục đánh ra những kết cục này người chơi đều càng ưa thích mình kết cục mà không phải mặt khác hai cái cực kỳ nhiều người chơi đều b u ồ n b ự c t ả môn như vậy truy hệ n của tui vn trần mạch còn có thể đoán ra người chơi trong lòng đang suy nghĩ gì tại lao p thông quan sau một ngày trần mạch lấy chính thức thân phận công bố lần này thông quan sai n h i h u lấy được được thưởng danh sách nhân viên nhưng không có công bố liên quan tới kết cục giải thích lúc đầu cắn răng thông quan sai n h i h u các người chơi cũng là vì ban thường đi nhưng chân chính thông quan về sau bọn họ đối với sai anh i l l hứng thú lại vượt xa những trò chơi kia ban thưởng cực kỳ nhiều người chơi đều rất ngạc nhiên khác biệt kết cục đến cùng là thế nào đi ra nhưng trần mạch lựa chọn không công bố chân tướng mà là để các người chơi mình đi chậm rãi nghiên cứu phỏng đoán kỳ thật sai anh i l l kết cục phát động điều kiện phi thường đặc biệt jem tự sát kết cục phát động điều kiện vì thường xuyên kiểm tra ng la đ a o đọc lầu các tầng cao nhất liên quan tới tự sát nhật ký thường xuyên để giêm thụ thương mà không trị hết hắn tại cuối cùng quán trọ trong hành lang nghe xong toàn bộ đối thoại hiển nhiên những hành vi này đều là có ám chỉ a n g e la là muốn cầm cây đao này tự sát cầm nó lặp đi lặp lại nhìn nói rõ jem có tự sát khuynh hướng bệnh viện trên lầu chót trong nhật ký có quan hệ với cổ vũ tự sát đoạn thường xuyên để giêm thụ thương nhưng lại không trị hết hắn cho thấy hắn đối sinh mệnh mình đã không có bất kỳ hứng thú gì thụ thương vậy không quan trọng nghe xong trong hành lang đối thoại càng thêm sâu hắn cảm giác tội lỗi đây hết thể tích lũy dêm khó thoát tự sát vận mệnh ma di a kết cục phát động điều kiện vì cùng ma di a tận khả năng bảo trì khoảng cách gần ma di a tại trong phòng bệnh lúc nghỉ ngơi nhiều lần đi xem nàng tại ma di a sau khi chết nếm thử trở về nàng tử vong địa điểm đừng cho ma di a thụ thương tại cuối cùng không thích nghe xong trong hành lang đối thoại nhanh chóng rời đi kết cục này ngụ ý càng thêm rõ ràng những hành vi này đều đại biểu cho jem để ý ma di a thắng qua mạ di thậm chí mình như vậy cuối cùng hắn lựa chọn cùng với ma di a vậy liền không ngạc nhiên chút nào cùng lộ dạ rời đi kết cục phát động điều kiện vì n g h e xong trong hành lang đối thoại thường xuyên xem xét mạ di ảnh chụp cùng gửi thư để jem bảo trì khỏe mạnh không nên cùng ma di a đi được quá gần lựa chọn kết cục này liền mang ý nghĩa jem còn cực kỳ hoài niệm mạ di nhưng lại vẫn yêu t i ế c sinh mệnh mình cho nên cuối cùng hắn lựa chọn đi ra yên tĩnh lĩnh tiếp tục sống sót nói cách khác cái này ba cái kết cục cũng không phải là thông qua nội dung cốt truyện chi nhánh bên trong người chơi có ý thức lựa chọn xác định mà là căn cứ các người chơi trong tiềm thức hành vi tới phỏng đoán bọn họ khuynh ê ư ớ n g t ỷ như người chơi đang bước đi thời điểm có phải hay không cùng ma di a dựa vào rất gần trong tiềm thức phản ánh người chơi đối ma di a thái độ là hướng tới vẫn là bài xích tại không có công lược tình hô giới người chơi cũng không hội cố ý đi chú ý cái này chút c ả n h cây nhỏ mạ vậy không có khả năng biết cái này chút mảnh hoàn toàn là quyết định kết cục nhân tố trọng yếu nói cách khác người chơi bản thân tựa hồ không có làm ra lựa chọn nhưng trò chơi lại dẫn dắt đến người chơi tiềm thức trong bóng tôi làm ra lựa chọn bí ẩn này liền để các người chơi chậm rãi đ i ệ u đ o á n đi mặc dù toàn bộ ban thưởng hoạt động đã kết thúc nhưng các người chơi liên quan tới sai anh h u g thảo luận lại không có đình chỉ trong ngoài nước các người chơi đều tại từ các cái góc độ phân tích liên quan tới sai anh h u g chân tướng cùng cố sự bên trong bao hàm lấy mỗi một cái mảnh liên quan tới sai anh i l l cố sự bản thân đã không có gì tốt tham khảo yên tính lĩnh là một cái có thể thanh người nội tâm âm u mặt toàn đều c ỗ hiện ra địa phương nói cách khác tràng cảnh bên trong cái kia chút làm cho người buồn nôn quái vật đều là dêm nội tâm âm u mặt thể hiện các người chơi một mực tại tìm kiếm kẻ cầm đầu kỳ thật liền là dêm mình nhưng là những quái vật này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì thâm ý đâu chương 859 oán niệm giá trị thu hoạch lớn để rất nhiều người đều không nghĩ tới là sai anh i l l cố sự vậy mà khơi dậy rất lo xa lý học cùng thần bí học kẻ yêu thích nghiên cứu nhiệt tình với lại tất cả am hiểu sâu tâm lý học các người chơi tại thông quan sai anh i l l hoặc là video thông quan sai anh i l l về sau đều đối trò chơi này có cực cao đánh giá sở dĩ có thể như vậy là bởi vì sai anh i l l kinh khủng là xây dựng ở tâm lý phương diện bên trên đã đều tất vật trong tiềm thức mặt thành, cả quái u biến v ậ là dêm âm thành, như yên bọn chúng liền n h i tất nhiên có riêng quái phần mình hằng nghĩa. Mà những Mà v ậ tĩnh này ngoài, mang n là vậy xấu xí ngoài, vậy tất cả đều bề g theo cả h ý a t ư ợ g trưng, g n i ê n cứu qua tâm linh ý học các n g ư ờ chơi, thật h t ô g qua n ữ n này ngoài phân tích ra bọn chúng g quái biểu vật tích bề chỗ ra sương mù dày đặc đại biểu cho j ê m không cách nào nhận rõ mình chân thực nội tâm mà phong kín con đường đủ loại lồng sắt cửa sắt thì đại biểu cho j ê m không cách nào trốn cách mình nội tại tội ác lặn ở trong lòng tại gặp được mập mạc eddie trước đó jem đã từng gặp được một cỗ thi thể trước thi thể mới là một đài tràn đầy bông tuyết tv trắng đen nếu như nhìn kỹ lời nói c ỗ tử thi này kỳ thật liền là jem mình bộ dáng cái này an bài báo trước jem tâm linh cuối cùng tử vong nhưng là jem cụ thể hội sẽ không chết quyết định bởi ở phía sau tục hắn có thể hay không từ mình tâm linh trong bóng tối đi tới mà trong trò chơi trọng yếu nhân vật ma g i ạ kỳ thật liền là jem trong lòng hoàn mỹ nữ tính nàng là cái mặc hở hang tổng hội phụ nữ luôn luôn hội các loại cùng ám chỉ d ê m nhưng cũng không ngừng địa bị tam giác đầu giết chết cái kia kinh khủng tam giác đầu kỳ thật liền là d ê m trong nội tâm bản thân hủy diệt bạo ngược biểu tượng mà tam giác đầu lặp đi lặp lại giết chết cái khác quái vật cùng ma g i ạ biểu hiện ra d ê m nội tâm thế giới cực độ mâu thuẫn cùng hỗn loạn mà liên quan tới a n g e l a eddie cùng lộ ra khác biệt người chơi có khác biệt cái nhìn có người cho rằng bọn họ theo thứ tự là d ê m tự sát khuynh hướng n h ư sát khuynh hướng cùng hồn nhiên một mặt phản xạ vậy có người cho rằng ba người bọn hắn là chân thật đi vào yên tĩnh linh bên trong người giống như jem en g i la cùng eddy gánh vác lấy tâm linh vết thương cuối cùng tại yên tĩnh linh bên trong đi hướng bản thân hủy diệt mà lộ dạ tâm linh thuần khiết cho nên ở trong mắt nàng yên tĩnh linh chỉ là một cái bình tĩnh mà hào không có nguy hiểm tiểu c h ấ n cuối cùng jem nếu như lựa chọn cùng ma di ạ rời đi thì đại biểu cho hắn khuất phục tại nội tâm dục vọng thanh mình vĩnh viễn phong bế tại yên tĩnh linh bên trong nếu như cùng lộ dạ rời đi vậy liền đại biểu cho hắn cuối cùng đi ra âm ảnh lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới mà trong trò chơi quái vật vậy đều có nó h à n g nghĩa tam giác đầu là dêm bạo ngược cùng tội ác cảm giác phản xạ đại biểu cho dêm đối với mình tội ác thẩm phán cùng trừng phạt bởi vì dêm đối với mình tội ác cảm thấy bất lực cho nên hắn không cách nào tổn thương tam giác đầu chỉ có thể bất lực địa trốn tránh nhìn xem nó lần lượt giết chết ma gì à, trọng hiện dêm giết vợ tội ác đến cuối cùng dêm minh bạch hết thẻ chân tướng quyết định trực diện mình tội ác thời điểm mới rốt c u c chiến thắng tam giác đầu đưa chúng nó cuối cùng d i ế t chết toàn thân bao khỏa tại r a thịt bên trong bệnh nhân quái vật sắp đâu ca đại biểu cho gen đối thê tử tật bệnh căm hận bốn chân quái đại biểu cho gen tính huyễn tưởng kết quả đương nhiên mỗi người đối với sai anh h u g đều có khác biệt giải đào bởi vì cái này cố sự bản thân liền tràn đầy ẩn dụ cùng ám chỉ nếu là một cái tiềm thức chỗ cố tượng đi ra thế giới như vậy nó khẳng định là hỗn loạn không chịu nổi không hợp logic đối với sai anh h u g bên trong nhân vật cùng kết cục khác biệt người chơi đều có thể căn cứ từ mình ý nguyện đi giải đọc tựa như rất nhiều nội dung cốt truyền hướng huyền nghi hướng điện ảnh như thế đạo diễn thường thường hội cố ý lưu trắng để khán giả tranh luận không n ớt t ỷ như trần mạch kiếp trước ỉn xẹp t ỷ hòn bên trong cuối cùng con quay đến cùng là ngừng vẫn là không ngừng không ai nói rõ được bởi vì đạo diễn liền là cố ý tại cái kia một tấm thanh hình tượng chặt đức lưu xuống một cái vĩnh cửu lo lắng không quản là trò chơi vẫn là điện ảnh đối với cố sự người sáng tạo tới nói bọn họ cũng không muốn sáng tạo một cái rõ ràng không công ván đã đóng thuyền kết cục chính thức quy định một cái chân tướng có ý nghĩa gì đâu sẽ chỉ làm người xem cùng các người chơi mất đi không gian tưởng tượng ngược lại là loại này tận lực lưu trắng để mỗi người trong suy nghĩ đều có một cái thuộc về mình kết cục đang không ngừng suy luận cùng phân tích mảnh quá trình bên trong chậm rãi địa tiếp cận mình chỗ nhận định chân tướng mới sẽ để cho mỗi người đều cảm nhận được không đồng cảm thụ đương nhiên lại làm sao phân tích sai e n h hưu nội tại h à n g nghĩa lại thế nào thổi nó tại phương diện nghệ thuật giá trị cũng không thể không thừa nhận trò chơi này xác thực cho cực kỳ nhiều người chơi lưu xuống tâm lý âm ảnh cực kỳ nhiều người chơi vì năm vị trí đầu vạn giữ gốc ban thưởng mà nỗ lực nhưng cái này năm mươi n g h n danh ngạch không có thực sự quá nhanh thậm chí tốc độ viễn siêu cực kỳ nhiều người chơi tưởng tượng cái này cũng rất bình thường lôi đ ỉ n h trò chơi bình đ à i có nhiều như vậy vờ giờ trò chơi người chơi liền sai anh hữu chín mươi tám khối đây cơ hồ tặng không giá cả tìm năm mươi n g h n người thông quan quá dễ dàng rất nhiều chơi đến một nửa nghe nói năm vạn người danh sách đã đi ra các người chơi tại chỗ liền hỏng mất cảm giác tổn thất một trăm triệu a tại sai e n h hưu bên trong thụ khổ nhiều như vậy bị các loại hoa thức kinh hãi kết quả vẫn không thể nào gặp phải năm mươi n g h n danh môn hạng nhưng là tuyệt đại đa số người chơi lại lâm vào một loại phi thường mâu thuẫn tâm tính tiếp tục chơi đi năm vị trí đầu vạn danh ngạch đã không có coi như đánh thông quan cũng chỉ có thể tùy ý tuyển một trò chơi không đùa đi trò chơi tiến trình đều chơi hơn phân nửa hiện tại từ bỏ cái kia mẹ nó không phải bệnh thiếu máu trắng chịu khổ a cho nên cực kỳ nhiều người chơi nhức cả t r ứ n g thật lâu rút kinh nghiệm s ư n g máu vẫn là lựa chọn tiếp tục tiếp tục đả thông a trò chơi tiến trình đều đã qua nửa kiên trì đả thông còn có thể cầm cái 1980, g ạ xạ xị nét cờ dễ ít khởi nguyên hiện tại từ bỏ lời nói nhưng chính là cái gì ban thưởng cũng bị mất huống chi từ đã thông quan các người chơi phản hồi đến xem sai anh i ệ u trò chơi này đúng là t h ầ n tác d o a người thì d o a người trong trò chơi hàm rất sâu sắc nhiều kết cục thiết t r í vậy cực kỳ có ý tứ chơi đến một nửa từ bỏ lời nói đúng là một kiện tương đối đáng tiếc sự tình xuất phát từ loại này tâm tính cái này chút không có có thể kịp thời thông quan các người chơi cũng vẫn là tiếp tục kiên trì cắn răng muốn thông quan trò chơi này trần mạch ha ha một người muốn liền là loại hiệu quả này năm vị trí đầu vạn tên ban thưởng chỉ là vì cho tất cả mọi người một cái mỹ diệu của ảnh khích lệ các người chơi cố gắng tiến lên trò chơi tiến trình các loại các người chơi phát hiện năm vị trí đầu vạn tên ban thưởng đã không c ó thời điểm bọn họ đã miễn cưỡng thích đứng trò chơi này lại thêm không thông quan liền thua lỗ tâm tính phần lớn người vẫn là chọn tiếp tục ở trong game thụ ngược đái cứ như vậy hoán niệm giá trị chẳng phải thỏa thỏa có sao mặc dù đưa ra không ít phần trò chơi nhưng nói như thế nào đây đây đều là các người chơi nên được dù sao cũng là bằng bản sự lấy mạng đổi tiền thiên kinh địa nghĩa mà trần mạch thua lỗ tiền thu hoạch rất nhiều tâm tình tiêu cực giá trị ân cái này đợt chỉ có thể nói miễn cưỡng không lỗ đi vẫn được vẫn được mà cái kia chút thông quan sai anh hưu các người chơi toàn đều khóc r ò n g r ò n g mà tỏ vẻ cũng không tiếp tục đụng trò chơi này ta muốn đi biệt thự ven biển ta muốn đi tìm l o ã n đ o á n g chương tám trăm sáu mươi biệt thự ven biển thay tên ngoại trừ sai anh hưu bên ngoài 618 t r o n g lúc đó kỳ thật còn có rất nhiều cái khác hoạt động t ỷ như mở đen gấp ba ích lợi chiến hữu cũ triệu hồi trò chơi thử chơi các loại mặc dù số lớn người chơi bị trần mạch cho hố tại sai i hữu i bên trong bị dọa đến chết đi sống lại nhưng các loại bọn họ lò g ặ p khôi phục san giá trị thời điểm vẫn là sẽ đi trải nghiệm cái khác nội dung có thể là đi thử chơi một chút cái khác nhà thiết kế trò chơi tác phẩm có thể là đến tớt lờ dù nào ép bà tô nơ bên trong cùng bằng hữu mở đen loại hình mà trừ cái đó ra còn có một cái phi thường làm người khác chú ý bạo điểm liền là biệt thự ven biển lần nữa đổi mới nói trở lại lần này biệt thự ven biển đổi mới liền chủ yếu là vì ạ dở dột phục vụ đổi mới tân thành thị họ vựa gì mà cùng m ớ i t r ù n g tộc huyết tinh linh tất cả đều là ạ dở dột trong thế giới cho cùng biệt thự ven biển lúc đầu cách chơi cơ hồ có thể nói là không có quan hệ cho nên biệt thự ven biển cái tên này cũng có thể đổi một xuống ban đầu thượng tuyến biệt thự ven biển thời điểm vẹn vẹn làm một cái tại vờ dịch giờ bên trong trải nghiệm hào trạch sinh hoạt cho l o a n l o a n thay đổi trang phục trò chơi nội dung chủ yếu là sinh hoạt m ô phỏng càng thêm gần sắt các người chơi cuộc sống thực tế nhưng là theo sở to nguyễn c i t y cùng họ vừa dìm mạ thượng tuyến biệt thự ven biển đã trở thành kết nối ạ dở dột cái này hai tòa chủ thành cửa vào cho nên nó chối nhận năm sứ mệnh cũng liền càng ngày càng phức tạp về sau biệt thự ven biển sẽ trở thành vờ giờ thế giới trò chơi bên trong hiện thực cùng huyễn tưởng giao giới điểm nơi này thì tương đương với là các người chơi xuyên qua đến các cái thế giới nguyên điểm thông qua nơi này trần mạch có thể thanh rất nhiều thế giới trò chơi c h ỉ n h hợp đến cùng một chỗ để các người chơi chân chính thực hiện tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong không có khe hở dính liền đơn giản tới nói trước đó người chơi từ một cái trò chơi tiến vào một cái khác trò chơi cần trước tiến vào vờ giờ cabin trò chơi đổ bộ không gian mở ra game khác nhau về sau các người chơi hoán đổi trò chơi khả năng hội là như thế này chẳng cảnh tại ạ giờ d ộ t quán trọ bên trên nằm ngủ tại biệt thự ven biển trên giường tỉnh lại sau đó nằm tại ạ n í mưa sơ bên trên lập tức liền xuyên qua đến ạ xạ xỉ nét cờ dê ít trong thế giới biệt thự ven biển sẽ trở thành người chơi tại vờ giờ trò chơi trong không gian chân chính nhà mà không còn vẹn vẹn một cái đơn độc phụ thuộc phẩm cho nên trần mạch suy nghĩ một chút quyết định cho biệt thự ven biển thay cái danh tự ốc đảo Đương nhiên, lấy trước mắt trò chơi dung lượng đến xem ú c đảo chỉ có thể coi là một cái vũng nước nhỏ nhưng theo lần này trò chơi đổi mới nó sẽ trở thành liên thông trần mạch tất cả vờ giờ thế giới trò chơi đầu mối then chốt hoặc là nói nó hội thống hợp toàn bộ vờ giờ thế giới trò chơi để bọn chúng biến thành một cái mật thiết liên hệ c h í n h thể nương theo lấy lần này phiên bản đổi mới ngoại trừ đổi mới họ ùa gì m à bên ngoài ú c đảo vậy chỉnh hợp trần mạch cái khác lôi cuốn vờ giờ trò chơi cửa vào một chút lôi đỉnh trò chơi bình đài độc lập nhà thiết kế nhóm chỉ cần làm ra v ở giờ trò chơi phẩm chất quá cứng đồng dạng có thể r a nhập ốc đảo bên trong cái này bên trong bao gồm mãi nẹ c ờ giáp áp l ắ t ô về y hát đặc xảo ô tờ dọ tổ y Đỡ lở dù nào ép bạ tổ L, u n két t h e l ạ t cốt vú s ạ xạ x i n s c ờ dễ ít sai e n h i u toàn bộ kinh điển v ở giờ trò chơi cửa vào với lại mỗi một trò chơi cửa vào đều có đặc thù biểu hiện tí như mãi nẹ cơ giáp cửa vào tại đảo nhỏ một bên khác là một cái gạch men phong q u ò n mỏ mà u n két thì là cần thông qua bến tàu bỏ neo một chiếc thuyền nhỏ chạy đến trên biển liền hội tiến vào nội dung cốt truyện đối với một chút thích hợp đại chúng khẩu vị trò chơi t ỷ như mãi nẹ cơ giác tớ l i dù cho người chơi không có mua sắm nên trò chơi cũng sẽ ở hòn đảo nhỏ này bên trên vì bọn họ lưu cửa ra vào mà cái kia chút tương đối để cho người ta chịu khổ trò chơi tỉ như đ Ô cùng sai anh hưu chỉ có người chơi tại mua sắm trò chơi về sau mới sẽ ở hòn đảo nhỏ này bên trên xuất hiện trò chơi cửa vào trừ cái đó ra ốc đảo bên trong hào c h ạ c h bộ phận vậy nên đón một chút tiểu đổi mới cho phép người chơi tự chủ định chế gian phòng bên trong trang trí phong cách đồ dùng trong nhà vị trí phòng ốc cấu tạo phòng ốc phong cách các loại cho phép người chơi tự chủ đối với mình đảo nhỏ tiến hành giờ ý y ý y. cái này chút giờ y y tạm thời còn cần tại một định quy tắc bên trong tiến hành cũng chính là đã có s ẵ n khuôn mẫu các người chơi chỉ có thể ở đông đảo khuôn mẫu chọn lựa mình thiên vị phong cách cùng kết cấu với lại đại bộ phận điểm cải biến là cần trả tiền bất quá ngay cả như vậy vậy đã đủ để cho các người chơi cảm thấy cực kỳ mới lạ dù sao từ biệt thự ven biển thượng tuyến mới bắt đầu liền có vô số người tại la hét hy vọng có thể tự chủ định chế gian phòng trang trí phong cách cùng cấu tạo theo biệt thự ven biển đổi tên là ú c đảo cũng thành vì tất cả vờ giờ trò chơi mới cửa vào cái này giờ y y công năng vậy rốt cục thực hiện mò cá trực tiếp bình đ ạ i tiểu mập mạp châu chác vừa vừa lên mạng liền nên đón mưa đạn một mảng lớn tiếng mắng ngoa tào tiểu bàn n ệ ngươi tới có trên mặt dây sáu trăm mười tám ngươi người đi đâu trọng yếu như vậy thời gian vậy b ổ câu ngươi lương tâm không hội đau nhức mà ngươi biết mình bỏ qua hơn một cái tốt chơi game sao hiện tại đi mua sai anh hugh ta liền cân nhắc tha thứ ngươi đúng hiện tại đi mua sai e n h hugh một c h â u trác cười khan hai tiếng ha ha các ngươi cho là ta là vì cái gì không ra trực tiếp hiển nhiên là bởi vì đạt được nội bộ tin tức a ta đã sớm nghe được sai e n h hugh là một cái kinh khủng trò chơi ngẫm lại trước đó chơi h ọ lặt kinh lịch ta vẫn là quả quyết từ tâm a ha ha hai a chỉ có thể nói các ngươi cái này chút sau nhập hấu người chơi đều quá trẻ tuổi ta cùng lâm tuyết nhưng đều là đã từng thể gặp qua bị h ọ lặt chi phối sợ hãi cùng lao tê loại kia ô vệ ý h o ạ t thời đại mới nhận biết trần mạch hậu sinh vãn bối hoàn toàn không giống nhau dạng a ha ha ha ha châu chắc không cẩn thận liền cho đắc ý quyết hình kết quả dẫn tới mưa đạn càng thêm mánh liệt một mảnh lấy quan tiếng gầm khu khu châu chắc ho khan hai tiếng các ngươi nhất định phải lấy quan lời nói ta vậy không ngăn các ngươi muốn lấy quan xin cứ tự nhiên đi dù sao ta là tuyệt đối không hội truyền bá sai anh h u đánh chết vậy không truyền bá rất nhiều người xem đều có chút c h o n g váng tình huống như thế nào cái này tiểu mập mạp lúc nào như thế bành trướng dám cùng mưa đạn công nhiên k h i ế u bản châu trác thừa nước đục thả câu sau đó trầm dai nói cái này hôm nay vừa mới thật vất và ôm lên cửa hàng trường đùi để hắn cho ta làm hướng dẫn du lịch tham quan họ vừa gì mạ tới châu trác vừa r ứ t lời mưa đạn hướng gió trong nháy mắt thay đổi hoa、wow, tiểu mập mạp ngươi hôm nay rất đẹp trai không có việc gì ngươi không đi yên tĩnh linh v ậ không quan hệ chúng ta đều là khoan dung độ lượng người tha thứ ngươi đúng làm sao có thể lấy q u a n đâu chúng ta là bằng hữu mà bằng hữu một đúng chân mạch mang du lịch đoàn lúc nào chuyến xuất p h á ta tranh thủ thời gian mang bọn ta lên xe a chương tám trăm sáu mươi mốt hướng dẫn du lịch tại mưa đạn một mảnh tiếng thúc giục bên trong châu chắc tiến vào ước đảo châu chắc tại ước đảo bên trong nhân vật hình tượng cùng bản thân hắn không sai biệt lắm là cái hơi lệch béo mang theo mắt kính chỗ ở đương nhiên từ ngũ quan đến dáng người đều hoặc nhiều hoặc ít điểm tô cho đẹp một phen đi ra hào chạy cổng phía trước trên bên tàu thả neo một chiếc to lớn gỗ chất thuyền buồm thuyền buồm bên trên mấy cái da xanh người lùn địa tinh thuyền viên chính đang bận việc lấy có tại chỉnh lý dây thừng có tại vận chuyển hàng hóa nhìn thấy châu chắc đi ra một tên địa tinh thuyền viên hô hắc thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta thuyền liền muốn lái đi rồi châu chắc tranh thủ thời gian một đường tiểu chạy tới trên thuyền cái kia chút địa tinh thuyền viên đoàn vẫn đang bận rộn lấy lái thuyền a c h ạ m tiếp theo họ đua dị mạ theo thuyền trưởng hô to một tiếng thuyền buồm chậm rãi địa lái rời châu chắc đứng trên bong thuyền nhìn xem phía dưới sóng nước lấp loáng mặt nước không ngừng t ố i lui tại gió biển tác dụng dưới thuyền buồm dần dần tăng tốc hướng về phương xa không ngừng tiến lên rất nhanh hào trạch chỗ đảo nhỏ liền đã hoàn toàn không thấy được bốn phía tất cả đều là xanh t h ẳ m nước biển châu chắc đứng ở đầu thuyền hướng về phương xa nhìn ra xa đột nhiên châu chắc tầm mắt đột nhiên kéo cao đi tới trong trời cao từ nơi này siêu cao thượng đế thị giác có thể rõ ràng xem đến châu chắc mình chỗ ngồi thuyền bùm lái vào một chỗ bến tàu mà tại càng xa xôi là một mảnh màu nâu đỏ thổ điện tại tầng tầng màu đỏ re núi bên trong một tòa to lớn thành thị như ẩn như hiện rất nhiều phi thuyền chính đang bay về phía họ vua di mạ tại cửa ra vào phi thuyền điểm đố dừng lại một lát về sau lại chậm rãi bay đi từ trên cao đến xem họ v ừ a d ì mạ m cho người ta cảm giác cùng sợ tỏ n g u y ệ n c i ti hoàn toàn khác biệt sợ tỏ n g u y ệ n c i ti nhìn phi thường hợp quy tắc mỗi cái phân khu đều có loại v ư ơ n g mức cảm giác nhưng họ v ừ a d ì mạ m thì là càng thêm tiếp cận với rất nhiều hình tròn kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa lộ ra trống trải hoặc là nói có chút lộn xộn nhưng cái này cũng không có cho người ta cảm giác buồn bực cảm giác ngược lại sẽ cảm thấy tràn đầy một loại giàu giã tính lực lượng vẻ đẹp mà tại lối kiến trúc phương diện toàn bộ họ ựa dì mạ kiến trúc đều là màu cam nóc nhà gô đá kiến trúc cùng gỗ cờ g ạ á p bên trong thu tộc lối kiến trúc như đúc như thế k e n k e n thuyền cập bờ châu chắc xuống thuyền trực tiếp hướng về họ ựa dì mạ đại môn chạy tới còn không có chạy đến đại môn châu chắc bên thai đã vang lên rộng lớn bối cảnh â m nhạc dây đặc tiếng c h ố n g trận tiếng kèn đan vào một chỗ t h u kệch với lại tràn đầy gia tính lại thêm khắp nơi có thể thấy được màu nâu đỏ thổ địa họ ùa rì mạ cự cử thành cửa lớn cùng trên tường thành treo bộ lạc chiến kỳ một loại sụp sôi phấn chấn cảm xúc tự nhiên sinh ra tại họ ùa rì mạ cổng rất nhiều tay cầm chiến phủ thú nhân vệ binh chính đang đi tuần cái này chút lục trang phục thú nhân so trâu chắc hơi cao một chút với lại khổ người bên trên phải lớn hơn nhiều chỉ là một cái cánh tay liền so trâu chắc chân còn lớn hơn cái này chút thú nhân chiến sĩ không hề giống sở tỏ mịn ct nhân loại vệ binh như thế mặc giáp bọc toàn thân giáp mà là gần như chỉ ở bộ vị yếu hại dùng giáp ra bảo hộ khiến người chú mục nhất là bọn họ to lớn giáp vai phía trên có sắc bén ngược lại đâm như là dã thú răng nanh bình thường v ớ vũ máu tươi cùng lôi minh lực lượng cùng vinh quang lok tạo gà ngươi cũng là tới v ì bộ lạc hiệu lực sao ngay cả những vệ binh này đối thoại cùng lời kịch vậy đều tràn đầy chiến đấu g i á tính cái này chút thú nhân vệ binh cũng không có đối châu chắc có bất kỳ địch ý nào mà là ngẩm thừa nhận đem hắn trở thành bộ lạc một viên mưa đạn bên trên rất nhiều người xem đều đang hỏi t r ầ n mạch đâu tiểu bàn n ệ ngươi cũng đừng lắc lư người chính là trong vòng ba phút thanh trần mạch giao ra châu trác vội vàng giải thích đừng nóng vội đừng nóng vội hắn lập tức tới đây hắn để cho ta tại họ vừa tìm mạ cổng các loại châu trác vừa dứt lời liền thấy nơi xa bay tới một cái quả đen quả đen tại châu trác trước mặt xoay một cái rơi biến thành hình người hắn dung mạo đều giấu ở áo choàng cùng mũ t r ù m phía dưới thấy không rõ lắm gương mặt châu á i này ì nhìn n tượng có điểm giống là mạch văn, nhưng là từ phục sức nhìn lại lại cùng mạch văn có rất nhiều khác nhau. Không cần đoán, h mạch địch phục mạch địch khác từ rất có sức có điểm đ lại lại là là y vậy này nhất định là Trần mạch. Dù sao ngoại trừ hắn bên ngoài, vậy không ai có thể trong vừa mà chơi loại này biến Mạch. thể chơi trừ là loại mà dìm có Dù sao ai vừa q đen chắc siếc, số bởi Giờ cái nghiệp người chơi đều tụ tập tại còn có có cửa. Châu mở vì... dìm nghề không này lớn h đều tập mà ra vừa đâu. Đã tụ trực tiếp nói trần mạch muốn khách mời hướng dẫn du lịch dẫn mọi người du làm họ h a dìm mạ tin tức này rất nhanh liền truyền ra cực kỳ nhiều người chơi cố ý tiến vào v e r giờ cabin trò chơi chạy tới họ ùa d ì mạ m cổng chính là vì ngồi xồm t r ầ n mạch cái này chút người chơi thuần một sắc tất cả đều là huyết tinh linh có cao có thấp có khác biệt màu tóc cùng phúc sức đây đều là căn cứ người chơi ngầm thừa nhận hình tượng mà tự động tạo ra nhìn xem mọi người tại đây t r ầ n mạch chậm rãi mở miệng các vị đường xa mà khách tới người hoan nghênh đi và họ ùa d ì mạ m ta đem dẫn mọi người hảo hảo thưởng thức tòa thành thị này mỗi một cái mảnh các ngươi chuẩn bị xong chưa hơn hết để rất nhiều người có chút ngoại ý muốn là cái này giống như cũng không là trần mạch nguyên bản thanh âm thanh âm này lộ ra càng thêm chấm thấp khàn khàn có điểm giống là rất nhiều tây nguyễn trong trò chơi nhân vật phối âm chuẩn bị xong chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong cũng không biết là ai xuất phát từ trò đùa quái đản tâm tính nói một câu như vậy để đám người có chút ngoại ý muốn là cái này chút các người chơi thanh âm giống như đã trải qua sửa chữa không chỉ có tất cả đều là phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông với lại nghe phi thường thanh thúy theo lý thuyết nhiều như vậy người chơi tất cả mọi người đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩu âm là chuyện không có khả năng nhưng tình huống bây giờ xác thực như thế những người này lao nhau mà nói lời nói phát ra âm thanh lại cùng huyết tinh linh phối âm rất tương tự tự a như là một đám chân chính huyết tinh linh đang đối thoại như thế chỉ gặp trần mạch tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc ở đây phần lớn người thân thể đều trở nên hơi mở bắt đầu với lại trở nên nhẹ nhàng vô cùng thậm chí có thể chậm rãi đi đến không trùng không hội rơi xuống về phần cái kia chút hô chưa chuẩn bị xong các người chơi bọn họ phi thường xấu hổ địa phát hiện ma pháp này cũng không có thực hiện tại bọn họ trên thân chúng ta vậy chuẩn bị xong bọn họ vội vàng hô nhưng trần mạch đã dẫn cái kia chút thực hiện ma pháp các người chơi hướng phía không trùng chậm rãi đi đến còn lại các người chơi hối hận ruột đều thanh hận không thể hiện tại liền hung hăng quất chính mình bảo ngươi miệng tiện bảo ngươi miệng tiện bọn họ còn muốn đuổi theo đi nhưng là rất khó bởi vì phía trước đám người này đều bay mất trần mạch cho những người này thực hiện ma pháp về sau thân thể bọn họ biến thành hơi mở với lại có thể trên không trung tự do hành tẩu với lại tốc độ rõ ràng so đi bộ phải nhanh quá nhiều một cái chớp mắt liền t h à n h phía dưới những người này cho vung không còn hình bóng ngoại trừ cảm khái một câu đấu tông cương giả kinh khủng như vậy bên ngoài còn lại cái này chút người chơi cũng chỉ có thể phi thường xấu hổ đ ị a trên mặt đất một bên chạy một bên truy c ù n g k h ô n g c h u n g đ á m người kia duy t r ì khoảng cách nhất định, hy vọng có thể hơi vọng có cọ m ộ t c á i hướng dẫn d u lịch. Đi cảnh Đi đ i ể mươi muốn cọ h ớ n dẫn du lịch, kết quả đến trong g du quả lịch, c h kết trò còn cọ muốn h ư ớ n dẫn g du l ị c họ Trường 862, ùa gì mạ chuyến du lịch một ngày trần mạch đi được cũng không nhanh đằng sau nhóm này các người chơi vậy đều có thể không có áp lực chút nào đuổi theo những người này đi theo trần mạch đi vào không c h u n g quan sát họ ùa gì mạ cả tòa thành thị thịnh cảnh nhìn một cái không sót gì lúc này trần mạch mở miệng vẫn như cũng là dùng cái kia chấm thấp hơi có vẻ k h ả n k h ả n khẩu âm giới thiệu họ hùa dìm mạ tòa này to lớn thành thị họ hùa dìm mạ là ạ giờ rốt chủ thành một trong ở vào ca lỉm đỏ bắc bộ vì kỷ niệm truyền kỳ anh hùng ổ trở thụy mẫu hủy diệt chi chủ ý thời gian đang lẩn trốn ly đông bộ vương quốc về sau tại dẹt xa chợ giúp dưới dẫn đầu các thú nhân thành lập họ hùa dìm mạ cũng ở đây định cư xuống tới họ hùa dìm mạ tọa lạc đang khô hạn nóng bức đủ rổ tạ bắc bộ một cái lâu g i i phá phong trong sân cốc nó là ạ dở dột thế giới lớn nhất một tòa chiến sĩ chi thành nó có kiên cố tường cao cự thành cửa lớn cùng rất nhiều thủ vệ tháp cao lúc kiến tạo đợi lợi dụng đủ rồ tạ bắc bộ vùng núi đem vùng núi cùng thành thị hòa làm một thể trở thành một đạo thiên nhưng bình t h ư ớ n g theo trần mạch giới thiệu đoàn tham quan vượt qua họ hựa dì mạ to lớn cửa chính đi tới lực lượng g ố c họ hựa dì mạ là một tòa hiếu khách thành thị là bộ lạc trung tâm thương nghiệp cái kia tòa kiến trúc là dung sĩ đại sảnh đây là vì bộ lạc lập xuống bất hủ công hơn các dũng sĩ nhận lấy ban thưởng địa phương rất nhiều địa tinh thương nhân qua lại ngân hàng cùng phòng đấu giá ở giữa đầu cơ trục lợi lấy bọn họ coi trọng hàng hóa tại ngân hàng đằng sau là một tòa phi thuyền tòa nhà hình tháp ở chỗ này mọi người có thể ngồi phi thuyền đi đến n g ư đầu nhân chủ thành lôi đình ai mà tại cửa ra vào phi thuyền tòa nhà hình tháp có thể ngồi phi thuyền tiến về ưu ám thành từ dũng sĩ đại sảnh phía bên phải đường nhỏ có thể tới đến vinh dự cốc cái này có một bộ thâm viên lính chủ xương khung là vì gửi lời chào gợi rộng địa ngục gào thét là hắn anh dũng chống lại để bộ lạc miễn phải bị nô dịch vận mệnh t h ờ g i ạ n cùng ốc kim tại gệ rổ mã thập thành lũy bên trong nếu như ngươi đã trở thành bộ lạc bên trong được người tôn kính dũng sĩ như vậy thì có thể tiến vào nơi này cùng đại tù trưởng cùng một chỗ thảo luận bộ lạc tương lai phát triển tại mọi người phía dưới có một cái thú nhân chiến sĩ chính đang đi tuần nơi đó có một cái thú nhân chiến sĩ hắn là cô nhi phụ mẫu mang theo hắn đi theo t h ở d ạ n đi vào cạ l ì m đỏ nhưng bất hạnh chết bởi đại vòng xoáy tại họ vừa dìm mạ hắn dần dần trưởng thành là một cái hợp cách chiến sĩ cũng gánh đảm nhiệm họ vừa dìm mạ nhóm đầu tiên tuần tra vệ binh hắn mỗi ngày qua lại họ vừa dìm mạ gặp qua phòng đấu giá tiền căn giao dịch bất công gây nên ẩu đả cũng đã gặp trong khách sạn thêm mú bị nhục mạ gặp qua họ vừa dìm mạ cổng cắm cờ đánh bạc lưu manh cũng đã gặp nộ diễm vết nước bên ngoài bị dọa đến phát run bộ lạc tân binh hắn đi qua lôi đình ai đã từng cùng cắn b ờ lù hụt cùng một chỗ vây quanh đống lửa ngắm sao cũng đi qua ưu ám thành lượn quanh tầm vài vòng mới tìm được hoàng gia khu có đôi khi hắn sẽ ở thâm n g u y ê n lĩnh chủ xương khung trước ngừng chân nghĩ s ổ c r a giờ hờ mở địa ngục gào thét đến cùng lại như thế nào chiến thắng quái vật khổng lồ này cũng từng tiến vào gệ rổ mã thập thành lũy nhìn thợ dạn cùng ốc kim vì b ư ớ c kế tiếp sách lược mà tranh luận không nớt có lẽ lấy địch đối với liên minh thị giác đến xem bộ lạc đều là một đám không đáng tín nhiệm dã man tộc đản nhưng cái này chút lục trang phục thú nhân vậy đồng dạng yêu quý ạ dơ r ố t không đinh đã từng nói chủng tộc cũng không có nghĩa là vinh dự ta đã từng thấy qua một chút thú nhân bọn họ muốn cao quý nhất kỵ sĩ như thế khả kính ta cũng đã gặp một ít nhân loại bọn họ giống tàn nhẫn nhất vong linh thiên thai như thế tà ác tốt chư vị lần này hành trình đến đây là kết thúc chúc mọi người tại họ hựa dìm m ạ trong thành đi chơi vui vẻ t r â n mạch nói xong lại lần nữa hóa vì một con quà đen xa xa địa bay mất mà những người khác trên thân ma pháp thì là chậm dai mất đi hiệu lực bắt đầu chậm dai dưới mặt đất hàng rơi trên mặt đất rất nhiều người còn đắm chìm trong họ vừa dìm mạ bối cảnh cố sự bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới thâm v i ê n l ĩ n h chủ gờ rộn địa ngục gào thét là ta nhớ ra rồi tại hồ cờ gia bên trong gờ rộn địa ngục gào thét liều chết cùng thâm v i ê n l ĩ n h chủ đồng quy vô tận ta còn nhớ rõ một m à n kia vốn là không chút do dự địa đứng nhân loại trận doanh nhưng là hôm nay đi dạo dưới họ ùa dì mạ phát hiện bộ lạc giống như đều là thuần gia môn a phi thường hấp dẫn ta nói thật mọi người hiện tại đều là huyết tinh linh giống như so với nhân loại vẻ ngoài còn dễ nhìn hơn a cùng s ở tỏ mìn ct so sánh họ ùa dì mạ hoàn toàn là một loại khác phong cách tràn đầy giã tính cùng thô kệch nhưng đối với các người chơi lực hấp dẫn đồng dạng không giảm c h â u trác tại họ ùa dì mạ trong thành bốn phía đi vừa đi vừa cảm khái quá lớn thật quá lớn từ cảm giác đi lên nói họ v ừ a g ì m à so sở tỏ m g n c i ti chiếm diện tích phải lớn với lại phi thường dễ dàng lặt đường bởi vì sở tỏ m g n c i ti cấu tạo tương đối hợp quy tắc mỗi cái nội thành phân bố đều trải qua quy hoạch hết thể ngay ngắn trật tự mà họ v ừ a g ì m à thì là dựa vào dãy núi thành lập mặc dù cũng tương tự có rất rõ ràng phân khu nhưng khu vực khác nhau ở giữa cao thấp kém cần phải mượn một chút đặc thù vị trí xoay tròn cầu thang mới có thể đi lên để cực kỳ nhiều người chơi xoay chuyển nhức đầu không thôi bất quá Tại họ vừa gì m à ngắm cảnh quá trình bên trong châu chắc phát hiện một kiện thú vị sự tình liên là tất cả người chơi giọng nói giống như đều bị hệ thống sửa đổi qua cái này lúc trước sở tỏ mìn ct phiên bản bên trong là chưa từng có khác biệt chủng tộc giọng nói là có chỗ khác nhau t ỷ như thú nhân giọng nói phi thường t h u kệnh vong linh giọng nói thì là lộ ra â m t r ầ m mà huyết tinh linh thanh e m tương đối cao vút to một chút người chơi đóng vai đều là huyết tinh linh nhưng ở n g ư ờ i chơi nhóm thông qua giọng nói giao lưu thời điểm hệ thống sẽ tự động đem người chơi muốn nói chuyện sửa đổi vì tiếng phổ thông cũng điều chỉnh làm huyết tinh linh thanh âm mặc dù khác biệt người chơi giọng nói hơi có khác biệt nhưng chỉnh thể bên trên còn đều là huyết tinh linh thanh âm loại này tân ngữ âm hệ thống cũng làm cho c h â u chắc cảm giác phi thường ngạc nhiên còn cố ý tìm một tên người chơi thí nghiệm một cái tân ngữ âm hệ thống hiệu quả kỳ thật lấy thế giới song song bên trong phát đạt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mà nói làm đến loại trình độ này cũng không khó nếu như trần mạch nguyện ý lời nói còn có thể làm khoa trương hơn tỉ như ở ngươi chơi vừa nói hoàn toàn thông qua trí tuệ nhân tạo si cha rơi người chơi trong giọng nói không phù hợp thế giới trò chơi xem nguyên tố tại thông qua cùng loại với giả vịt trí tuệ nhân tạo giọng nói tổng hợp chuyến phát ra chỉ bất quá chức năng này còn tại nghiên cứu phát minh bên trong không tính là đặc biệt hoàn thiện cho nên tạm thời không có phóng xuất m à thôi đợi đến chức năng này hoàn thành về sau liền có thể cân nhắc mở ra đặc thù nhân vật đóng vai s e p v r tại cái này sẽ vỡ bên trong tất cả người chơi đều chỉ có thể lấy phù hợp thân phận của mình phù hợp hạ dở dột thế giới quan phương thức tới giao lưu hệ thống sẽ tự động giúp người chơi thanh nói chuyện chuyển hóa làm phù hợp hạ dở dột thế giới quan t ì m tử các loại cho đến lúc đó người chơi ở trong game liền là đang tiến hành một lần chân thực nhân vật đóng vai cùng người chơi khác hoặc là là trí tuệ nhân tạo nở tờ cờ giao lưu thời điểm tựa như là đang cùng một tên chân chính thú nhân hoặc là vong linh nói chuyện với nhau như thế bởi như vậy chương ả cái c trò ơ i đắm chìm tám trăm nhiên sáu mươi ba phi tóc khuyết chương lần này sáu trăm ư n g mười tám hoạt động xác thực làm ra rất tốt hiệu quả không chỉ có là người chơi sinh động số liệu có rõ ràng tăng trưởng ngay cả trò chơi lượng tiêu thụ vậy tăng lên mặc dù so ra kém s o n g 11 hoạt động nhưng loại trình độ này tăng phúc đã là hết sức rõ ràng đầu tiên là lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi thử chơi hoạt động mở ra 30% n ộ i dung trò chơi cung cấp người chơi thử chơi tương đương với làm một lần đại thành bản quảng cáo nhất là cái kia chút đại chế tắc kinh đ i ể n trò chơi t ỷ như u nơ két a ạ xạ xi net gở dễ ít khởi nguyên các loại các người chơi một khi thể gặp qua những trò chơi này điểm đặc sắc về sau sẽ rất khó kiểm chế tiếp tục chơi đằng sau nội dung cốt truyện xúc động với lại 618 hoạt động cùng s o n g 11 hoạt động g â y thượng c h i ế t càng làm cho các người chơi chặt tay trở nên thuận lý thành trương đương nhiên làm duy nhất một cái không thể thử chơi game sai anh i l l cũng thành 618 t r o n g lúc đó lớn nhất chủ đề tính trò chơi vậy cùng áp lát ghệ tìm over các loại trò chơi như thế trở thành trần mạch trả thù xã hội lại một cái sự kiện quan trọng thức tác phẩm tại các đại trực tiếp bình đài vô số dẫn chương trình đều bị sai anh i l l cho ngược chết đi xuống lại trên mạng lưu truyền các loại bị kinh hãi tập gấm trở thành các người chơi chỗ nói chuyện say x ư a để tài nói chuyện mà lần này 618 hoạt động đồng dạng để rất nhiều lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm phi thường được lợi thông qua hoạt động lần này cực kỳ nhiều người chơi bắt đầu ở lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài lục x o á t một chút nhà thiết kế tác phẩm có người chơi đạt đến trò chơi lúc dài nhận lấy cái này nhà vẽ t i ể u nổi tiếng nào đó một trò chơi nhưng từ đối với vị này nhà thiết kế yêu thích bọn họ thường thường v ậ y hội lại mua hẳn cái khác trò chơi mà c á i kia chút không có đạt tới trò chơi lúc dài các người chơi, không chút có lúc các đạt trò đồng dạng vậy m u a đến quên cả t r ờ i đối đất. đại Dù sao b ộ phận đ i ể mươi n g ờ i c h t ớ i nói, chặt tay m u a trò c hoạt ơ i lời nói liền không hội khi chuyện được chặt, chỉ như không nhớ không nếu này, n à ra bắt đầu chặt, đầu khó sẽ rất khó dừng l i 618 h o ạ động để các người chơi lực chú ý toàn đều tập trung vào lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài làm cho cả bình đài nhà thiết kế nhóm đều vì vậy mà thu hoạch về phần cái khác sân đấu nhà thiết kế nhóm liền không có tốt như vậy vật khí rất nhiều đường dây khác nhà thiết kế nhóm đ ô n g nhiên phát hiện giống như lôi đỉnh trò chơi bình đài lực ảnh hưởng còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh độ không ngừng bành trướng lấy lúc trước trần mạch nương tựa theo liên minh huyền thoại loại này đại sát khí không ngừng địa khai thác thị trường phí hết đại lực khí mới thanh lôi đỉnh trò chơi bình đài chế tạo thành quốc bên trong ba đại du hi con đường một trong nhưng ở cái kia về sau giống như trần mạch liền không có lại đi tận lực địa mở rộng mình sân đấu hắn chỉ là không ngừng địa đẩy ra một bộ một bộ phẩm chất cao hơn trò chơi thanh tinh lực toàn đều đặt ở nghiên cứu phát minh bên trên nhưng là lôi đỉnh trò chơi bình đài phát triển cũng không có đình trệ ngược lại theo đa sao ô u n k e t tớ lơ dù nào s b a t o ơ nơ cùng theo là tốt u s cái này chút sản phẩm tại quốc tế trên thị trường không ngừng địa vượt mọi trông gai thu hoạch càng nhiều vinh dự càng thêm cấp tốc địa khuyết t r ư ơ n g bắt đầu hiện tại lôi đỉnh trò chơi bình đài đã là vượt ngang tay bơi、DC. v e r giờ cùng trí năng mắt kính bốn cái bình đài cơ hồ tất cả trí năng trên thiết bị đều có thể nhìn thấy nó bóng dáng theo trần mạch ở thế giới trò chơi ngành nghề bên trong danh vọng không ngừng tăng vọt lôi đỉnh trò chơi bình đài địa vị vậy tại nước lên thì thuyền lên cho tới trong nước nếu có người máy tính hoặc là v e r giờ cabin trò chơi bên trên không có lôi đỉnh trò chơi bình đài cái chương trình này lời nói quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình dưới loại tình huống này các sân đấu ở giữa cạnh tranh đã trở nên không ngang nhau lôi đỉnh trò chơi bình đài người chơi quần thể càng ngày càng nhiều tự nhiên cũng liền hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều nhà thiết kế nhóm chuyển ném lôi đỉnh giải trí ôm ấp sớm nhất là một nhóm độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm vì khỏi bị con đường chi tranh mà gia nhập lôi đỉnh trò chơi bình đài mà cho tới bây giờ rất nhiều lệ thuộc vào đế triều giải trí thiện ý giải trí nhà thiết kế nhóm nhất là những năng lực kia tương đối mạnh tự cao tự đại nhà thiết kế nhóm vậy đang suy nghĩ cái gì phải chăng muốn gia nhập lôi đỉnh trò chơi bình đài rất nhiều người ý thức được lôi đỉnh giải trí đã là so đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí đều muốn năng lượng to lớn quái vật khổng lồ chân mạch bên này vậy còn có rất nhiều phải bận rộn sự tình chẳng mấy chốc sẽ tới gần bảy tháng trước đó đã sớm định ra trò chơi thiết kế giải thi đấu cũng nhanh muốn đúng hạn cử hành lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu chủ yếu mặt hướng thuộc khóa này tốt nghiệp chủ yếu là tuyển bạn cái kia chút có thiên điểm có tiền cảnh tốt nghiệp tiến vào trò chơi ngành nghề lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu đấu vòng loại sẽ ở cả nước mấy cái có lôi đình trò chơi trải nghiệm tiệm chủ yếu thành thị tổ chức mà đấu bán kết cùng trận chung kết thì là sẽ đến đến đế đô tại tám đầu tháng thời điểm tại lôi đình giải trí mới tổng bộ tổ chức mới tổng bộ không sai biệt lắm vậy nhanh có thể bắt đầu dùng chân mạch kế hoạch tại bảy giữa tháng tuần lần lượt mang vào đồng thời bắt đầu mở rộng toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội quy mô đương nhiên mới tổng bộ chỉ là đại lâu văn phòng chủ thể bộ phận cơ bản thuân công đến tiếp sau còn có rất nhiều làm việc tỷ như đối trong đại lâu bộ tiến hành một chút cá tính hóa trang sức cùng tại tổng bộ bên ngoài chủ đề khu tiếp tục kiến tạo các loại cỡ nhỏ chủ đề công viên các loại bất quá cái này chút làm việc liền không nóng nảy có thể chậm rãi tiến hành ngoài ra tại trò chơi nghiên cứu phát minh phương diện ạ tờ tờ cô hạng mục tổ như cũ tại tiếp tục nghiên cứu phát minh ạ xạ xì n é t cờ dễ ít suy di cái khác tác phẩm trước mắt nghiên cứu phát minh nội dung chủ yếu là a thái ngươi cùng ngài cắt âu hai người kia tương quan trong chuyện xưa cho cũng chính là ạ xạ xin sqz một ạ xạ xin sqz hai ạ xạ xin sqz h u y n h đệ hội ạ xạ xin sqz gợi ý ghi chép nội dung lần này nội dung tương đối to lớn gần bốn bộ trò chơi dung lượng mặc dù cái này mấy bộ tác phẩm không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mở ra thế giới nhưng vẹn vẹn nội dung cốt truyện nội dung vậy đã đầy đủ phong phú cân nhắc đến a thái ngươi cùng ngài cắt đ âu hai người kia cố sự liên quan tính tương đối cao với lại phi thường ăn khớp cho nên trần mạch dự định đem cái này bộ phận tăng thêm mang simon tương quan hiện đại nội dung cốt truyện cùng một chỗ thả ra xem như cho các người chơi hảo hảo địa phơi bảy một ít đến cùng cái gì là ạ xạ xì nét cờ dễ ít tại làm xong bộ này phân công làm nên về sau ạ tờ tờ cô hạng mục tổ như cũ tiếp tục mở phát ạ xạ xì nét cờ dễ ít hệ k h á c liệt tác phẩm mà trần mạch liền muốn cân nhắc mở mới hạng mục Đế đô cho đến bây giờ mới tổng bộ từ vẻ ngoài bên trên đã hoàn toàn ok hẳn là rất nhanh liền hội chính thức bắt đầu dùng Cực chơi kỳ nhiều người n h ó mới tổng bộ chính thức bắt đầu dùng thì tương đương với là trần mạch tại hướng toàn thế giới tuyên bố trong nước rốt cục vậy có một nhà sừng sững ở thế giới trò chơi ngành nghề đỉnh siêu cấp đại hán chương 864, m ớ i tổng bộ bắt đầu dùng bảy tháng số mười lôi đ ỉ n h giải trí mới tổng bộ chính thức bắt đầu dùng bắt đầu dùng cùng ngày vậy không có gì đặc biệt long trọng nghi thức không có treo hành phi giải l ộ màu vậy không có mời các giới danh lưu liền cùng người bình thường dọn nhà như thế đơn giản là từ một chỗ đem đến một địa phương khác dù sao trần mạch đối loại này tương đối hư nghi thức không có cảm giác gì mọi người đều biết bất quá chuyện này lực ảnh hưởng thế nhưng là không có chút nào tiểu rất nhiều thân ở đế đô các người chơi lúc nghe mới tổng bộ bắt đầu dùng về sau đều cố ý b ấ t thời gian đổi lại đây dù là chỉ là trong đại sảnh ngồi một chút hoặc là tìm vờ giờ cabin trò chơi trải nghiệm hai thanh trò chơi đều cảm thấy phi thường vinh hạnh hôm nay đúng lúc là cái thứ tư cực kỳ nhiều người chơi thậm chí chuyên môn xin phép nghỉ chạy đến có thể thấy được bọn họ cuồng nhiệt trình độ mặc dù tại số mười cái này một ngày mới tổng bộ tụ tập đến từ toàn bộ đế đô số lớn người chơi nhưng khoảng cách toàn bộ trải nghiệm khu báo hòa còn có t r ê n l ệ n h rất lớn một đợt lại một đợt các người chơi từ tàu điện ngầm hoặc xe taxi bên trong đi ra tiến vào lôi đ ỉ n h giải trí mới tổng bộ bên trong sau đó giống như là bị cái này cái to lớn thế giới mới cho một ngụm nuốt vào như thế không ai nói rõ được những người này đến cùng đi đâu phải biết mới tổng bộ thế nhưng là so tuyệt đại đa số cỡ lớn cửa hàng còn lớn hơn rất nhiều liền chút người này lưu lượng căn bản không nổi lên được cái gì b ọ t nước tới với lại toàn bộ cao ốc vậy không có chút nào lộ ra vắng vẻ bất luận là khu nghỉ ngơi vẫn là trò chơi trải nghiệm khu tất cả chỗ ngồi thiết bị đều là lấy rất nhiều cái tiểu đơn nguyên hình thức giải rác phân bố tại dư thừa trong không gian có đủ loại vật phẩm trang sức tỉ như thực vật pho tượng trò chơi tương quan thương phẩm biểu hiện ra khu các loại các người chơi tại cái này chút khu vực hành tẩu thời điểm cũng không hội cảm giác được chen trúc vậy không hội cảm giác được quặng cũ vừa đúng với lại mới tổng bộ mỗi một tầng sâu đỉnh cũng rất cao tầm mắt vậy phi thường khoáng đạn các người chơi hoàn toàn không có ở trong phòng biệt khuất cảm xúc ngược lại cảm thấy phi thường hài lòng cùng lúc đó lôi đ ỉ n h giải trí mới tổng bộ bên trong vậy có một bộ phân khu vực gánh chịu lấy cùng loại với cửa hàng trí năng có chuyên môn chủ đề nhà hàng xung quanh cửa hàng thậm chí các loại chỗ ăn chơi còn có chuyên cung cấp điện cạnh tranh tài chuyên môn trận địa chỉ là chủ đề nhà hàng liền có ú nơ k t chủ đề mạo hiểm nhà hàng ạ xạ xị net cờ dễ ít chủ đề giả cổ nhà hàng ô vệ ủy h o á t phong cách công nghệ cao nhà hàng các loại cái này chút chủ đề nhà hàng trang trí khác nhau t ỷ như u nơ két chủ đề mạo hiểm nhà hàng bên trong có rất nhiều nạt hẳn Giờ giả kẽ mạo hiểm thời điểm chân tàng làm trang trí mà ô vệ ủy h o á t chủ đề nhà hàng thì là toàn bộ lấy công nghệ cao phong cách chế tạo bên trong còn có dở vờ a ngang pho tượng cùng to lớn cơ giáp pho tượng cái này chút chủ đề nhà hàng món ăn cũng sẽ có điều khác biệt t ỷ như Ả xạ xi n é t cờ dễ ít chủ đề trong nhà ăn trên cơ bản là lấy đủ loại cơm tây làm chủ với lại danh tự cùng tạo hình bên trên vậy tràn đầy thích khách phong tình giá cả cũng không mắc dù sao cái này tương đương với cho các người chơi phúc lợi trần mạch không hội t r ô n g cậy vào mấy cái nhà hàng cho mình kiếm tiền cách mỗi mấy tầng đều sẽ có xung quanh cửa hàng bên trong bán đồ đủ loại có sơ huyt ma trận mắt kính loại này thực thể thiết bị có các loại anh hùng cùng nhân vật tay xử lý vậy có cái khác xung quanh sản phẩm tỉ như thích khách quần áo tay áo kiếm hoặc là đa ạ xào ô trung vũ khí tấm chắn khôi giáp các loại đương nhiên đều không phải là kim loại dù cho có kim loại thành điểm vậy không có khả năng mở lưỡi các người chơi chơi game chơi mệt rồi liền có thể đến chủ đề nhà hàng ăn một chút gì uống hai chén hoặc là đến xung quanh cửa hàng nhìn xem có cái gì ưa thích con rối thuận tiện chặt tay bên trong tất cả cửa hàng kỳ thật đều xem như lôi đình giải trí nhà mình sàng nghiệp cho nên đang trang hoàng bên trên vậy đều cùng mới tổng bộ phong cách cực kỳ dự ngoài ra trò chơi trải nghiệm khu tại trên kết cấu cũng biến thành phức tạp rất nhiều với lại trải nghiệm khu mỗi một tầng đều có một nhóm chuyên môn máy móc cung cấp người chơi khoe khoang tỷ như tại vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu khu nghỉ ngơi các người chơi có thể ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi uống chút đồ uống mà người chơi trước mặt có một đài đại tv cái này tv là cùng nào đó đài vờ giờ cabin trò chơi tướng liền nếu như cái nào đó người chơi đối với mình kỹ thuật đặc biệt tự tin lời nói liền có thể đến cái này chút đặc biệt ca bin trò chơi bên trong như vậy bọn họ trò chơi hình tượng liền sẽ bị trực tiếp cho cái nào đó khu nghỉ ngơi các người chơi nhìn khu nghỉ ngơi các người chơi có thể nhìn xem những người khác chơi game làm tiêu khiển mà muốn biểu hiện mình người chơi cũng có thể cho mượn cái này cơ hội trang cái b ư ớ c nhất cử l ư ơ n g tiện châu chắc cùng lâm tuyết mấy cái dẫn chương trình đương nhiên là trước tiên liền trực tiếp mới tổng bộ tình huống trên inter vậy có các loại người chơi tuyên bố video mọi người đều tràn ngập hiếu kỳ đ i ệ u tìm tòi nghiên cứu lấy mới tổng bộ mỗi một cái mảnh thậm chí chủ đề trong nhà ăn một cái tay xử lý một đạo đặc biệt món ăn đều có thể dẫn tới các người chơi nói chuyện say x ư a xem hết về sau các người chơi nhao nhao biểu thị n g ọ a tạo muốn đi lúc trước rất nhiều người liền đã thanh cũ cái kia trải nghiệm tiệm xem như là tới đế đô chuẩn bị tuyển cảnh điểm một trong mà bây giờ theo mới tổng bộ bắt đầu dùng nơi này càng là trở thành các người chơi tới đế đều nhất định muốn đi dạo địa phương thậm chí đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói lôi đình giải trí mới tổng bộ đơn giản có thể nói là đế đô chơi tốt nhất cảnh điểm không có một trong giống như là văn vật di tích cổ nghệ thuật triển lãm triển lãm an nỉm nhà bảo tàng các loại mặc dù danh khí rất lớn nhưng du ngoạn trải nghiệm chỉ có thể nói là bình thường người đến người đi phi thường chen với lại đi đơn giản liền là ken kết một trận chụp ảnh tới lần thứ nhất rất ít nghĩ đến hồi hai nhưng là lôi đình giải trí mới tổng bộ cũng không như thế nơi này không chỉ có toàn thế giới độc nhất vô nhị du lãm nội dung có thể tùy hứng chụp ảnh tùy ý vây xem còn có thể đi trải nghiệm chủ đề nhà hàng chủ đề công viên có thể thử chơi game với lại cái này bên trong đều là người trẻ tuổi có rất nhiều cò r ẻ cùng xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ nói không chừng còn có thể tới trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ loại hình đói bụng có ăn mệt mỏi có địa phương nghỉ ngơi đơn giản không thể càng hoàn mỹ hơn về phần đế đô bản địa các người chơi nhất là ở tại lôi đình giải trí tổng bộ phụ cận những người trẻ tuổi kia càng là thanh nơi này trở thành thường ngày tụ hội h ư u nhàn buông lỏng không hai nơi trốn đến cuối tuần thậm chí ban đêm đều bách không kịp đối đ á i địa chạy tới nơi này dù là không chơi game mang theo ma trận mắt kính tìm khu nghỉ n ơ i mọi người cùng nhau chơi cái bàn bơi đều là cực kỳ có ý tứ sự tình còn có trọng yếu nhất một điểm liền là tại trải nghiệm tiệm đi dạo có tỷ lệ nhất định có thể gặp được cái đại chủ truyền bá thậm chí có khả năng bắt được siêu hiếm sinh vật trần mạch bản thân lôi đỉnh giải trí tổng bộ khu làm việc tại toàn bộ trong đại lâu ở giữa tứ đại tầng khu làm việc cùng các người chơi trò chơi trải nghiệm khu là hoàn toàn tách ra mỗi một tầng ở giữa cách â m hiệu quả phi thường tốt không có chỗ q u ấ y dày với lại khu làm việc có trước sân khấu nội bộ nhân viên soát thẻ tiến b à o cho nên vậy không cần lo lắng sẽ có người chơi nội n h ậ m ảnh hưởng công việc bình thường chân mạch bình thường trên cơ bản đều đang làm việc khu là không giả nhưng vậy thường xuyên sẽ ở các trải nghiệm khu đi dạo hoặc là tìm cái chủ đề nhà hàng ăn cái gì cho nên đối với những trần mạch đó cá nhân phân tới nói đến trải nghiệm tiệm vẫn là có rất lớn tỷ lệ có thể gặp được đến lúc đó cùng một chỗ hợp cái ảnh thậm chí ăn một bữa cơm há không đẹp quá thay t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm mới c ờ gở tại lôi đình giải trí mới tổng bộ bắt đầu dùng sau một tuần các người chơi lại lấy được một cái kích động nhân tâm tin tức tốt a xa x i n é t c ờ dễ ít a nịt nịu sơ lại phải có mới nội dung đối với a xa x i n é t c ờ dễ ít đổi mới các người chơi đều sớm có đoán trước bởi vì ạ xạ xin sqrz khởi nguyên cái tên này đã ám chỉ qua nếu là khởi nguyên vậy khẳng định vẫn phải có phát triển có khó khăn chắc trở có kéo dài chỉ là các người chơi không nghĩ tới mới nội dung sẽ đến đến nhanh như vậy kỳ thật đối với trần mạch mà nói khai phát một cái mới fd tương đối phiền thoái một chút bởi vì cả cái trò chơi cơ chế cách chơi các loại nội dung cần hoàn toàn làm lại nhưng khai phát đến tiếp sau nội dung liền đơn giản hơn nhiều Tại kịch bản đương ã định lại có sung túc mỹ thuật tài nguyên tình hung thuật lại tài có túc mỹ d ớ trước i tiếp nội tiếp đến đó dung cần dụng tục sau sử chỉ c h máy i tiết kiệm game chế có có thể, thể là rất h thời i ề u i a nhiên Đương n mới nội dung hiện tại còn không thể chơi còn tại cuối cùng khai phát giai đoạn hiện tại chảy ra chỉ là thông lệ video mà thôi bất quá dù cho chỉ là video vậy đã đầy đủ để các người chơi kích động không thôi dù sao lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy làm gg mới là chủ nghiệp mà mang theo màu trắng mũ t r ù m bóng dáng xuyên thấu mê vụ đi vào màn ảnh trước hắn khuôn mặt giấu ở mũ t r ù m âm ảnh dưới hai mắt bung ô xuống biểu lộ túc s á t nhưng nhìn kỹ đó cũng không phải một người mặc cổ đại quần áo thích khách mà là một cái hiện đại người trẻ tuổi màu trắng mũ t r ù m là nguồn gốc từ tại một bộ màu trắng liền mũ áo ngoài tại mũ t r ù m dưới còn có thể nhìn thấy màu trắng thai nghe hắn mặc màu đậm quần jean túi đầu tiến vào một chỗ trong thông đạo dưới lòng đất thông đạo dưới lòng đất hai bên ánh đèn lóe da lúc sáng lúc tối mà ở tiếp theo trong n g á y mắt bọn chúng lại đột nhiên biến thành cổ đại kiến trúc trên vách đá lửa thanh tia sáng lúc sáng lúc tối bối cảnh âm nhạc giai địa vậy dần dần trở nên sụp sôi hình tượng đột nhiên l ó a lên mặc hiện đại quần áo người trẻ tuổi vậy biến thành mặc áo trắng thích khách màu trắng mũ trùm màu đỏ bên cạnh văn màu nâu ủng già, tay áo kiếm bao cổ tay màn ảnh l ó a lên người trẻ tuổi này theo chung quanh tràng cảnh cùng một chỗ cải biến phảng phát hiện đại cùng cổ đại xen lẫn từ phục sức đến chung quanh tràng cảnh không ngừng địa tại hiện đại cùng cổ đại ở giữa hoán đổi nhưng người trẻ tuổi cùng áo trăng thích khách tư thái cùng bước đi lại không khác chút nào đi vào đường hầm lối ra hai cái mặc màu đen áo ngoài thân s ắ c bất thiện người quan sát đến hắn mà người trẻ tuổi vậy khẽ n g n g đầu có thổn thức gốc d â u cằm khoe miệng như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ có vết sẹo kia lộ ra làm người khác chú ý màn ảnh từ người trẻ tuổi phía sau lướt qua bên trái người vẫn là hiện đại trang phục mà cắt đến bên phải lúc một người mặc áo giáp thánh điện kỵ sĩ đã rút ra trường kiếm bay thẳng lại đây một tiếng kim loại ma sắt giòn vang tay áo kiếm bắn ra áo trắng thích khách dùng kim loại bao cổ tay nhẹ nhàng một vùng một ô sau đó tay áo kiếm tinh chuẩn địa s ẹ t qua thánh điện kỵ sĩ cổ họng trong nháy mắt hai bộ thi thể ngã xuống đất áo trắng thích khách m ặ t không biểu tình tay áo kiếm thu hồi tiếp tục hướng phía trước đi lệ một cái hùng ư n g vẽ qua bầu trời tại người trẻ tuổi đi ra đường hầm trong nháy mắt chỗ u quanh n g h trên hình dài thánh điện kỵ sĩ đang tại diêu võ dương oai mà dưới đài còn đang phát ra từng đợt tiếng hoan hô một cái hùng ngưng rơi vào cách đó không xa một căn xà ngang bên trên đông tiếng chuông gõ vang chuông lớn phía bên trái đong đưa chặn lại áo trắng thích khách bóng dáng nhưng ở dây tiếp theo chuông tại chuông lớn phía bên phải về bảy thời điểm áo trắng thích khách đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đám bị tiếng chuông kinh động chim bay bay nhảy cánh bay đến không trung loại thanh âm này t h ư ờ n h ư là thích khách tung tích lúc tay háo phiêu đậu đông tiếng chuông lại một lần nữa g ó vang áo trắng thích khách đẩy ra chen chúc đám người hướng về tử hình đài chậm rãi đi đến đông đông đông tiếng chuông không ngừng vang lên mặc dù tiếng chuông khoảng cách hoàn toàn nhất trí nhưng bối cảnh âm nhạc giai điệu lại là càng lúc càng nhanh áo trắng thích khách hành động vậy càng ngày càng cấp tốc càng về sau hắn thậm chí hóa thành một mảnh hư ảnh, đ ố n g nhiên ở giữa c ả n g qua đám người, đi tới tử hình trước sân khấu phương. s i ê u áo trắng thích khách t h ủ nỏ bay ra một mũi tên, thẳng đến bên trái thánh điện kỵ sĩ cổ họng, cùng lúc đó hắn x à i bước leo lên tử hình đài, nhảy lên thật cao. thời gian p h ả n phất tại thời khắc này dừng lại. khe n h một tiếng kim loại ma sắt giòn minh, cao cao tại thượng áo trắng thích khách liền như là hùng ngưng dương cánh bình thường, hắn tay trái trên cổ tay, bắn ra tay áo kiếm. chuẩn bị rút kiếm n ê n địch thánh điện kỵ sĩ ngã xuống đất thi thể bồi d ô i đám người thanh thúy tiếng chuông tại cực độ hỗn loạn trong hoàn cảnh áo trắng thích khách nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì tay trái tay áo kiếm trong nháy mắt đâm nhập thánh điện kỵ sĩ cổ họng đông tiếng chuông g õ vang hết thể đều kết thúc t r u n g quanh hết thể giống như đều yên tĩnh trở lại chỗ giới hình dài mọi người hoảng sợ không hiểu nhưng bọn họ biểu lộ đều ngưng kết trên mặt đã chen tại trong cổ họng thét lên cũng không có thể kêu đi ra áo trắng thích khách rút ra tay áo kiếm tay phải tại thánh điện kỵ sĩ trên mặt mơn trớn nghỉ ngơi a hắn phảng phất tại thì thào nói nhỏ giai điệu trong nháy mắt trở nên khẩn trương t r u n g quanh vệ binh như ong vỡ tổ địa sông lại đây mà áo trắng thích khách đã như là rời dây c ù n g tiễn bình thường hướng về ngoài sân rộng chạy gấp mà đi hắn dễ như t r ở bàn tay điện leo lên nóc nhà vượt nóc băng tường gọn gàng điện giải quyết hết cản đường vệ binh cuối cùng đi đến một cái đóng chặt trước cửa thành mấy tên vệ binh cầm trong tay trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn tới gần nhưng ngay tại đám vệ binh đều coi là thích khách đã bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm thành cửa mở đông cuối cùng một tiếng chuông vang một đám mặc áo bào trắng ba giáo đổ từ cửa thành một bên khác tiến vào lại chỉ trước mắt áo trắng thích khách bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa các binh sĩ còn tại p h í công địa bốn phía tìm kiếm nhưng cũng tìm không được nữa áo trắng thích khách bóng dáng chỉ còn lại có cái kia h ù n g hừng tại thành chỉ phía trên bay lượn một lát về sau h ô n g ngưng tìm được áo trắng thích khách bóng dáng hắn đã rời đi tòa thành bang này đang tại hướng về phương xa tiến lên dòng số liệu lại lần nữa quét sạch mà qua chung quanh hết thể lại lần nữa phi tốc biến hóa từ phồn vinh dầu có thành bang biến thành máu tươi vẩy ra chiến trường vô số cầm trong tay trường mâu thánh điện kỵ sĩ đang tại hung hãn không sợ chết địa sông về trước phòng không ngừng địa có người n g ã xuống lại có người tiếp tục lấp bên trên nhưng bọn họ địch nhân vẹn vẹn một người cái kia đang bị thánh điện các kỵ sĩ vây công là một người mặc màu đậm thích khắc phục bóng dáng từ mũ t r ù m hạ dâu quai nón tới suy đoán hắn đã tuổi trên năm mươi nhưng vẫn giống như là đáng sợ nhất s ắ t thần bình thường tại hơi hợt địa thu gặt lấy thánh điện các kỵ sĩ tính mệnh hắn như làm è o bình thường nhanh nhẹn bóng dáng ung dung không vội đ ị a né tránh thánh điện các kỵ sĩ công kích sau đó tả hữu hai tay h áo kiếm chính xác vô cùng đ ị a đâm vào mỗi một cái thánh điện kỵ sĩ cổ họng chương tám trăm sáu mươi sáu vạn vật đều là hư vạn sự đều công bằng trung niên thích khách chiến đấu còn đang tiếp tục áo trăng thích khách cứ như vậy không coi ai ra gì địa i đi vào thánh điện kỵ sĩ biển người bên trong nhưng hắn tựa như là một cái huyễn ảnh như thế từ thánh điện các kỵ sĩ thân thể bên trong xuyên qua thậm chí không có lật lên bất luận cái gì gọn sóng những thánh điện đó các kỵ sĩ đối với hắn cũng nhìn như không thấy như cũ tại gầm nhẹ gầm thét p h ó n g tơi đám người bên trong bị vây công tên kia trung niên thích khách nhưng ngay tại áo trắng thích khách bóng dáng từ tên kia trung niên thích khách bên người đi qua thời điểm trung niên thích khách nhưng thật giống như thấy được hắn trung niên thích khách ánh mắt bị mũ t r ù m ẩn d ấ u đi nhưng từ hắn ngắn ngủi đỉnh trệ động tắc cùng mang theo nghi hoặc biểu lộ đến xem hắn hiển nhiên thấy được cái này màu trắng bóng dáng nghi hoặc mê man g